làm nhiều như vậy, kết quả vẫn là theo vô dụng công giống như, rõ ràng hắn đều biết chính phủ thế giới tại án lấy hắn, kết quả hiện tại vẫn là thăng trước. Hơn nữa còn thăng cái đại trước. Ngươi nói mẹ nó thật đáng giận không thể khí. Không phải ngươi nói nha, lịch sử tiến trình. Dì đã không tim không phổi nói, hiện tại lịch sử đã đến tiến trình nha. Ngươi cho lão tử thêm chút tâm. Cậu lập trừng nàng liếc một chút. Điểm. Không cho phép nói điểm tâm. Cậu đã kịp thời cắt ngang dì đã lời nói, tức giận nói, ta mẹ nó đã với đau đầu, không muốn tại lúc này còn phiền ta. Dì đã nhún nhuyễn vai, anh qua hai tay nói vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nha? cái gì làm sao bây giờ lão tử không biết Cớ lão nằm càng thêm lợi hại thở dài nói không nên hỏi ta như thế phiền vấn đề ta hiện tại tâm tình không thật là tốt ngươi không có việc gì ngươi ra ngoài ăn đồ ăn vật qua úc dì đã đứng người lên này một mình ngươi chậm rãi nằm ai quả nhiên căn bản không có người quan tâm ta Cớ lão lại giận dữ nói dì đã xoay người bất đắc dì nói vậy ngươi ngược lại là nói a ta nói cái gì ta không đều nói ta rất lợi hại bất lực à đều bị ngươi không muốn về ta Cơ lão trùng nói, "Út, Di đã quay người tiếp tục ra bên ngoài, nhưng rất nhanh liền lại nghe được cơ lão thở dài. Đi thôi đi thôi, đều đi thôi, để cho ta một người ở chỗ này tiếp nhận đi." Di Dạ Thái Dương bộc lộ ra một đoàn cơn xanh, quay đầu cả giận nói, "Ngươi muốn thế nào a?" "Ta không sao, ta chỉ là muốn một người yên lặng một chút." Cơ lão lạnh lùng nói. Với Di Dạ đối với hắn trợn mắt trừng một cái, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Cơ lão bĩu môi, thay cái thư thích hơn tư thế nằm, sau đó, ánh mắt chạy không, miệng buông lỏng. Rất giống là một đầu mất đi nhân sinh hy vọng cá gươm ấy. Nhân sinh 26 năm, như giấc mộng huyền ảo, có sống tư có chết, thăng chức có tiếng với. Trong mồm, còn tại thổ lộ lấy vài câu thơ bài cũ, giống như là một cái phục máy bay. Chấp này đại quân hạng, mỉm cười đối mặt trung tướng vị, hải tặc là đại tiện. Tàu chiến trở lại sạm thủ điện. Cùng lúc đó, cơ club tên cũng đã bị chính phủ thế giới bắt đầu che giấu, thay vào đó, là một tên danh hiệu vì kim nghe tồn tại, dần dần leo lên sân khấu. Có danh hiệu về sau, hải quân liền sẽ làm nhạt một người cụ thể tên tuy nhiên đây đối với nhận biết cờ lão người mà nói không nhiều lắm tác dụng nhưng thế giới lớn như vậy biết hắn có thể có mấy cái dù là có dẹt phủ trắng trận tiền lên dương, nhưng thời gian dài như vậy nên quên đều quên mà bây giờ trải qua qua chính phủ thế giới bắt đầu che giấu phía dưới cỡ lão tên đã bị làm nhạt kim nê thì là thay vào đó từ một điểm này xem ra vẫn rất tốt nếu như hắn không phải trung tướng lời nói thực trung tướng cái gì cờ lão cũng không quan trọng hắn không muốn thăng chức mục đích là vì không muốn đứng đối tân thế giới dù sao nơi đó quá mức nguy hiểm nếu như có thể để hắn tiếp tục lưu lại sảng phủ hoặc là hắn địa phương, cho dù là nửa trước đoạn hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng là cái này sát suất quá thấp. Hắn muốn chỉ là trung tướng còn dễ nói, đại không năn nghỉ một chút sở cho bờ gì lao ca, hắn qua chấn thủ mạ gì nệ phò đều được. Nhưng là cái này đều đại tướng dự quyết, cơ bản không có khả năng phía trước nửa đoạn đóng giữ, cái kia có thể qua chỉ có hai con đường, hoặc là hắn qua chấn thủ mạ gì phò, an toàn thì an toàn, thậm chí có thể nói là tuyệt đối an toàn, cơ bản không có không có mắt hội đánh bất ngờ nơi đó. Nhưng là hắn buồn nôn đây này, này một con đường khác, vậy cũng chỉ có qua tần thế giới. Loại kia địa phương quỷ quái, tràn đầy đại lượng lúc trước nửa đoạn hải tặc trong tranh đấu thắng được, đồng thời xông qua tại sảnh thủ địa điểm cuối địa phương quỷ quái. Trừ tứ hoàng, nhân vật nguy hiểm quá nhiều. Loại địa phương kia là cờ lập tuyệt đối không muốn đi. Vừa nghĩ tới Tân thế giới, cỡ lão đầu còn lớn hơn. Người cũng bắt đầu dần dần phiền não, dứt khoát hắn liền tự giam mình ở văn phòng, bách sự không hỏi, mắt điếc thay ngơ. Quan hắn cái quái gì, hiện tại không tâm tình làm thứ gì. Hai tháng sau, sảnh tu bầu trời trong trẻo, mười bạc d... lừa đảo quán ba, trong quán rượu. Một cái lao đầu ngồi ở trên quầy ba, trên tay cầm lấy giấy báo, ở trước mặt hắn, để đó một chén rượu. Hắn lật tờ báo, thở dài, không có gì sinh ý đây. Có thể, thỏa mãn đi. Trong quầy ba một cái nhìn như nữ nhân trẻ tuổi sát một cái ly pha lê, nói, từ khi vị kia Kim nghe đến từ về sau, sản tu địa sớm cũng không bằng trước kia, có thể đi vào hải tặc càng ngày càng ít, ta chỗ này có thể mở xuống dưới cũng không tệ, mà lại tiến đến hải tặc đều có biện pháp độ mạng, ngươi cái này độ mạng công, cũng phải thất nghiệp nha. Ha ha ha, này thật đúng là bất đắc dĩ đây. Lão già tóc bạc cười hai tiếng, lật một cái dây báo, nói, vất quá, luôn có hải tặc có thể đi vào liền tốt. Trong khoảng thời gian này, giống như có không ít hải tặc tiến đến. Ừm. Sakuku gật gật đầu, hướng phía ngoài cửa sổ hải quân chú phương hướng nhìn một chút, nói, nam nhân kia không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất cũng không có xuất hiện qua. đang nổi lên cái gì không? Lão đầu quay đầu, cũng hướng phía đó mắt nhìn, nói, vất quá, đây cũng là một cơ hội. Người khác nhung tay. Sakuku nói ra, nam nhân kia đã cảnh cáo ngươi. Lão đầu cười cười, ta chỉ là cái độ màng công lão lôi có thể xen tay vào, lao liền xen vào việc của người khác công phu đều không. kẹt kẹt, hắn vừa dứt lời, tiểu quan môn liền bị thối lui. một đạo có vẻ hơi bóng người màu xanh lục xuất hiện tại cửa ra vào. a, là ngươi cái thứ nhất ta. lao đầu đôi mắt trừng lớn, lộ ra ý cười, rốt cục tới sao? bóng người màu xanh lục trên chân là một đôi buộc chân đủng ra, theo hắn tốc độ di chuyển, hai trái bên trên ba cái dọn nước hình kim sắc khuyên thai phát ra đình đơn vang. hắn ăn mặc trường bào màu xanh lục, trường bào và táo mở rộng, bên trong trừ một cái cẳng thêm tươi đẹp lục sắc cái hiếm bên ngoài không có hắn. Bên hông buộc lấy một đầu tiểu hống sắc ngay lưng, bên hông bên cạnh treo ba thanh kiếm. Dũng ngọa Soro. So với hai năm trước, hắn mắt trái bên trên nhiều một đạo sẹo. Ta là cái thứ nhất sao? Soro liếc nhìn liếc một chút chung quanh, hỏi: Chương 535, là Lư Hương bên trên đổ và sao? Ba ba ba. Ba ba ba ba. Sảng U, Hải quân trụ sở, tầng cao nhất văn phòng trô vang lên không bình thường có tiết tấu đánh ra âm thanh. Trong văn phòng, một vùng tam tối bên trong, một đoàn bất minh vật thể tại này nhuyễn động một cái, sau đó một đám lửa tinh sáng lên trên sao hỏa bay ra một đoàn khói bụi ba ba ba ba ngoài cửa đánh ra âm thanh tiếp tục vang lên cỡ đảo ngươi còn có quản hay không gì đã thanh âm từ bên ngoài vang lên sảng tu địa đều muốn thành hải tặc ổ ngươi không ra nhìn một chút sao trong văn phòng ánh sáng dần dần dâng lên một người mặc hắc sắc áo khoác, rộng mở vắt áo trên cổ áo có lông tơ bất minh vật thể tại này ngọ nguậy vật thể phía trên phần đầu còn tại ngậm một điếu xì gà nghe được thanh âm cái kia giống như là đầu đồ vật mở to mắt chậm rãi ngồi xuống hải tặc bất minh vật thể cắn xì gà nói ra khói bụi biếng nhác nói Hại tập cái gì? Chính các ngươi giải quyết không là tốt rồi sao? Một đám rách dưới đồ chơi, đáng giá gọi ta? Cái này bất minh vật thể, theo ánh sáng, dần dần lộ ra gương mặt kia, chính là tang lấy khuôn mặt, nhìn không có không sức sống rùn rì cờ lão. A không, hiện tại hẳn là Hồ Kim Nê. Ba, Đại môn trực tiếp bị đẩy ra, Dì Đạ nhanh chân đi tìm đến, Lý Trực Khí chẳng nói, ta không rảnh. ta muốn đi nhìn linh hồn chi vương bở dọc ca nhạc hội, nghe nói là sau cùng một trận, rất hỏa giống như, trước đó ngay tại sám thư địa có tin tức, thật vất vả lấy tới phiếu, tại sao có thể không nhìn? Nói nàng rơi lên trong tay hai tấm vé vào cửa. à, cỡ lão, hai tháng không có đi ra ngoài, không đi ra xem một chút sao? từ cỡ lão về giảm thụ địa chi về sau, đã hai tháng không có bước ra văn phòng một bước. mỗi ngày ăn cơm đều là muốn hải quân đến đưa. ăn xong ngay tại này mất đi linh hồn đồng dạng nằm, miệng bên trong còn thỉnh thoảng lẩm bẩm hai câu nói nhảm, cả người theo phế không có gì khác biệt. đương nhiên, cái này giới hạn vu lị lạc quan cảm giác. về phần cu rô, đi tới tiến đến nằm ra ngoài, dân gia cũng không ai để ý đến hắn, biết hắn tâm tình không tốt, ai dám lúc này tìm rủi ro? Lúc đầu không có cờ lão lời nói, sảng bù địa vẫn như cũ có thể bị bọn họ cùng bình ổn định duy ổn định. Nhưng đó là lúc bình thường. Mà bây giờ thời gian chính là mỗi một năm hải tặc tiến vào sảng bù địa số người nhiều nhất thời điểm. Cho dù có gì đã, cựu đô, bọn một mà bị đuổi bốn người tại đối mặt đại lượng hải tặc, bọn họ lại phải phòng ngự ở trên đảo lại phải ra biển tuần hành, cuối cùng không có nhiều như vậy tinh lực, vẫn là bị người lợi dụng sơ hở. Dù sao tòa đảo này không nhỏ. căn cứ tình báo gần nhất ở trên đảo nhìn thấy không ít mặt lạ hoắc, mà có là huyền thượng lệnh bên trên mới có đại hải tặc cái này khiến gì đại cảnh dắt lên vừa vặn thừa dịp lúc này để cờ lão động một chút ra ngoài có cái gì tốt nhìn nhìn hải tặc sao bọn họ muốn đi để bọn hắn đi thôi không phá hư lão tử nơi này quy củ là được có lý do gì có thể ngăn cản một cái đàn ông ra biển đây cờ lão tăng tăng nói đừng phiền lão tử để lão tử cảm thụ một chút cuối cùng này hiên tỉnh tuế nguyệt, nói không chừng về sau liền không có nhẹ nhàng như vậy thật không đi sao di đã có chút hề vậy nhìn lấy trong tay hai tấm vé vào cửa người ta thật vất vả làm ra phá ca nhạc hội có cái gì để mắt lại nói cái thế giới này còn có ca nhạc hội sao? Cơ lơ trợn mắt chừng một cái, đột nhiên sững sờ một chút, chờ một chút, ngươi nói người nào ca nhạc hội? linh hồn chi vương bợ rột a, Dì đã không biết từ chỗ nào móc ra một tấm áp thích, chỉ phía trên một cái há to một tựa hồ là đang kêu gào đầu lâu, cũng là nó, khô lâu ca hát, thái hiếm lạ, t, cái này khô lâu, Cơ lơ sờ lên cằm, đến điểm tinh thần, mẹ nó khá quen a, tính toán, không gây phiền toái sự tình, Cơ lơ khoát khoát tay, để bọn hắn cút xa một chút, cái này logo quảng cáo xuất hiện, kích phát hắn trí nhớ. Suy nghĩ một chút, từ lần trước trên đỉnh về sau, thời gian cũng quá khứ hai năm. Thời gian này, Thảo Mạo đoàn bắt đầu tụ tập. Lúc đầu hắn hiện tại sau này sự tình cũng làm người ta tê cả ra đầu, không có chuyện con treo chọc như thế phiền phức đồ chơi làm gì. Để bọn hắn qua tân thế rơi nào đi. Không nhìn tới sao. Dì đã thất vọng nói. Có cái gì muốn đi, không đi. Cơ làm nói, chính ngươi đi xem đi, chú ý an toàn, xem hết đúng hạn về nhà, không nên chạy loạn, có chuyện giao cho cụ rổ, đúng, cụ rổ đâu. Tuần hành qua, tính toán, không có việc gì giữ cửa cho ta đóng tính toán không cửa cứ như vậy đi ta muốn nằm một lát nói xong cỡ đảo liền vừa nằm xuống qua thấy gì đã một trận nhẹ răng trận mắt xô dô trong khoảng thời gian này vẫn là không nên đi ra ngoài tốt lừa đảo trong quán rượu dây ôi nói với xô dô lấy gần nhất tình huống có chút không giống nhau ngược lại là nhìn ra một điểm xô dô ngồi tại dây ôi bên cạnh sắc củ cho hắn rót một ly tiểu hắn tiếp nhận chén lớn rượu uống một ngụ nói ở trên đảo giới nghiêm không ít nhưng ta chú ý một chút sẽ không có chuyện gì không chỉ có như thế có cái không tin tức tốt. dây oit lắc đầu, mang theo xin lỗi nói, các ngươi thuyền, không có. dự kiến bên trong. sô rô đem chén rượu gúng xuống, xoay tròn lấy chén rượu, nói, thuyền tại này thả 2 năm, khẳng định không thấy đi, chỉ là khá là đáng tiếc. đây là phở giả chỉ tác phẩm. không phải, không phải đơn giản như vậy. các ngươi thuyền bị hải quân thu được đi, bây giờ đang bọn họ trụ sở bên trong. dây oit nói ra, trước đó ta qua đi dạo một chút, hẳn là ở bên kia. ồ, không có biến mất sao? đây không phải tin tức tốt sao? Xô Dầu khoe miệng hiện lên một tia nhẹ răng cười, truyền còn tại lời nói, đoạt tới liền tốt, không có đơn giản như vậy. Dây Oi lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nổi lên một tia lăng chát, hiện tại sáng tủ, không có đơn giản như vậy. Nơi này tồn tại một tên trung tướng, ngươi hẳn là gặp qua, rụt kín cờ lão. Ngươi nào? Xô Dầu nghĩ một hồi, lện ra cái đầu, không biết. Kim Nghe, dây Oi còn nói một lần. Xô Dầu tại này nhìn lấy chén rượu, vừa chấm ngâm một trận, quay đầu hướng dây Oi không xác định nói, là lư gương bên trên đồ vật sao? Dây Oi, đánh bại rẻ phịa cái kia ai là dễ phiểu. Dây ối Thái Dương lộ ra một đạo ngân xanh, tóm lại, cũng là một cái rất mạnh hải quân, hắn tỏa chấn tại này, muốn đoạt truyền không dễ dàng như vậy. Xin giúp đỡ dưới, bộ ngực duyệt TAPP có thể giống trộm đồ ăn một dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho ta sẽ đi. A, ngươi muốn nói rất nguy hiểm đúng không? Sojo gật gật đầu, khoe miệng nhế răng cười càng tăng lên, hắn vỗ vỗ bên hông ba thanh kiếm, nói, nguy hiểm cái gì, từ chúng ta ra biển bắt đầu, vẫn luôn rất nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, thuyền chúng ta nhất định sẽ trở về. Theo người này không có cách nào nói. Đối với một cái không thế nào nhìn tin tức cùng không biết cường giả người mà nói, nói nửa ngày cũng không có tác dụng gì. Dây ôi há hốc mồm, lại nghẹn xuống dưới, hồi lâu mới nói, tóm lại, chờ các ngươi người, người tề lại nói. Chương 536, xuất phát, bắt bọn họ. Sau mười mấy ngày, Sảng Du, một chỗ đảo nơi hẻo lánh cũng đố một chiếc thuyền. An mặc hắc trang phục chính thức tóc vàng sải dị nam tử lạnh nhạt từ thuyền bên trên xuống tới, đi đến trên lục địa, hắn ngẩng đầu, ngậm một điếu thuốc lá, hướng phía trước phương nhìn lại, cảm thán nói, thật là khiến người hoài niệm a, Sảng Du địa. Ta rốt cuộc đến bộ dáng kia giống như là tại nhớ lại cái gì một dạng giống như là một cái kẻ lãng tử trở lại quê hương một dạng hoài niệm a nhưng rất nhanh người này liền phá công con mắt hóa thành ái tâm hình dáng nhìn chăm chú lên phía trước hòn đảo tiểu trấn tử bên trong những cái này nữ nhân nữ nhân là chân chính nữ nhân cục hắn đôi mắt dần dần nước át ta ngày nhớ đêm mong chính thức nữ nhân chính thức nữ nhân a nói hắn liền muốn chạy hướng về phía trước ta tới thân ái cấp nữ sĩ ta rốt cục đến sản gì nhưng mà đúng vào lúc này Hán hậu phương vang lên một cái dính nhau thô hào tiếng nói, một cái đồng dạng là tóc vàng, nhưng là hóa thành trang, an mặc nữ tính y phục thô hào nam tử vũ mị nhìn lấy sản dị nói, chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt, tuy nhiên rất lợi hại không nỡ bỏ ngươi, nhưng tin tưởng chúng ta nhất định còn hội gặp lại. Nói, hắn hướng về phía sản dị đánh này hôn gió. Lần này để sản dị quanh thân đánh cái giật mình, ta cũng không muốn thấy các ngươi a. Sản dị quay người gầm thét lên, tóm lại cứ như vậy, đa tạ các ngươi đưa ta tới, thay ta hướng Ivan Vân An vinh biệt. Hắn quay người trực tiếp chạy, quát, nam tử hắn sản dị từ địa ngục trở về. A, một cái đầy mắt đều là ái tâm tràn ngập si hán cười nam nhân chạy tới, để bên cạnh nữ tính từng cái chạy đi. Nhưng Sạn Dị hồn nhiên không thèm để ý, đi đến đường lớn bên trên về sau, một đôi ái tâm mắt chỉ tại không ngừng đánh giá. Cái này không tệ. Cái này cũng có thể. Oa, cái này ra thị thật tốt. Tiểu tỷ tỷ có thể a. Cái này tóc trắng tiểu la lụi cũng rất tuyệt, đáng tiếc ta đối tiểu nữ hải không có hứng thú gì, thành thục nữ tính mới là vương đạo a. Sạn Dị miệng đều muốn đến rơi xuống, đầu lưỡi đều thành ái tâm, tại này phối hợp phê bình. Ừm trên đường, di đại thân mang một kiện lam sắc của liếm, liếm láp cả rẻ mẻn, hướng phía cách đó không xa sạn gì nhìn một chút. hiện tại, vi, cỡ đảo, cũng là ngươi tốt lâu không có đi ra, dẫn đến cái quái gì đều đến tòa đảo này. tại bên cạnh nàng, một người mặc bả vai mang nung hắc sắc cáo khoác và áo mở rộng nam tử cắn xì gà, chính trả tiền cho một bên cả rẻ mẻn chủ tiệm. nghe được di đã lời nói, hắn quay đầu, nói, cái quái gì đều tại ta sao? các ngươi nhiều người như vậy, liền cái đảo đều nhìn không được, ta muốn các ngươi để làm gì? nói, hắn hướng phía sạn gì phương hướng nhìn lại. Nhưng nơi nào còn có thân ảnh? Người đâu? Chạy, không biết qua đâu, khả năng cũng là người bị bệnh thần kinh. Dị đã nói, tính toán, mặc kệ, lão bản, cho ta cũng tới một phần. Cơ Lô quay đầu tiếp tục đối cái kia cạ dạ mện chủ tiệm nói, hắn cuối cùng vẫn là bị Dị đã cho hao đi ra. Mà tại cách bọn họ cách đó không xa một cây đại thụ nơi đó, sàn Dị trốn ở đằng sau, con mắt đã khôi phục bình thường. Hắn rút ra miệng thuốc lá, trầm ngâm nói, hiện tại giống như không phải tìm kiếm nữ sĩ thời điểm, này hai tên gia hỏa. Hắn dẫm dập tắt tàn thuốc, hướng phía 13 ba phương hướng đi đến, chờ đi vào tiểu quán thời điểm, Sanji đẩy cửa ra, còn chưa kịp thấy rõ, liền nghe đến một cái chán ghét âm thanh vang lên tới. Shozo quay đầu, thượng hạ dò xét liếc một chút Sanji, nói, hồi lâu không thấy, ngươi nhìn càng háo sắc hơn à? Sắc đồ bếp. Sách, là ngươi à? Tạo xanh đầu. Sanji một mặt khó chịu nói, hắn đi tới, hướng về phía Shozo cùng Sakaku chào hỏi, đã lâu không gặp, Shozo, Sakaku, hắn ở đâu? Shozo dựa vào ở trên ghế salon, đối Sanji lộ ra nụ cười, đã lâu không gặp, à làm lại đến một cái. Sakoku tại này ngậm lấy điếu thuốc, cười nói, dạng này, liền đến bảy cái. Zoro là hơn 10 ngày trước cái thứ nhất đến, phở Trafalgar chỉ là 10 ngày trước đến cái thứ hai, Nami vài ngày trước đến cái thứ ba, ở sộp là bốn cái, còn có hôm qua đến có tợ, tăng thêm ngươi lời nói, chỉ có Robin cùng Luffy không tới, tại hiện tại sảng tu địa còn có thể đến nhiều người như vậy, các ngươi có hy vọng toàn viên tập hợp à, đúng không? Lao đầu tử. Ta nhưng không biết, đã có nửa năm chưa từng nhìn thấy Dây Rayleigh cười cười, bất quá, hắn hẳn là rất nhanh sẽ tới đã đi, ta tin tưởng hắn nửa năm trước các sự kiện về sau vì đánh bại mất ba cái cấp dưới sau đó giải cứu hẳn còn hai cái muội muội về sau hắn liền rời đi huấn luyện đã đến tình trạng kia tiếp xuống cái kia chính là nhìn đường bay một người ngươi thế mà là cái thứ nhất sao sàn dị kinh dị nhìn lấy Sôrô hừ ta cái thứ nhất rất lợi hại hiếm lạ sao Sôrô hừ một tiếng đối dậy ôi nói lại nói bọn họ đều có thể ra ngoài vì cái gì ta không được ta muốn đi câu cá tới không được ngươi thái dễ thấy người khác ra ngoài cũng là vì thu thập tình báo chẳng mấy chốc sẽ trở về dậy cười nói Chính là. Sạn Dị ghét bỏ nói, ngươi ra ngoài lời nói, chẳng lẽ sẽ không lạc đường sao? Vẫn là ngoan ngoãn đợi tại cái này đi các loại, Nạp Mị tiểu thư đã đến à? Nạp Mị tiểu thư? Thứ? Sô Dô chọn dưới lông mày, miệng đổ dưới, chỉ là thứ bảy hảo, cũng dám đối số một ngang như vậy. Uy, tại sao phải dựa theo đến trình tự đến bài danh a? Sạn Dị gầm thét. Nói đến, muốn thu tập hợp cái gì tình báo a? Gào thét xong sau, Sạn Dị đối giơ uýt hỏi, cái này sao? A. Liên đệ bản đại gia để giải thích đi. Dây OS vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa liền nhớ lại một cái tràn ngập kích tình thanh âm theo một trận cơ giới âm một cái cao lớn cơ giới thể đi tới thân thể ưỡn một cái hai tay đi lên rối ra, hai cái thô to cánh tay sắt tựa ở một khối từ ta siêu cấp phở già chỉ để giải thích a phở già chỉ núi chữa mắt trừng lớn cười nói đã lâu không gặp a đã lâu không gặp xả gì phở già chỉ hướng hắn chào hỏi a lạc đã lâu không gặp các ngươi hai cái phở già chỉ cao lớn thân thể phía sau một cái giọng nữ ôn nhu cũng vang lên một cái da thịt trắng non nữ tử từ, từ phở giả trì sau đi ra hướng về phía sổ rượu cùng sạn gì chào hỏi a robin tiểu thư núi chữa mắt lần nữa kích phát vì hình quả tim cả người uốn éo uốn éo máu mũi từ trong lỗ mũi xuất hiện so với hai năm trước hai năm sau tóc nàng nuôi dài không ít tóc mái sau này trải trên trán treo một bức đại thái dương kính mắt ăn mặc một thân sâu sáng lam mã dấp cùng phấn tranh sắc in hoa váy dài đối mọi người cười trên đường gặp được liền cùng một chỗ tới siêu cấp phở giả trì phở giả trì thử mở răng cười robin phở giả trì lúc này bọn họ hậu phương lại vang lên thanh âm chỉ gặp một người mặc bikini tóc màu quả quýt tóc ngắn một bên chạy trước một bên đong đưa tay tại bên cạnh nàng thì là một cái đã có bắp thịt mũi dài còn có một cái manh manh li liều a nami dô bin quay đầu nhìn lại lộ ra ý cười ở sốc có tớ đã lâu không gặp thảo mạ đoàn không có gì ngoài thuyền trưởng bên ngoài toàn bộ tập kết lúc này tại sảnh cụ điện hải quân trụ sở bên trong điện thoại trùng tiếng chuông vang lên đúng đúng ta minh bạch đã xuất động trong đại sảnh một tên hải quân tại tiếp lấy điện thoại mà tại hắn hậu phương, đại lượng hải quân ôm súng đuổi ra ngoài, mũ rơi một đám tại 46 các chỗ xuất hiện, đồng thời tại triều binh mãi mã, nhất định phải ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ ra biển. Một tên hải quân quân quan một bên hướng về phía một bên hô to, chúng ta từ 40, 42, 44 cái tiến hành vây quanh, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Chờ một chút, ta cũng đi. Đột nhiên, ở đại sảnh hậu phương, một cái thân ảnh to lớn đi tới, chiến, ngõ mộ mã thượng tá. Nay hải quân quay đầu, nhìn về phía ngõ mộ mã di sau lưng, cả kinh nói cần xuất động và sỉ phi sở tại sao? Hừ. Mọ mụ mà rút lên hải quân áo choàng, khiến một thanh đại cử phủ, ánh mắt sắc bén đi tới, không nên xem thường bọn họ, những người kia năm đó ở Sạm Tu địa sẽ rất khó quấn, bây giờ qua 2 năm sau, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Lúc trước Hùng Công làm ra kỳ dị cử động một làm cho người ta khó hiểu, nếu như không phải Cự lão đại ca hắn hội một mực thủ ở nơi đó, đoán chừng đã biết từ lâu bọn họ nhất định sẽ lần nữa tụ tập bọn họ cùng nơi này tụ tập lại tiểu hải tặc không phải một cái cấp bậc cỡ lão đại ca hiện tại không muốn quản sự nhưng không có nghĩa là có thể cho bọn họ một mực tùy ý làm bậy xuất phát bắt bọn họ chương 537, lão tử đang nghỉ phép trên đường cái ta muốn tìm tới mấy người kia một cái hán tử vai u thịt bắp cầm xuống lục trên đường kêu gạo cái kêu mũi dài cái kêu mặc đồ tắm còn có cái kêu mang theo túi đeo lưng lớn cắm truyền bá một cái app hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp độ được duyệt cái này hán tử vai u thịt bắp ăn mặc một cái rách dưới hầm mã giáp mang theo một cái nón cỏ, mà bên cạnh hắn người cũng đều là nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Thợ săn hải tặc rồ ngoại số rồ, hát đủ san dị, người cải tạo phở già trì, ác ma chi tử nhị cổ lệ robin, tụ lại tại bên này tất cả đều là băng hải tặc mũ rơm thành viên. cầm đầu cái kia đội nón cỏ càng là tiền truy nã cao đến 400 triệu đại nhân vật. Hải quân anh hùng gặp tu tử, nhà cách mạng con trai của dở dạ gồng, sông sáo cuộc chiến thượng đỉnh về sau càng là phách lối tại bản bộ mạ dị nệ phỏ gõ trung đại tội nhân, mò kỳ dê phu cận người. Nhìn thấy bọn họ đều là tự động nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc. Bất quá phụ cận cư dân cũng không sợ chính là. Sảng Tu điệu từ khi Kim Nghe trung tướng đến từ về sau, rất ít xuất hiện qua hải tặc xâm nhập sự kiện, cho dù có, cũng là rất nhanh liền được giải quyết. Cái này nhóc mũ rơm mặc dù là đại hải tặc, nhưng đoán chừng không bao lâu nữa, liền sẽ bị bắt được đi. Tìm tới bọn họ. Thô Hào hán tử tại này gào thét, tìm tới ba người bọn hắn mang ta trước mặt đến, ta cho phép hắn chúng ta hải tặc đoàn thành vi trong chúng ta một viên, chúng ta thế nhưng là được tuyển chọn người a. A. Lời này để phụ cận vây tụ đứng lên hải tặc từng cái mặt lộ vẻ mê mẩn băng hải tặc mũ dơm a đối bọn hắn mà nói là đại tiền bối là trong truyền thuyết hải tặc đoàn có thể bọn họ lời nói tại tân thế giới nhất định có thể làm một vụ lớn lão đại ước định thời gian đến một cái giống như phở giả chỉ kiểu tóc da hỏa hướng về phía thu hào hán tử đưa lỗ thay nói chúng ta nên đi hội trường được thôi lúc này đi thôi thu hào hán tử cắn răng nói mấy tên kia lại dám đắc tội ta tìm tới bọn họ liền để bọn hắn trả giá đắt nữ nhân kia thế mà không háng diện cùng bọn hắn uống rượu còn có cái kia mũi dài, cái kia kỳ quái thực vật cũng rất chán ghét. còn có trước đó bọn họ đụng phải cái kia con túi đeo lưng lớn tiểu tử, đều lại như vậy đáng hận. hắn hiện tại thế nhưng là mũ rơm phì a, thế mà không sợ hắn, lẽ nào lại như vậy? chờ lao tử đem thủ hạ triệu tập đến, liền phát động toàn bộ thủ hạ tìm đến ba người này. hắn đoán hận nói, lão đại, đoán chừng không quá được. giống như phở giả chỉ nam tử nói ra, trên tòa đảo này hải quân quá mạnh, chúng ta tới mấy ngày nay đều nơm nớp lo sợ, vẫn là đi sớm một chút đi. trú Chú thủ tại chỗ này, thế nhưng là vị kia kim nê Kim Lê trung tướng, đối với Hải Tặc mà nói, cái kia lý lịch có thể nói là hoa lệ. Kim sư tử, Z hiệu, Bin Diver, vậy thì đối với bọn họ mà nói đều là truyền thuyết a. Thế nhưng là vị kia Kim Lê, thế nhưng là toàn xử lý, mà lại nghe nói hắn sát tính rất nặng, tại năm ngoái vừa tới Sạm Vũ địa thời điểm, càng làm một hơi giết chết mấy và người. Lần trước siêu tân tinh, có hay không lưu giữ sinh hoạt bây giờ còn chưa nhận được tin tức. Bọn họ nếu là thật cái kia coi như, có thể chuyện của mình thì mình tự biết, bọn họ là giả a. Làm sao đối phó được vị kia Kim Lê? Sợ cái gì? Thu Hào Hán Tử cười gần nói: Chúng ta thế nhưng là triệu tập đến mấy cái rất lợi hại Hải Tặc Đoàn A bên trong còn có ẩn ức phát tạp lý bố cùng máu tươi keji vài cái này một đôi huynh đệ thuyền trưởng bọn họ tiền truy nã đều là quá trăm triệu dựa vào những người này cái gì kim nghe bùn đen không cần đến sợ hãi nói không chừng dựa vào hắn chúng ta còn có thể lại tăng một đợt danh tiếng đâu hoàn toàn đặt vững chúng ta băng Hải Tặc mũ rơm danh tiếng đi hiện tại đi gặp trận triệu tập ta những thuộc hạ kia nhóm Thu Hào Hán Tử cầm xuống lục nhanh chân hướng một cái phương hướng đi đến đồng thời xung quanh Hải Tặc cũng không dám động tác tự động để mở con đường, mặc cho bọn họ tiến lên. Thuyền trưởng, một tên hải tặc không cam lòng nói, sợ bọn họ làm gì, nói không chừng xử lý bọn họ, chúng ta cũng có thể nhất cử thành danh a. Bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm. Nói chuyện, là một tên ăn mặc thuyền trưởng phụ có ở sau lưng một cây đại đao hán tử vai ưu thì bắp. Hắn lắc lắc đầu nói, bọn họ xuất hiện, nhất định có thể hấp dẫn hải quân, hiện tại cùng bọn hắn tranh đấu, sẽ chỉ tiện nghi hải quân, để cho chúng ta đến tân thế giới lại một quyết thắng thôi đi. Hải tặc loại sinh vật này, mãi mãi cũng là như thế này cuồng vọng tự đại lại không có tự mình hiểu lấy, huy chiến đấu còn không có kết thúc đâu, một cái ngã xuống hải tặc thất tha thất thiểu đứng lên, cắn răng nói ta còn không có thua a, ta muốn ngươi thu hồi vừa rồi lời nói, ta cho rằng cái đủ là mạnh nhất, tại băng hải tặc mũ rơm không có trước khi đến, lại tới đây hải tặc tại so đấu, bên trong liền có hai cái này thuyền trưởng, ngu ngốc còn chưa hết hy vọng sao, hãn tử vai ưu thịt bắp nghe răng cười đi qua, để cho ta tới tiếp tục dạy ngươi, chờ chúng ta qua tân thế giới, sớm muộn có thể cẩm xuống cãi đủ đầu người thay thế tứ hoàng vị trí, hắn rơi lên quyền đầu. Chính muốn tiếp tục cùng cái này hại tặc đánh đấu. Phốc phốc. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha. Cớ nào, ngươi nghe được không? Hắn nói muốn bắt lại cái đầu đầu người. Cười nhạo về sau, chính là một trận vui sướng tiếng cười. Này hắn tự vai u thịt bắp chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp giữa đám người, một người mặc bả vai mang lùng, và áo mở rộng hắc sắc áo khoác nam tử tại này lộ ra vẻ cười nhạo, mà bên cạnh hắn một cái liếm láp cả rẹ mện tóc trắng tiểu nữ hài tại này phình bụng cười to. Tráng kiện nam tử âm dưới mặt, đột nhiên nhấc quyền đập tới. Ầm. Chỉ nhấc quyền phía dưới Trước đó còn có thể cùng hắn đánh một đoạn thời gian hải tặc bay ra mấy khỏa răng, đôi mắt trắng dạng nga xuống. Cười cái gì? Tráng kiện nam tử âm mặt hướng phía bên kia đi qua, âm trầm nhìn chằm chằm nam nhân kia cùng nữ hải kia, các ngươi cười cái gì? Buồn cười sự tình đương nhiên muốn cười. Di đã liếm một thanh cạ rẻ mèn, đại mắt to đều chấu ngạc thành ngựa nha. Ta lấy dưới cái đủ đầu người có cái gì không đúng sao? Tráng kiện nam tử đột nhiên rút ra phía sau đại đao, đao nhận thẳng đỉnh lấy cái kia mặc hắc áo khoác nam nhân cổ, sau đó đối bên cạnh tóc trắng tiểu nữ hải nói, "Tiểu quỷ, cho ngươi thêm một cơ hội." Ta mặc kệ cái này là gì của ngươi, tóm lại rất trọng yếu đi. Không muốn cổ của hắn chảy máu lời nói, vậy chỉ thu về ngươi lời nói. Di đại nháy nháy con mắt, ngẩng đầu nhìn qua, nói, "Uy, cớ lão, ngươi bị uy hiếp nha. Bị Tráng kiện nam tử dùng đao đứng vững cổ nam nhân thân thể động đều không động, ngược lại trên cổ đao nhận không tồn tại một dạng. "A." Hắn thở dài, tại Tráng kiện nam tử kỳ quái ánh mắt bên trong, mở miệng nói, "Cái gì a miêu a cẩu đều bỏ vào đến, mấy người các ngươi là thế nào nhìn người? Cái này không thể trách ta ạ." Di đại trợn mắt chừng một cái, loại này yếu gà sao có thể nói chú ý liền chú ý tới, còn có vừa rồi cái kia, nhóc mũ dơm làm sao biến yếu như vậy, hai năm này hắn tu luyện tới cho trên người sao? ngươi đang nói cái gì, lời nói ngu xuẩn, cái kia chỗ nào giống nhóc mũ dơm? Cơ lập tức giận nói, nhóc mũ dơm nếu là cái kia đức hạnh, gặp có thể đem hắn chìm chết ở trong biển. các ngươi hai cái, tráng kiện nam tử đem đao hướng phía trước một đường, cả giận nói, không muốn không nhìn ta ạ. ầm, trong nháy mắt này, hắn thân thể đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp đụng trên mặt đất trượt mấy chục mét, mới khó khăn lắm dừng lại, cả người đã là tại run rẩy mà lúc này cái kia thanh tuột tay đại đao mới trên không trung lật vài vòng, rơi trên mặt đất. Dì Đa thu tay lại, đối cỡ lão nói, muốn bắt nhóc mũ giơm sao? Cớ lão móc ra một điếu xi gà, điêu ở trong mắt, nhóm lửa sau yên lặng phun ra một điếu thuốc sương ngủ, chỉ chỉ chính mình hắc sắc áo khoác, nói, Lão tử đang nghỉ phép. Trương 538, tự nhiên hệ, chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng tác giả, cá ướp muối quấn đầu. 46 người thân cây phế tích phía dưới, nơi này tại 2 năm trước bởi vì siêu tân tinh cùng bạ sĩ phỉ sợ tại chiến đấu, tạo thành đại phá hư đến nay đều không người thu sửa, đến bây giờ liền thành phế tích, bình thường cũng không người đến cái này. Lúc này, tại cái này phế tích trong sân rộng, đại lượng hải tặc tại cái này tụ tập, tra đầy, nhìn số lượng sợ là đến có vài trăm người, mà tại phụ cận một chỗ bức tường đổ chỗ, một tên tóc vàng hải quân trốn ở góc tường, nhỏ giọng đối điện thoại chúng nói, nơi này là 46 mươi trụ cột, mũ giơ một đám những người mới chính lần lượt tụ tập mà đến, hiện tại có thể xác nhận hải tặc là, tóc vàng hải quân hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, ánh mắt hoa chặt tại một cái vóc người cao gầy, giữ lại ria mép. Thỉnh thoảng rũ ra lưỡi dài đầu nam tử trên thân, cùng bên cạnh hắn một cái vóc người phi gầy, khiến một cái sẹng, tiểu tóc giống như là lục sắc tắc kẻ hoa một dạng nam tử. Tiền truy nã 210 triệu bờ dị bở lũ sợ lạt tờ dễ cả dị bổ cùng tiền truy nã 190 triệu bờ dị máu tươi có dị bổ cả dị bổ hải tặc đoàn huynh đệ thuyền trưởng. Cùng. Ánh mắt của hắn tiếp tục khóa chặt tại một cái toàn thân đều cuốn đầy băng vải một cái quái nam tử trên thân, nói, tiền truy nã 92 triệu trọng thương hạn bị ẩn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn đặt ở một cái vóc người cao lớn mập mạp bờ ngôi đầy đặn một người nam nhân trên thân tiền truy nã 88 triệu bờ gì phục vụ sinh diễm phủ sạ bị đọ tỳ, đều là mấy ngàn vạn đại hải tặc, mời tranh thủ thời gian trợ giúp, nếu để cho bọn họ hoàn toàn mũ rơm một đám dưới trướng, vậy liền xong. A, đang lúc hải quân hợp thành báo thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Tóc vàng hải quân quay đầu nhìn lại, liền gặp một trương đáng sợ mặt to ra hiện sau lưng hắn, gương mặt kia ra bên ngoài lẻ lưới, bích lục trong mắt liếc xéo lấy hắn, nhìn kinh khủng dị thường. A, cái này khiến tóc vàng hải quân giật mình, vô ý thức liền hướng sau bỏ. A a a Đáng sợ mặt to chủ nhân dối ra bị ống tay áo bao phủ tay, một phát bắt được tóc vàng Hải Quân trong tay điện thoại trùng. Ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là cái Hải Quân tiểu ca a. Hải Quân. Hải Quân. Người này lời nói, để một đám hải tặc bốn phía, bất thiện nhìn chằm chằm đã buộc lộ ra thân hình Hải Quân. Thẻ, Cà Dị Bồ. Tóc vàng Hải Quân giật mình nói. A ha ha ha. Hải Quân tiểu ca. Cà Dị Bồ cầm điện thoại trùng, trong mắt đi dạo, ngươi nên không lại. Là trong bóng tối hướng Hải Quân báo tin a. Ngươi muốn nơi này nhuộm máu sao? Ngươi thật đúng là không tốt đây bất quá nhất định phải nhuốn máu lời nói hắn không biết từ nơi nào móc ra một thanh trường mâu. hai tay nắm liền muốn hướng hải quân này lâm thẳng giữ tận nói vậy liền nhiễm ngươi máu đi uy cả gì bộ đúng lúc này hậu phương hét lớn một tiếng a là mũ dâm phi. Lao đại đến a lao đại Phế tích một tòa đài cao bên trên mang theo mũ dâm hắn từ vai ưu thịt bắp ý cười đầy mặt đứng tại này trong tay thương hướng lên trời dơ lên bóc cỏ ẩm an tĩnh chút tiểu nhóm một thương này để la lên hải tặc nhóm an tĩnh lại Hán Tử Viêu Thịt bắp thấy chàng diện này, ý cười càng tăng lên, hô lớn. Tuy nhiên các ngươi lẫn nhau không biết đối phương, nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là băng hải tặc mũ rơi một viên. Nói một cách khác, trở Lão Tử sau này làm bên trên hải tặc vương, các ngươi cũng là hải tặc vương bên trong một viên. A, hải tặc lần nữa hô quát lên. Về sau mạo hiểm, mà các ngươi lại là muốn trở thành Lão Tử trợ thủ đắc lực, vì Lão Tử bán mạng. Cho nên, Cai Ji Wu, loại kia vô danh hải quân, không cần đến đi đối phó hắn, thả đi. Chính là như vậy, chính là như vậy. Quả nhiên đi tới nơi này tòa đạo sau giả bộ như mũ rơi một đám là đối, bọn họ đã biến mất, chết, nhưng là danh tiếng còn giữ. Tại năm gần đây hải tặc bên trong nội danh nhất là thuộc mũ rơi một đám, đem thế giới thế giới ba đại cơ cấu tư pháp đạo yểm neo đao, hải quân bản bộ quấy đến long trời lỡ đất hải tặc, cái thế giới này rất khó nhìn thấy. Băng hải tặc mũ rơi tuyệt đối là hải tặc vương hữu lực nhân tuyển, chỉ dựa vào cái danh này hắn liền đã tụ tập được đại lượng hải tặc, chỉ cần dựa vào bọn họ tại tân thế giới mình tuyệt đối có thể kiếm ra một phen danh tiếng đến, khó mà làm được đâu, lao đại. Cả Dĩ Bồ đối phía trên mũ rơm trắng háng âm dương quái khí mà nói, "Con người của ta, ghét nhất người khác cả ta, riêng là những này giả nhân giả nghĩa người, hẳn là đối bọn hắn." Cả Dĩ Bồ đột nhiên quay người, hai tay nắm ở trường mâu, thẳng đối này ngã trên mặt đất tóc vàng hải quân đâm tới, thi lấy cực hình. Đinh tử quyền pháp nổ tung đinh. Ngay tại cả Dĩ Bồ trường mâu sẽ phải xuyên qua tóc vàng hải quân thời điểm, hét lớn một tiếng từ tiền phương vang lên, chỉ gặp cả Dĩ Bồ nửa người trên giống như là bị viên đạn đánh qua một hạng, nổ ra bất quy tắc đại lượng lỗ thủng. A hi hi ha ha. Chỉ là lần này Không để cho cả dị bổ thế nào, đã không có ngã xuống, cũng không có kêu to. Thân thể những cái kia lỗ thủng, tại chạy xuống lấy ở mức nhu nhu dịch thể. Cái này cũng không có gì. Ẩm. Cả dị bổ vừa mở miệng, một bóng người liền đã xông lại, nhất quyền đánh nát đầu của hắn, để nam nhân này ngã trên mặt đất. Không có sao chứ? Một bộ áo choàng tại tóc vàng hải quân trong mắt tung bay, khoát trong gió, một cái hải quân hơi ngồi sồn, duy trì xuất quyền tư thế, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Sắt bất thượng ý. Tóc vàng hải quân kinh hỉ nói: "Xông lên a." Cùng lúc đó, Hậu phương xuất hiện một đoàn bụi mù, đại lượng hải quân từ bốn phương tám hướng xung lại, đem quảng trường này đoàn đoàn bao vây ở. Dừng ở đây, hải tặc nhóm, sét bật đối phía trước hét lớn, băng hải tặc mũ giơm cùng các ngươi những này hải tặc ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Sách, hải quân. Trên bàn mũ giơm Tráng Hán dưới vô ý thức lui về sau một bước, nhưng là lại nhớ tới cái gì, giữ tần nói, ngu Xuẩn, lão tử trong tay thế nhưng là có nhiều như vậy hải tặc, hải quân lại có thể thế nào? Uy, tiểu nhóm, xông đi lên. Không sai. Lão đại của chúng ta thế, nhưng là treo giải thưởng 400 triệu mũ rơm vì a. Coi như trên tòa đảo này có cái trung tướng, chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Một tên hải tặc giơ lên vũ khí, thẳng hướng lấy hải quân bên kia tiến lên. Theo hắn động tác, đại lượng hải tặc hoàn toàn không e ngại hải quân vây quanh, hướng lấy bọn hắn tấn công. Cắt. Các... Đừng nói giỡn. Một đám rớt rưởi, Sắt bất nắm chặt quyền đầu, sát mặt khó coi nói, bằng các ngươi cũng muốn đối phó trung tướng. Không, thả các ngươi qua khứ lời nói, kia chính là ta xử dụng. Hắn theo Củ Dộ ra ngoài tuần hành vừa trở về không đầy một lát liền nghe đến băng hải tặc mũ rơm muốn chiêu binh mại mã tin tức vội vàng liền chạy tới. Sau đó liền thấy nhiều như vậy hải tặc tụ tập một màn này. Mặc dù nói mỗi một năm khẳng định đều sẽ có hải tặc, đây là cỡ lão đều ngăn cản không sự tình, nhưng là nhiều như vậy hải tặc tại một khối, nếu để cho bọn họ thật trùng kích đến bình dân hoặc là trùng kích đến hải quân trụ sở này ném thế nhưng là bọn họ cấp trên mặt, cỡ lão mặt nếu là ném Củ Dộ Tiên Sinh liền sẽ không quá tốt. Củ Dộ Tiên Sinh không tốt, hắn có thể tốt hơn chỗ nào? Bọn họ tuyệt đối không thể tới. Sắt bực thượng ý, cẩn thận. Sắt bực nắm chặt quyền đầu, đang muốn hướng phía trước sông. Đúng lúc này, sau lưng tóc vàng hải quân đống nhiên lên tiếng. Ẩm, tạc cái. Theo súng văng lên, sắt bực vô ý thức phát động tạc cái, chỉ gặp một viên đạn đâm vào hắn mi tâm bên trên, đem hắn đánh đầu sau này ngửa mặt lên. Mi tâm nhiều một đạo ấn ký. Các bạn đọc trước đó dùng tiểu thư đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều đang dùng mẹ mẹ duyệt ta về xây dựng. Đau quá a. Hắn ngẩng đầu, âm trầm hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ gặp trước đó bị hắn nhất quyền đánh nát đầu nam nhân. Lúc này đầu tụ hợp lại. Nắm lấy một thanh buck lên khói lửa xuống lục, đối hắn thổ lộ đầu lưỡi âm hiểm cười. Trên người hắn những cái kia lỗ thủng cũng biến mất không thấy gì nữa. Người cái tên này, năng lực ra sao? Sát bực hỏi. Nha hì hì hì hì. Cạ dị bổ liếm một chút đầu lưỡi, cười nói, "Ta là ăn tự nhiên hệ đầm lầy quả thực đầm lầy người, vật lý công kích đối ta có thể là vô dụng à? Tự nhiên hệ? Sát bực đem quyền đầu giơ lên, đột nhiên nhất quyền hướng về phía Cạ dị bổ đánh tới. Chương 539, trở về thêm huấn chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng tác giả, các cấp muội quân đầu. Nhà hì hì ha ha, đều nói vô dụng. Cả dị bộ rộng mở lồng ngực, mặc cho cái này Hải quân nhất quyền đánh tới, đồng thời, hắn giơ súng lục lên, nhắm ngay sạc bật chuẩn bị lại đến một phát. Cắm truyền bá một cái APP, hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp bộ ngự duyệt. Ẩm. Quyền đầu, đánh trúng cả dị bộ lồng ngực. Nhưng trong dự đoán quyền đầu bị đầm lầy nuốt chửng lấy khác biệt, một quyền này rắn rắn chắc chắc khắc ở cả dị bộ lòng ngực, chỉ vắt tại cái này mạnh mẽ quyền kích phía dưới, đều hướng lòng ngực ấn một điểm. Cạp dị bộ thân hình không ngời, bị một quyền này đánh kèm chút không nôn khan đi ra. Hắn lui về sau mấy bước, thủ trưởng tại trên ngực cao loạn, tựa hồ muốn đem trên ngực đau đớn đều cho bắt đi. Làm sao có thể? Hắn không thể tin nói, vì cái gì ngươi có thể đánh đến ta? Chỉ là tự nhiên hệ." Sắt bật vây vây tay, khinh thường nói, "An quả thực về sau, liền không có chịu qua đánh đi, hải tặc. Hôm nay ta liền đến dạy dỗ ngươi, ta cái này thiên truy bách luyện phía dưới công kích, là tự nhiên hệ đều không thể tới." Tự nhiên hệ? Cỡ nào làm cho người hâm mộ quả thực. Nghĩ hắn hải quân đến nay, bị không biết bao nhiêu người cho đánh qua, tất cả cùng Kami e đều đã đại thành, thậm chí đều có thể tụ lại một điểm không giống nhau cảm giác. Tại hắn trong tầm mắt, hắn trên nắm tay có thể mang lên một điểm hắc sắc, tuy nhiên chỉ có một chút. Bất quá hắn người không nhìn thấy cái này nhãn sắc. Về sau cù dẩu cùng hắn giải thích, đây là bá khí, chỉ có có được bá khí người tài năng nhìn thấy đồ vật. Hắn cái này gọi là vũ trang sắc. Vũ trang sắc bá khí có thể để bạn người công kích cùng phong ngự, phản phất cho mình chụp lên một tầng vô hình khải giác một dạng. Trọng yếu nhất là, cái này vũ trang sắc bá khí có thể chạm đến tự nhiên hệ năng lực giả thực thể. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối với tự nhiên hệ hâm mộ sợ mồ kẻ trung tướng cũng là tự nhiên hệ bình thường người đánh hắn căn bản là vô dụng đối với không giờ khắc nào không tại kinh lịch đánh đập sặc bực mà nói là tha thiết ước mơ quả thực nếu như hắn có tự nhiên hệ quả thực hắn chịu đánh đập khẳng định hội ít một chút đi như loại này không có từng chịu đựng đánh đập người hắn siêu cấp ghen ghét ta đáng giận tự nhiên hệ coi quyền sặc bực hổ gầm lấy xong đi lên lần nữa cho cả dì bổ đánh nhất quyền một quyền này đánh trúng bộ mặt hắn đánh cả dì bổ đau nhức kêu một tiếng đau quá a đau quá a ngươi cái này hỗn đản cả dì bổ lại lưỡi Ánh mắt dốc hết ra hiện dữ tợn, đầu lâu thế mà tại thời khắc này hòa tan mở, hình thành Thanh nở nứt nhu nhuyệt dịch nhơn vật thể, bao trùm sạt bực quyền đầu. Nhìn ta đem ngươi trôn uất. Sạt bực lúc này đưa cánh tay chấn động, quắc, đinh tử quyền pháp bạo liệt đinh. Bành, từ cánh tay hắn chỗ truyền ra tản ra khí kình, nổ tung cọ di bùa đầu, thoát ly chói buộc. Loại trình độ này, ngươi cũng xứng tự nhiên hệ. Sạt bực trên nắm tay một lần nữa tập lên vũ trang sắc, chuẩn bị nhất quyền nện xuống cọ di bùa. Đúng lúc này, hắn cảm thấy mình chân ngưng kết một trận, chỉ gặp cọ di bùa chân cũng hóa thành bùn, chói lại sạt bực chân. Có gì bồ. Cả gì bồ đầu trở về hình dáng ban đầu, đều to lên. Đến, ca ca. Một cái mập mạp thân thể bộc phát ra tốc độ cao, dơ cái sễn cao cao nhảy lên, một cái sễn công hướng sát bớt. Đinh tử quyền pháp trực lập đinh. Sát bớt không sợ chút nào nhất quyền đánh tới, hắn trên nắm tay, bộc phát ra một đoàn ngưng tụ khí kình, bay thẳng, cái này có gì bồ kích phát. Ầm. Khí kình cùng cái sễn giao phong, kích phát ra một đoàn khí lãng. Ca ca. Có gì bồ ngu ngơ kêu một tiếng, đem cái sễn đột nhiên vung dậy, thế mà trực tiếp đem này khí kình cho đánh bay ra ngoài. Mập mạp thân thể rơi thẳng mà xuống, một cái sẻng đối diện sạc sật bật vô xuống. Già hòa này, sạc sật giật mình, vô ý thức nâng cánh tay tới. Tẹt cái, bành. Cái sẻng rơi xuống, trực tiếp đập vào sạc sật giao nhau tới trên cánh tay, một cái sẻng đem hắn đập bay ra ngoài. Sạc sật phi hành một khoảng cách, trên không trung một cái xoay tròn, rơi trên mặt đất vừa chơn được một khoảng cách, ngẩng đầu cả kinh nói, "Tốt đại lực khí. Trung quy là treo giải thưởng phá ức, thậm chí một cái đến 200 triệu, một cái tiếp cận 2 ức trình độ. Loại trình độ này, khẳng định là có một ít thủ đoạn." Cái này cọ gì bự nhìn lấy ngơ ngác ngây ngốc, nhưng là hành động tốc độ cũng không chậm, bạo phát lực cùng lực lượng cũng là nhất tuyệt, là cái khó chơi. hô, ngay tại sát bực vừa xuống đất không lâu, bên cạnh liền vang lên một trận kính phong. sát bực trong mắt co rụt lại, dưới thân thể ý thức kéo căng, cạch cạch. ẩm, một thanh răng cưa đại đao đụng vào hắn eo sườn, lập tức đem hắn đụng bay ra ngoài, để hắn lăn trên mặt đất mấy cái lăn, mới dừng lại. diệp u sa bị đỏ thì, sát bực âm trầm nói, hải quân, thân thể rất cứng a, đỏ thì khiêng răng cưa đại đao, đây đạn bờ môi lộ ra giữ tận ý cười. a đồng thời, một tiếng sắc nhọn gào thét tại sạt bực bên trên bầu trời vang lên. một cái toàn thân cuốn đầy băng vải hải tặc một tay kẹp lấy ba thanh truy thủ, một tay nắm lấy một thanh đòn kiếm, tốc độ cao từ không trung tập tới. chết đi, hải quân. trọng thương hàn bi ẩn tranh cười gần nói, không kịp trọng chỉnh thân thể, bọn gia hỏa này thái ăn cướp. sạt bực hàm răng khép cán, đang muốn liều mạng thụ thương cũng phải cấp cái này hải tặc đến nhớ hung ác thời điểm. đột nhiên, một đạo hắc ảnh ra hiện tại hắn trước mặt. với một phát lạ dở trực tiếp đem đỏ tỳ hoành tạc thành đền nhánh, ngã xuống. phấp phấp. đồng thời. Ảnh bị ẩn thân thể ngừng ở giữa không trung, này trên lồng ngực bị một ngón tay đâm vào bên trong. Ngươi! ảnh bị ẩn há mồm phun ra một đạo máu tươi, kinh hãi nhìn lấy hạ nhân. Khắc, Cú Dầu Tiên Sinh, sặc bực xứng sơ nói, ở trước mặt hắn xuất hiện chính là Cú Dầu, si gẳng liên hòa tán. Cú Dầu ngón tay hướng phía trước đỉnh đỉnh, nhàn nhạt, nhạt đến một câu, suy suy suy, chỉ gặp ảnh bị ẩn quanh thân run rẩy một trận, từ bộ ngực hắn bên trên toát ra đại lượng huyết động, cả người đôi mắt trắng giả quá khứ. Cú rút tay ra, nhìn cũng không nhìn cái này rơi xuống người máu tươi theo hắn ngón trỏ nhỏ xuống loại trình độ này rất dễ thế mà cũng có thể đi vào có cớ lão tiên sinh còn có ta chấn thủ sảm bùi địa hắn một cái tay khác duỗi lên dùng bàn tay căn đẩy một chút kính mắt này trong kính phản ra quang mang tới đông tại bên cạnh hắn một bộ ma di thiên cự phụ xuất hiện tại này cước bộ rơi xuống đất truyền ra một trận chấn động mà sau lưng hắn hai đài bạ si phì sở tạ thình lình xuất hiện bên trong một đài chính miệng mở rộng nhắm ngay cái kia bị hoanh thành thanh quốc đội tỷ một bộ ma di thượng tá sặc bớt đều ra tiếng sặc ngươi thế mà liền loại trình độ này đều không có cách nào tới, trở về thêm huấn. Cú dội nhìn cũng không nhìn sau lưng Sabbat. Sabbat há hốc mồm, giống như là nhột trí một dạng, túi đầu xuống. Vâng, cú dội tiên sinh. Còn tốt, không có gọi mình cơ lão. Như vậy cái này thêm huấn trình độ còn có thể tiếp nhận. Như vậy. Cú dội ngẩng đầu nhìn về phía bọn này hải tặc, khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường. Ta vừa trở về liền đưa ta như thế một món lễ lớn à? Nếu để cho các ngươi chạy, ta mặt mũi để nơi nào? Cỡ lớp tiên sinh mặt mũi lại để nơi nào? Cho nên, đám bỏ đi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Ô lang, là ô lang cụ rồ, đáng chết. Còn có bà si tạ, tựa như là hàng thật. Xong, bà si tạ đều đến. Hải Tặc nhóm thấy cảnh này, một trận tuyệt vọng. Lúc này, tại Hải Tặc bảy bên trong, một cái đeo túi đeo lưng mang theo rìa mép người đeo mặt nạ xương sờ, nhìn lấy tại này đẩy kính mắt cụ rồ, lệnh ra lên đầu, người này, tốt nhìn quen mắt ta. Chương 540, trăm bốn cỡ đầu tiên sinh làm bảo bối lỗ vật. Với không cần cụ rồ cùng nó múa má động thủ, tại bà si tạ tiến vào chiến trường mấy mắt, chiến cục liền đã thiên về một bên. Hai đài bạ xì phỉnh sợ tạ miệng toát ra là dơ, quét qua cũng là một mảng lớn. Hải tặc tại dạng này công kích phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản, dần dần bại lui. Vui, loại trình độ này có thể không có cách, mau trốn đi. Ngũ dơm trắng hắn mang theo dưới tay hắn từ trên đài cao xuống tới, liền muốn chạy trốn. Vui, Cujo. Mộ Mộ Ma nhìn lấy đám người, nói, ở chỗ này phát hiện nhóc ngũ dơm. Nhóc ngũ dơm. Cujo dừng mình, hướng trong đám người nhìn lại, chỉ gặp giữa đám người, một cái nón cỏ tại đầu người bên trong dị thường chói mắt. Nhóc ngũ dơm. Cú rồ kêu một tiếng, thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Này tại này mũ rơm đỉnh đầu, đột nhiên hạ lạc, một thanh đẻ lại này đỉnh mũ rơm hung hăng đem hắn ném xuống đất. ầm, mặt đất kích thích một đoàn bụi mù. Sở Hữu Hải Tặc đều bị một màn này hấp dẫn tới. Khu khu cụ, mũ rơm trắng hắn đem đầu từ dưới đất rút ra, hoáng liệt vài tiếng, quay đầu cả giận nói, là ai à? Nhưng rất nhanh, thanh âm hắn liền im bặt mà dừng. Trước mắt một cái kính mắt hiện ra Hán Quang Hải Quân, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, người là ai à? Cú rồ nhìn chăm chăm cái này mũ rơm trắng hắn. Những mày. A, lão đại muốn động thủ. 400 triệu hải tặc lực lượng, để cho chúng ta kiến thức một chút đi." Hải tặc nhóm chờ mồm nói. "Vi vi, ngươi có biết ta là ai không?" Mũ Rơm tráng hán tại này kêu to, "Ta thế nhưng là mỏ Kỳ Zenphi, cái tia đại náo chính phủ thế giới ba đại cơ cấu nam nhân, anh hùng gặp tôn tử, nhà cách mạng con trai của rợ rạc gồng, cũng là cái kia." ầm. Kuzo một chân dẫm tại Mũ Rơm tráng hán trên mặt, một chân cứ thế mà đem hắn dẫm trên mặt đất, đem mặt đất đèo bước ra một đạo lõm. Hắn cái trán buộc lộ ra một đạo gân xanh, trong mắt ẩn chứa phẫn nộ trong đầu nhớ tới lại là năm đó tại Đông Hải cái kia đã mình đẩy thương tích không chút nào không ngã đồng thời hung hăng cho mình một đầu truy kiến nghị nam nhân cái kia toàn thân bị hắn phá đổ máu lại dị thường tại này nắm tay giống to muốn trở thành hải tặc vương nam nhân cái loại người này ngươi cũng xứng gọi Mo Kien phi cù dò cắn răng nói nhóc mũ rơm mới không phải như ngươi loại này rác rưởi chân còn tại mũ rơm trắng hán trên mặt trùng điệp râm mấy lần chờ cù dò chân lúc rời đi đợi, mũ rơm trắng hắn đã nửa đầu tại này đôi mắt trắng dã uy Mộc Mộ mạ mộ giật, đây chính là ngươi nói với ta nhóc Mũ Rơm." Cù Rô tiếng văn nói, "Rõ ràng là giả a." Mộc Mộ Mạn mộ kiên cự phủ đi tới, khinh thường mắt nhìn Mũ Rơm chẳng hán, nói, "Gới năm, giá hỏa này là ai?" Sau lưng một đại bạ sĩ Phịt Sờ tạ, trong mắt hồng quang lóe lên, dùng cơ giới thanh âm nói, "Ba cái lưới mang mạ lộ bờ là kẻ, tiền truy nã 26 triệu." "26 triệu!" Hải tặc nhóm nhất thời la hoảng lên. "Đây chẳng phải là nói, chúng ta bị lừa." Đáng giận, bị một cái 2000 vạn rác rưởi cho lừa gạt. "Đáng chết, cái này hải tặc Thế mà dùng người chết tên tuổi đến đi lừa gạt. Cù Dầu quét bọn họ liếc một chút, cười lạnh thành tiếng, một đám ngu xuẩn, chỉ là một cái 26 triệu hải tặng, thế mà đem những này cái lúc trước nửa đoạn giết tới điểm cuối người lừa gạt xoay quanh. Nói, hắn chưa hết giận lại giấm một chân cái này cái lừa gạt. Liên loại đồ chơi này, thế mà so với hắn trước kia tiền thưởng cao hơn. Hải Quân là thế nào chơi treo giải thưởng? Thật cũng ở nơi đây Mộ Mộ Mạn vẫn nhìn xung quanh, nói, chúng ta tới, khi lại chính là đến bắt hắn thận, tại đến khu vực này thời điểm, Pacific Fisher Tạ Liên đã khóa chặt đến người thận, G5. Tích tích. Đó ít năm trong mắt hồng quang lóe lên, đột nhiên há miệng, một đạo lạ rợ liền đánh phía hải tặc bầy ở trong. Chỉ gặp một phiếu hải tặc bị tạc bay sau khi, một cái con túi đeo lưng lớn thân ảnh xoay tròn lấy nhảy tại đài cao. Người kia vịn một đỉnh để cho người ta nhìn quen mắt mũ rơm, phía trên mũ trùm đã rơi xuống, theo hắn kịch liệt động tác, tấm kia giáp mép mặt nạ cũng rụng xuống. "Uy, vì cái gì đột nhiên công kích ta ạ? Hẳn có thế nhưng là dặn dò qua ta, không nên gây chuyện." Đây là một tên hải tặc run rẩy cầm lệnh truy nã, đối trên đài cao người không thể tin nói, là hàng thật cực nhóc mũ rơm, Cù Rồ trong mắt đột ngột hiện dữ tợn, đã lâu không gặp a, ngươi còn chưa có chết A. Vô vãn, lần này ta muốn tự tay bắt ngươi. Lí lệnh ra cái đầu, nghĩ một hồi, ngươi cái tên này, ai vậy? Có vẻ giống như nơi nào thấy qua. Ta à, Cù Rồ. Cù Rồ a, Cù Rồ nổi gân xanh, quát, năm đó ở làng Siu, ngươi ngăn cản ta dạ tâm, tại sảnh tu địa chúng ta còn gặp qua. Siu, Lý nghĩ một hồi, ở sộp ra hơn sao? Cái kia ta là biết, nhưng là ngươi. Chớ cùng hắn nói nhảm. Mọ mộ Mộ Mạn đứng ra, nói nhóc mũ rơm người hôm nay chạy không đợi ít năm đợi ít năm tấm mở miệng liên phun mấy đạo lạ dở thẳng đến trên đài cao phì siêu siêu siêu liên tiếp ba đạo vì trực tiếp thân thể một bên đầu lúc lắc liền đỡ lấy mũ rơm thản nhiên nói rất chậm à tiểu tử này cuộn đôi mắt chầm xuống đợi ít năm thấy không có đánh chúng đột nhiên xông đi lên trong miệng bắt đầu tụ tập được lạ dở hai cản vì làm theo đem vươn tay ra da thịt bắt đầu trở nên bắt đầu hòn một đoàn hơi nước từ hắn toàn thân bắt đầu tăng lên siêu một phát lạ giờ đánh trúng hắn lúc đầu vị trí, mà Phi lúc này đã biến mất, nhảy ở trên không. Tơ Ít năm lúc này đang muốn quay đầu, một lần nữa trùng kích, mà giờ khắc này, một phát quyền đầu thẳng hướng nó mặt đánh tới. Giàn Kỳ A Cụ, màu lam nhạt chạm kích thẳng hướng lấy này duỗi dài cánh tay bay đi, quyền kia đầu sẽ phải đánh vào Tơ Ít năm mặt lúc đột nhiên thu hồi. Ba. Vì trên không trung thu cánh tay về, hướng phía bên kia nét lên đi đứng cụ rồ nhìn một chút, ngươi cái tên này, rất lợi hại phiền a. Làm sao có thể để ngươi hủy diệt đi một đại Pasi Fitsta. Cụ rồ quanh thân lượn lên, một đoàn khí lãng tại nguyên chỗ sương mở, chỉ gặp hắn cấp tốc đi vào giữa không trung lùi phía trước mặt, năm ngón tay khuất mở đầu, thẳng năm tới. cỡ nào tiên sinh, thế nhưng là đem cái này làm bà bối. ầm, quyền cung chào đổ vào, phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang. Kujo sững sờ, nhìn trăm trăm lưỡi phi trên nắm tay đen nhánh, kinh ngạc nói, ngươi tiểu tử này, đã có thể thuần thục sử dụng bá khí sao? một chiêu va chạm, song phương đều ở giữa không trung rút lui mở, vì mấy cái xoay tròn sau rơi trên mặt đất, vây vây tay nói, hoa, rất thương à. Kujo cũng một lần nữa rơi xuống đất, hắn hoạt động một chút cổ tay liếm liếm bờ môi, thân hình hơi hơi cùng, rốt cục, rốt cục đợi đến cơ hội này, nhóc mũ rơm, ta một mực rất nhớ thân thủ đánh bạn ngươi. Trước kia đều bị ngươi chạy mất, lần này sẽ không, ngươi muốn ra biển, cũng không có đơn giản như vậy. Uy, Luffy. Lúc này, quảng trường hậu phương, một thanh em đột nhiên nhớ tới. Zoro cùng Sanji chạy tới, đối với Luffy ngắt nói, quả nhiên là ngươi à, vẫn là tại đâu có đâu có náo nhiệt. A. Zoro, Sanji, đã lâu không gặp a. Luffy lộ ra nụ cười, thật là tưởng niệm các ngươi a. Luffy, đi nhanh một chút. Zai O nói ngươi ở chỗ này, để cho chúng ta tới đón ngươi. Sạn Dị đối với hắn quát nói: "Một cái khác đại bạ sĩ phỉ sợ tại Tơ X7 nhìn thấy người tới, trực tiếp xông lên qua, trong miệng tụ tập lạ giờ." Sô Zǒu cùng Sạn Dị một cái tại hạ một người ở trên, một cái dùng ra ba thanh kiếm, một cái không trung lăng đá, nhắm ngay Tơ X7 liền công kích đến qua. Đủ khoảng không độc hành. Đột nhiên, một mụ mạo mã xuất hiện tại Tơ X7 trước mặt, song trưởng đẩy về phía trước, ba khí ngoại phóng, hình thành một đạo cách ngăn. "Công." "Ẩm." "Đi đứng cùng đao nhận." Tại cách Mộ Mổ Ma Tử còn cách một đoạn địa phương bị bá khí ngăn cản, phát ra tiếng vang. Hai người lúc lên lúc xuống đi vào Mộ Mổ Ma Tử cùng tờ ít bảy hậu phương. Quả nhiên là bá khí a. Sô dồ cắn đao, nhế răng cười sau này nhìn lại. Trước kia không biết, hiện tại là biết. Sạn Dị gắt chân, lạnh hừ một tiếng. Chương 541, ta là Cụ dồ a. Ngăn trở hai người công kích về sau, Mộ Mổ Ma Tử hồi sống trưởng, quay đầu lạnh nhạt nói, "Bá khí A. các ngươi hai cái gia hỏa cũng sẽ a. Thôi đi, không nên xem thường ta a." Sạn Dị nghiêng chân đáp, Ta thế nhưng là trải qua như địa ngục 2 năm tu luyện, không chỉ có sẽ làm càng ăn ngon hơn càng có lực lượng sắp xếp, thực lực cũng không có rơi xuống a. Sozo cắn đóa đồ ủy chỉ mọn gì, tay trái sẵn đặt cái tiễn đệ tam, tay phải hoa thuyền, bày ra tư thế chiến đấu, cười nói, sắc đâu biết, ngươi tốt nhất nói là thật, bất quá ta cũng không kém, cũng kinh lịch rất nhiều huấn luyện à. Hải tặc, Mọ mụ mà cắn răng, uy, tớ ít bảy các loại, Cujou, ngươi mới vừa nói cờ lão đại ca cầm vạ sĩ phỉ sợ tạ làm bà bối. Là thật. Thật. Cujou gật gật đầu. Cơ lão tiên sinh nói hai tên này là sạm tụ địa môn thần, bình thường muốn chăm chú hộ lý tốt, hắn muốn nói hai tên này dùng để thanh tiểu lâu la dùng tốt nhất bất quá, nếu là nói xấu. Tóm lại mọ mổ ma ngươi không cần lo dùng, những này hải tặc, bà sĩ Finn sợ tạ đối phó không. Hắn nhưng là nhớ kỹ cờ lão lúc ấy tư thái, loại kia giống như là nhìn bảo bối một dạng hài lòng tư thái, cùng hỉ nạ cho hắn làm hát thương lúc tư thái trên lệnh không chỗ nào. Nếu là đột nhiên hư mất lời nói, tuy nhiên mọ mổ ma còn có thể lại xin, nhưng là hắn vừa nghĩ tới cỡ lão đại ca đã từng tán thưởng qua. Tính toán, giới 5, giới 7 Các ngươi đi đối phó hắn Hải Tặc đi, Mũ Rơm một đám, để ta đến đối phó. Một bộ mà đem cự phủ từ trên lưng rút ra, một tay kháng trên bả vai, quất, thợ săn hải tặc Zoro ngã sổ rồ, cùng hắc đủ sẵn gì. Các ngươi cũng tại lời nói, đại biểu các ngươi Mũ Rơm một đám, là thật tụ tập đi. Lần này, ta đem hoàn toàn bắt các ngươi. Vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút ta. Sổ Zoro thân hình không người xuống, phát ra nhe răng cười. Uy, tạo sinh đầu, ngươi chưa quên Zoro nói chuyện đi, hiện tại cũng không phải đánh thời điểm a. Sạn gì nhắc nhở. Ta biết, sắc đầu biết, bất quá Sojou trên hai tay nổi gần xanh, ba thanh kiếm trực tiếp trên cây qua. Ầm. Ba thanh kiếm kẹt tại hạ xuống cự phủ bên trên, Sojou đứng vững cự phủ, gàn từng chữ một, đây cũng không phải là một lát liền có thể đi. Cổ heo trên giòn. Sạn Dị Lăng không nhảy lên, một chân hướng về phía trước nghiêng đá hướng mõ mồ mà cái cổ, cặp chân kia bên trên, tập lên một đoàn hắc sát. Đủ khoảng không độc hành. Mõ mồ mà một cái tay khác hiện lên trưởng, một trưởng vũ quá khứ. Ầm. Sạn Dị cư thích tại cách mõ mồ mà thủ trưởng còn cách một đoạn bá khí bên trên, mượn từ nguồn sức mạnh này Hắn đột nhiên lăng không một cái xoay người, nảy ở trên không quanh thân không ngừng xoay tròn ra, giống như như gió lốc. Một chân lăng không xuống, Thổ nát. Mà lúc này, Sô Dô cũng đẩy ra mõm mũm mà cự phủ, song đao đặt ở phía sau lưng, trứng mắt mõm mũm mà giữ. Tam Đao lưu cực hổ thú. Hai người này, mõm mũm mà đồng tử co rụt lại, tốc độ cực nhanh từ nguyên địa tránh ra, tránh thoát sản dị lăng không thích kích. Mà lúc này sản dị lại đem chân hướng bên cạnh bay xuống, trước kia nhắm ngay mõm mũm mà đầu đi đứng, đâm thẳng bộ ngực hắn mà đi. Mõm mũm mà bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cự phủ vắt ngang trước người ầm. sàn dì chân, cùng số dầu chạm kích cơ hổ là cùng thời gian để đến được, đánh vào mỏ mồm mà cự phủ trên mặt, cường đại lực đạo để mỏ mồm mà kêu lên một tiếng đau đớn, nắm cự phủ lui về sau lại mới bước. làm được không tệ a, sắc đầu bếp. số dầu cười gần nói, sàn dì trở xuống mặt đất, điểm một điếu thuốc lá, nói ra, ngươi cũng không kém a, tạo sinh đầu. ầm. hai người bọn họ vừa dứt lời, chỉ thấy một thân ảnh như như đạn pháo giáng xuống, chỉ gặp phía nửa ngồi tại hai người trước mặt, một nắm đấm theo tại mặt đất, quanh thân còn bước lên hơi nước, ngẩng đầu đối phía trước cười rất mạnh à, ngươi theo hắn lời nói, một bóng người cực nhanh rơi vào mõm máu máz bên cạnh, cù dỗ một chân thẳng lên, cái chân còn lại ngồi xuống, trên mặt có một điểm vết thương, nhưng là trên ngón tay, lại mang theo một điểm máu tươi, đó là vì trên lồng ngực một điểm thương tổn, nhóc bũ dơm, hai năm này ngươi mạnh lên không ít ta, cù dỗ lạnh lè nói, còn có ngươi, dấu ngoài xô dỗ, chúng ta cũng đã lâu không gặp, nam nhân này, xô dỗ nhìn trầm trầm cù dỗ, nhìn nửa ngày, nghiêng đầu nói, ai vậy? ta là cù a, cù gầm thét lên cái mưu kia đoạt các ngươi đồng bọn ở sộp làng xì rụp cù rồ a, các ngươi hai cái hỗn đản, thật đem ta quên mà, không nhớ rõ. hai người trong miệng một lời nói, về phần sanji liền càng không nhận ra, hắn khi đó còn không có thảo mạo đến đây, đáng giận, cù rồ cắn răng biểu lộ lạnh xuống đến, không quan trọng, các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta bắt, ta cùng cờ lập tiên sinh không giống nhau, hắn là lười đến đối phó các ngươi những tiểu lâu la này, ta lời nói, có thể là phi thường muốn bắt các ngươi, khi hải tập thời điểm bị bọn họ đánh bại, trở thành hải quân lại lấy lại danh dự cũng được. Cú Dỗ giơ tay lên, đem vừa rồi lúc chiến đấu tại trên người phỉ gầy ra huyết dịch ngón trỏ đặt ở bên miệng, lẻ lữa, liếm một chút, nhóc nhụm dơm, mở mang kiến thức một chút đi, không chỉ là các ngươi mới trải qua địa ngục, ta cũng trải qua. Máu tươi bị đầu lưỡi liếm láp, cú Dỗ thân thể tại thời khắc này mọc đầy lông đen, cái đuôi từ sau ngông xuống tới. Một cái đầu sói chiếm cứ cú Dỗ bên trên nửa gương mặt, tay hắn cũng bị hắc ma bao trùm, ngón tay dài ra sắc bén mang mướt. Chó chó quả thực viễn của loại sói hình dạng người người thú hình. Nam luật gia. Sô Dỗ kinh hãi một chút, nói, ngươi cái tên này, ta nhớ tới chẳng lẽ là đúng nhớ tới đi cujo đem kính mắt đẩy lên trên chán cười gần nói chính là ta cái kia chính phủ chính sao sujo nhìn lấy hắn nghi nói gọi là cái gì nhỉ giải áp giả sàn gì cũng cả kinh nói chính phủ tổ chức cũng có thể hải quân sao lời này để cujo lâm vào yên tĩnh hắn ngồi sủm ở này xuất khí càng ngày càng dày đặc tiếp lấy đột nhiên đứng dậy song chảo hướng phía trước vạch một cái đều nói ta gọi cujo a giản kỳ ạ cụ loạn rội phòng hô hô hô theo hắn song chảo lung tung bật lên Đại lượng lam sắt trạm kích bất quy tắc phóng tới đối diện ba người. Chỉ là cái này trảm kích, lại bị đối diện ba người rất nhẹ nhàng cho tránh thoát. "Kì kì, ngươi rất mạnh đâu." Livi cầm một chút ba lô, đối Củ Dâu cười, "Ta có dự cảm, chúng ta hội gặp lại, hiện tại lời nói, đi, tiểu nhóm." "A." Sô Dâu cùng Sạn Di ứng một tiếng, ba người co cẳng liền chạy. "Đừng hong chạy, nhóc mũ rơm." Củ Dâu cùng mò Mọ mà kêu một tiếng, vô ý thức liền muốn đuổi theo qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cự đại trảm kích từ trên cao trỗ đột ngột bay tới. Hai người đánh một cái giật mình song song ven lại cứ bộ. Ven. Tại bọn họ chân trước, xuất hiện một đạo thật sâu khe rẽ. Người nào? Kuzo hướng phía phát ra trảm kích phương hướng nhìn lại, nhưng đã nhìn không thấy người, thần ẩn, chỉ thấy mái đầu bạc trắng biến mất. Hắn vô ý thức nheo mắt lại. "Uy, Kuzo, đừng phát sững sở, nhanh lên truy." Mọ Mộ mã nói. "Không, đừng có gấp." Kuzo đưa tay ngăn cản Mọ Mộ mã hành động, nhìn chằm chằm một cái dốc núi, nói, "Có người xuất thủ, hắn xuất thủ lời nói, chúng ta không nhất định có thể ngăn cản, việc này đến báo cáo nhanh cho Cự lão tiên sinh." "Tiến tâm đi." Bọn họ đi không? Bọn họ thuyền. Thế nhưng là tại chúng ta nơi đó đây. Chương 542, nếu không, các ngươi đổi con thuyền. Sảng tu, khu giải trí. Dì đại chỉ một cái bán đồ nướng bán hàng rong điểm, dắt lấy cơ lão gắp áo, tại gọi là lấy, "Uy, cơ lão, ta muốn ăn cái này." "Mua mua mua, mua cho ngươi." Cơ lão trợn mắt chừng một cái, "Đi đến này bán hàng rong chỗ, tại lao bản định nọ trong tươi cười móc ra tiền thanh toán, đem đồ nướng đưa cho dì đã." Tiếp lấy hướng 46 phương hướng quét mắt một vòng, nhíu mày. "Lão già kia, thế nào, cơ lão?" Dì đang ngẩng đầu hỏi, không có gì, chỉ là có cái lao già kia lại tại gây sự. Ta nhớ được ta khuyên bảo qua hắn. Dây ối sao? Dì đã lệch ra cái đầu, nghĩ đến cái gì, nói, nói đến, giống như tại 46 mươi phụ cận, có băng hải tặc mũ rơm trọng mới chiêu binh mãi mã tin tức, Ta nhìn động tĩnh, hải quân đều đã qua, có phải hay không là dây ối người kia đến ngăn cản à? Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Vừa dứt lời, Dì đã trong ngực điện thoại trùng liền văng lên. Nàng phi tốc cầm trong tay đồ nướng ăn xong, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái màu trắng điện thoại trùng, kết nối sau nói vị nào ta là cụ rổ dì đại tiểu thư cỡ nào tiên sinh có ở bên cạnh người không điện thoại trùng vang lên củ rổ thanh âm a cụ rổ a dì đã hướng cỡ nào nhìn một chút nói đến ngay đây nói nàng đệm lên chân đem điện thoại trùng hướng lên trên giơ lên nói là cụ rổ cỡ nào cầm điện thoại trùng nói mặt tây mặt tây cỡ nào tiên sinh chúng ta phát hiện nhóc mũ giơ một đám vốn định truy kích nhưng là bị người ngăn cản không có gì bất ngờ xảy ra lời nói người kia hẳn là rơi ối điện thoại trùng này vừa nói Quả nhiên là lao giả đáng chết kia sao?" Cộc lắc một tiếng, nói, "Chúng ta bên này có bị mũ rơm thương không sao?" "Không, mũ rơm một đám đã chạy thoát, trước mắt phát hiện có mồ kỳ dâu dầu số dâu, sản dị ba người. Dê cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mẹ mẹ duyệt APP giữ an dở táo điện thoại di động đều. Vậy chỉ dùng không đến quản hắn, làm ngươi nên làm việc là được." Nói xong, Cộc lão liền cúp điện thoại, đem điện thoại trùng trả lại Jida. "Mũ rơm cái gì, để hắn ra biển đi thôi, đừng tại đây đáng ghét. Cũng đừng chậm trễ hắn nghỉ ngơi." Mười bạc lừa đảo quán ba, đoàn người, phi bị sạn dỉ cùng sổ dồ đưa đến trong quán rượu, chủ yếu là từ sạn dỉ chỉ huy, bởi vì sổ dồ không biết đường, mới vừa vào cửa, phi liền thử mở răng, đối lấy bọn hắn cười, đã lâu không gặp a, phi, ở sộp nhìn lấy phi cười rộ lên, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, người khác biểu lộ cũng là đại kém hay không, hai năm, bọn họ rốt cục tái tụ họp, Tiến hội, tiến hội mở đi, chúc mừng chúng ta chính thức tụ tập, phi thử lấy răng, tay trái mở lấy ở xóm, tay phải lôi kéo còng tơ, còng tơ còn lôi kéo bờ râu bốn người tại này nhấc chân khiêu vũ, hiện tại cũng không phải khai yến hội thời điểm a, vì ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc, dây ối nắm lấy một thanh dao từ ngoài cửa đi tới, cười nói, nửa năm không thấy, ngươi tựa hồ càng rắn chắc một điểm, a, dây ối, vì dừng lại, hai mắt sáng lên nói, đã lâu không gặp a, dây ối, mở ra yến hội đi, chúc mừng một chút, yến hội, yến hội, chúc mừng, chúc mừng, ở sôn có tờ vợ dọc tại này hô hào, người a, dây ối cười lắc đầu, yến hội mọi thứ chờ các ngươi ra biển về sau rồi nói sau hiện tại các ngươi muốn là như thế nào ra biển lời này để chứ phi đang ngồi người khác là sầm mặt lại phi nã bị có chút khó khăn nói chúng ta thuyền bị hải quân lấy đi tàu sàn suni bị lấy đi sao phi sướng sốt nghĩ một hồi sau đó lộ ra ý cười nắm chặt quyền đầu nói vậy liền đem nó đoạt lại đây là khẳng định phải làm bất quá không có đơn giản như vậy chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn chế định một cái sách lược dây oet cười khổ nói các ngươi thuyền được thu tại sáu hải quân trụ sở bên trong cái chỗ kia không dễ dàng như vậy đi vào người cũng nên nói đi xô rô nói ra trước đó liền nói chờ chúng ta toàn bộ tụ tập liền nói cho chúng ta biết vì cái gì không dễ dàng như vậy đến bây giờ còn không nói sao đúng a để cho chúng ta tụ tập đến nơi này đến là nguyên nhân gì ở sổ tự tin vò một chút mũi dài cười nói nếu như là đối phó hải quân lời nói hiện tại ta ở sổ đại gia thế nhưng là rất hữu dụng a đã sớm thoát ly nà mỹ cùng cọp tợ tạo thành nhỏ yếu tổ ba người vi vi nà cùng cọp tợ đứng tại một khối mặt không biểu tình đối ở sổ tay Nếu như là phổ thông hải quân, đương nhiên hội rất đơn giản, lấy thực lực các ngươi, có thể nhẹ nhõm đột phá, nhưng vấn đề là, đóng tại Sạm Thủ Địa Hải quân cũng không phổ thông a. Dây Ôi lắc đầu, làm đến trên quầy ba, cầm lấy một chén rượu cho mình rót, uống một ngụm nói, đóng tại Sạm Thủ Địa Trung Hải quân, có mấy cái các ngươi muốn chú ý một chút. Đại thương người bùa, là đoạn thời gian gần nhất thanh danh vang dội Hải quân tướng tá, thường xuyên khiêng một thanh viễn siêu với mình thể tích lớn pháo tiến hành tác chiến, làm người rất khó đối phó. Mộc Mộ Mạn, các ngươi vừa rồi nhìn thấy, hắn cũng đóng tại Sạm Thủ Địa. Còn có Ô Cụ Dỗ, cũng là năm gần đây dương danh hải quân thượng tá các ngươi tuổi hồ biết hắn cụ rổ vì cùng sổ rổ nghiêng đầu cụ rổ ở sổp cùng nà mì nghĩ một hồi la lên thất thanh là cái kia cụ rổ sao cái kia đeo kính cụ rổ ở sổp cả kinh nói hắn cũng tại sản đủ địa đúng từ khi đi theo tại mô cái nam nhân sau lưng hắn làm hải quân ở thế giới cũng rực rỡ hào quang dây ôi đối vì nói trước ngươi cùng hắn giao thủ qua hắn là hiểu rõ một chút hắn cũng rất khó đối phó hoa ở sổp sợ hai thằng nói ta trước kia nhìn tin tức Còn tưởng rằng chỉ là cùng tên đâu, không nghĩ tới thật sự là cái kia Cụ Dỗ a. Hải tặc cũng có thể khi hải quân sao? Nạp Bị phụ họa gật đầu, ta cũng tưởng rằng cùng tên đây. Cá voi trắng Phỡ Lộ gì Đạt, hải quân bên trong xưng hô là Hạo Điệp, bất quá ngoại giới người ưa thích gọi nàng cá voi trắng, nữ nhân kia không tùy tiện ra tay, nhưng là nàng có được lực lượng cực mạnh, phải cẩn thận nàng. Dây ôi nói, đương nhiên, còn có một cái phiền toái, Cự Thuẫn Ducas, bất quá hắn không tại Sảng Tủ, tại Tây Hải, tạm thời không cần cân nhắc hắn, nếu như hắn tại Sảng Tủ, ta hội đề nghị các ngươi đổi một chiếc thuyền. Robin sững sờ một chút, cái tên này ta có nghe qua, trước đó ta sở đại quân cách mạnh, đối nam nhân này rất là đề phòng. Vâng, này phiền phức nam nhân, không thể không thừa nhận, Hải quân bên trong, cũng có ý chí kiên cường cả người, riêng là khi hắn đạt được vịn mộc gia tộc lực lượng thời điểm. J.O.S nói ra. Bít Mộc. Nghe nói như thế, Sanji đột nhiên sử sốt, tại này ngơ ngác không biết suy nghĩ gì. Đương nhiên, nếu như chỉ có những lời này, này còn tốt, các ngươi tổng có biện pháp, thế nhưng là tại này phía trên, còn có một cái nắm giữ lấy sạm tu địa nam nhân, bản địa cơ địa trưởng, Hải quân trung tướng Kim Nê, dây O E nặng nề nói, đó là một cái cực kỳ khó chơi nam nhân. Đối phó hắn lời nói, các ngươi chỉ sợ không có cách nào. Kim Nê, xô dội những mày lại, vật kia không phải treo ở Lư Hương bên trên à? Là Trung tướng sao? Lư Hương cũng có thể ở trong đêm sao? Lư Hương Trung tướng, Lư phi lệnh ra lên đầu. Đần độn, nói là người a. Sàn gì chán nổi gân xanh, quát, các ngươi hai cái chưa từng nghe qua sao? Cái kia đánh bại Kim sư tử, bá tư giết, thế giới phá hư giả, được vinh dự hải quân đời mới mạnh nhất tồn tại. Hắn tại tòa đảo này sao? Nã bị run lẩy bẩy, ôm lấy thân thể, "Đừng a. Vì cái gì cường đại như vậy tồn tại lại ở tòa đảo này a?" "Chính là như vậy." J.O.S núm núm bay, nhìn về phía mọi người, nói, "Nếu không, các ngươi đổi một chiếc thuyền ra biển." "Không muốn." Lư Phi Âm thanh vang lên. Mọi người hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp hắn vịn mũ rơm, lộ ra một chương thật to vẻ mặt vui cười, "Sơn Nhi, cũng là chúng ta đồng bọn, mới không cần từ bỏ." "Hừ." Zoro khẽ miệng hiện lên mỉm cười, còn không có xuất phát liền nghĩ từ bỏ lời nói, cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Sanji phun ra điếu thuốc sương mù, Mặc dù không nói gì, nhưng là biểu lộ cũng đại biểu hết thảy. Người khác, tại phi nụ cười phía dưới, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thuyền trưởng mệnh lệnh tại cái này, đó cũng là không có cách nào a. Nami cười nói, nha hắc hắc hắc hắc cáo biển sảm tụ địa trận chiến đầu tiên sao? Nói đến, chúng ta cũng là hồi lâu mới gặp, như vậy, làm cho ta nhìn ngươi một chút ngươi béo đầm à, Nami tiểu thư. Mới không cần a. Chương 543, đừng làm người ta buồn nôn. Ha ha ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Zay OS nhìn lấy một màn này, cười rộ lên thực cũng không có khó như vậy. Có một tin tức tốt, ta đã từng lén lén lén vào đến hải quân trụ sở, cho chiếc thuyền kia lộ màng, bắt giữ chiếc thuyền kia địa phương tựa hồ không ai trông coi, giống như hải quân đem nó cấp quên, chỉ muốn các ngươi lén vào đến hải quân trụ sở bên trong, mở ra ra biển miệng đại môn, liền có thể trực tiếp đi. dây ối, ngươi đã có thể chui vào đi vào, vì cái gì không cho mở ra a? Nabi hỏi. dây ối gãi gãi đầu, nói, tha ta đi, ta chỉ là cái về hưu lao đầu tử, cũng không muốn cùng chú đóng ở nơi này hải quân núi lịch, mạo muội mở ra hải quân trụ sở ra biển miệng đại môn khẳng định hội bị người phát hiện. nhà tây vì nắm chặt quyền đầu, chàng ngập nhiệt tình nói, vậy chúng ta liền tiến lên, đem thuyền nắm bắt tới tay ra biển đi, mọi người ba nạp bỉ cho phí một chút, hét lớn, không nghe thấy rồi nói muốn bàn bạc kỹ hơn sao? Như thế làm vừa là không được à? Ngươi đến có nghe hay không đến? m m m m vì mí môi mở to hai mắt, vậy phải làm sao nha? Trước mắt hải quân đang toàn lực tìm các ngươi, rồi ôi nói ra, hải quân trụ sở khẳng định không có người nào, cái này là các ngươi thời cơ. ồ Ngươi ý là để cho chúng ta thừa cơ quá khứ lái thuyền sao? Ngược lại là ý kiến hay, nhưng là phụ cận đều tràn ngập Hải quân lời nói, chúng ta cũng rất khó đột phá đi." Sạn Di hỏi. "Cái này à? Vậy sẽ phải dựa vào các ngươi." Dây Oi cười nói, "Tóm lại, vẫn là đi nhanh lên đi, Hải quân đã tới nha." Bên này, Hóa thân thành người thú hình cụ độ dẫn theo số lớn Hải quân từng bước hướng 13 cái tới gần. Hắn trong ánh mắt đột ngột hiện đường mang. Người chạy không thoát, nhóc mũi rơm. Hắn cái mũi run run, khoe miệng hiện lên một tia nhếch răng cười, đối phía trước hô, hồ, "Ta hội bắt lại ngươi." mộ mụ mà lưu ngay tại chỗ qua bắt giữ những cái kia bị đánh bại hải tặc qua, mà liếm vì máu cù dỗ đối với hắn hành tung có thể nói là như lòng bàn tay, không có người có thể đang bị hắn liếm hết chi sau còn có thể biến mất, trừ phi tử vong. Cơ đoan tiên sinh tuy nhiên để hắn không cần quản, nhưng là cũng không nói mặc kệ, ý tứ kia là theo hắn hành động ý tứ. Trừ cái đó ra, hắn còn xoắn suýt đại lượng binh lực, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy đi. Tinh mùi vị, cù dỗ rất nhanh liền đi vào mục đích, đó là một chỗ dốc cao bên trên một quán rượu nhỏ, nhóc mũ dơ mùi vị, liền tại bên trong sẽ không sai. Vây quanh nơi này. Cuzoh hô một tiếng, sau lưng Hải quân hiện ra hình quạt đem tòa này quán rượu nhỏ cho vây lại, dơ thương nhắm ngay tử quán. Đột nhiên, tử quán môn đột nhiên bị xung mở. Nhóc mũ rơm rơ dơ quyền đầu đeo cười to, đi đầu nhảy ra, sau lưng, đi theo thảo mạo đoàn nhất hệ thuyền viên. Tiểu nhóm xuất phát lạc. Vì lớn tiếng hô hào, mang người từ bên cạnh không có bị Hải quân vây quanh địa phương tiến lên. Bắt bọn hắn lại. Cuzo đồng tử co rụt lại, cơ bộ động mở, trực tiếp đuổi theo. Tốc độ của hắn cũng không chậm, chẳng mấy chốc sẽ vọt tới mũ rơm một đám hậu phương, đưa tay sắp bắt được một người. Đúng lúc này Hắn chợt có cảm giác, cánh tay co lại mở, cả người sau này nhảy một cái, lập tức nhảy đến hậu phương xa mười mấy mét, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, chàng ngập đề phòng nhìn về phía trước. Nơi đó, thêm ra một làn khói bụi. Bụi mù tán đi, chỉ gặp một đạo thật sâu khe rãnh cản ở bên cạnh. Mà một cái lao giả tóc trắng, tay trái cầm kiếm, chính đối Hải Quân. "A, ta nhớ được ngươi, có Hải Tặc khí tức Hải Quân, gọi là Cụ Dỗ thật sao?" Dậy ối cười nói. Minh Vương xỉ vợ Dậy ối. Cụ Dỗ đứng người lên, kịp mắt nói, "Ta nhớ được Cở Lập Tiên Sinh có khuyên bảo qua ngươi." có thể ngươi bây giờ cái này tính là gì? Là muốn một lần nữa xuất đạo sao? Lao gia hỏa, ai nha nha, đừng bảo là nghiêm túc như vậy, ta chỉ là làm một cái tiền hải tặc, muốn cùng ngươi cái này tiền hải tặc tâm sự mà thôi." Dây Oes cười cười, dùng kiếm chỉ chỉ địa bên trên khe rãnh, nói, "Ở chỗ này theo giúp ta lão già chết tiệt này trò chuyện một đoạn thời gian đi, không muốn qua đường dây này nha." Ngươi, Cụ rồ sắc mặt tâm trầm, nhưng lại cũng không dám động. Đây là trong truyền thuyết hải tặc, danh tiếng cùng thực lực đều đều tại, bị cỡ lập tiên sinh sưng là phiền phức tồn tại. Mà lại, lấy hắn kiến văn sắc, xác thực có thể cảm nhận được lao gia hỏa này thể nội ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Chính mình không phải đối thủ của hắn. Cù Dụ thở sâu, móc ra điện thoại trùng, phát thông điện thoại, nói, nhóc mũ rơm hướng 50 khu vực chạy, cản lại bọn họ. Nói xong, hắn cúp điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, "Cớ lão tiên sinh sẽ tìm ngươi tính sổ sách, dây ối." "Tìm ta một cái lao giả nát rượu tính cái gì nợ, ta cũng không làm cái gì a." Dây ối cười ha hả nói. "Nhanh nhanh nhanh, toàn tất cả nhanh lên một chút." Sạm tu địa 40 khu vực, đại lượng hải quân xuất động. Tại một tên hải quân giáo úy tiếng la bên trong tụ tập đột tiến. Cần phải bắt lấy mũ rơm một đám, không thể để cho đệ bọn hắn trượt, tiến về 50 khu vực thông hướng 40 khu vực lối ra, phong tỏa ngăn cản nơi đó. Một đám hải quân hướng bên kia chạy, nhưng là rất nhanh, đột nhiên lại xông về tới. Cứu mạng a. Mũ mũ. Đám hải quân gào khóc thảm thiết sau này chạy trước. Để này hải quân giáo úy không rõ ràng cho lắm. Uy, các ngươi chạy sai chỗ, nhanh lên trở về. Trung úy, không phải, phía trước, phía trước có. Một tên hải quân run rẩy chỉ cái hướng kia. Lời nói đều chưa nói xong, một đám quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía trước. A lạc, tiểu ca, tướng mạo rất lợi hại đáng yêu nha, muốn hay không cùng chúng ta hẹn họ a. Này là một đám thua hào chẳng hán, nhưng lại hóa thành nụ trang, thân thể mặc đồ con gái. Gây, thấy cảnh này, cái kia trung úy cũng là nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi. Vị tiểu ca này dáng dấp rất lợi hại đáng yêu mà, một cái tóc vàng gây nhìn lấy cái kia trung úy, ném cái mị nhãn, nói, muốn hay không cùng ta ước hội đâu? Trung úy sắc mặt một trận thanh bạch, cố nén nôn mửa dục vọng, lui về sau mấy bước. Duọng giọng nói, "Uy, các ngươi không muốn chặn đường, không muốn ảnh hưởng Hải quân chấp hành nhiệm vụ a. Lời nói đừng như vậy nói nha, Hải quân cái gì đáng yêu nhất, đến cùng người ta hẹn hò mà tóc vàng gây lại ném cái mỹ nhãn." Một nhóm nhân yêu từng bước tới gần, ép những hải quân này từng bước lui lại, không có một cái dám lên trước. "Yiye, thật buồn nôn a." Đột nhiên, đám người một bên vang lên một cái non nớt giọng nữ. "Người nào đang nói chúng ta buồn nôn? Chúng ta có thể là người mới loại a." "Không sai, tân nhân loại đẹp, phàm phu tục tử làm sao lại minh bạch." Một nhóm nhân yêu phẫn nộ quay đầu nhìn sang chỉ gặp tại đám người một bên khác một người mặc quần yếm tiểu nữ hải tại này ăn đồ ăn vặt ghét bỏ nhìn lấy đám người này yêu mà bên cạnh hắn đồng dạng có cái một mặt ghét bỏ nam tử tóc đen dám dấp còn trách đáng yêu kim nghe trung tướng trung ý đại hỉ nói đám người này đám người này ngăn trở đường đi của chúng ta hai người này chính là tại đi dạo cờ lộc cùng gì đã cỡ nào nhìn trước mắt rối loạn nhiễu nhiễu mày làm sao làm loạn như vậy cù dội tên ngu ngốc kia đâu cù dội thượng tá phân phó chúng ta phong tỏa bốn khu vực thông hướng năm khu vực cửa ra vào Phòng ngừa mũ Dương một đám đột phá, Trung ý lớn tiếng thê hoặc, thực sự là Cỡ lão lắc đầu, nhìn về phía đám người kia yêu, tập mã 3 ca gây. chạy xảm tù địa tới làm gì? Các ngươi quốc vương ẻm cỏ gì ồ y vạn cổ là quân cách mạnh đi, chạy nơi này đến, là muốn chơi kích động. Mới không có, không nên nói lung tung. Đang nghe Kim Lê tên thời điểm, đám người này yêu liền tập thể lui lại. Gọi Kim Lê nam nhân, đây chính là khó đối phó. Tóc vàng gây nói, tập mã 3 ca vương quốc nữ vương thế nhưng là vĩnh cựu thiếu hảo, chúng ta chính mình cũng không biết nữ vương ở đâu. Chúng ta chỉ là bình thường dân chúng, tới nơi này du lịch." "Uy, Cố lão, ta trở về, đám người này nhìn lấy để cho ta không có gì muốn ăn." Dị đã có chút ghét ghét nói, "Ừm, ngươi trên đường chậm một chút, khác ngã sấp xuống." Cố lão gật gật đầu, đốt một điếu xì gà, đối đám người này yêu nói ra khói bụi. "Nếu là tới chơi, vậy cũng chớ cản chúng ta Hải quân chấp hành nhiệm vụ, sàm đu địa cái gì quý cũ, các ngươi lúc đến đợi, chưa nghe nói qua sao?" "Hả? Cái này?" Tóc Vàng gay khẽ cắn môi, khó mà làm được đâu, chúng ta liền ưa thích Hải quân tiểu ca, bất quá ngươi đẹp trai như vậy, nếu như chịu cùng chúng ta hẹn hò lời nói, siêu hắn lời nói đều chưa nói xong, một cái ấu bóng người nhỏ bé đột ngột ra hiện tại hắn trước mặt, chỉ gặp một cái nho nhỏ chân đá vào hắn trên phần bụng, chỉ một cái chớp mắt, cái này tóc vàng gây liền sủi lơ xuống dưới, đừng làm người ta buồn nôn, gì đã dâm tại cái này tóc vàng gây trên bụng, nhìn xuống tấm kia đôi mắt trắng bệnh, tràn ngập râu vai nón mặt to, các ngươi bọn này buồn nôn đồ vật, chương 544, không có ta cho phép, thiên cũng không thể trời mưa, tỷ bạn nhỉ, người khác yêu la hoảng lên, sau đó từng cái sông đi lên đáng giận, ngươi lại dám thương tổn tỷ ban hỉ. để ngươi kiến thức một chút chúng ta tân nhân loại lợi hại. đối mặt gây tấn công, di đại thu hồi chân, cấp tốc đem đồ ăn vật cho ăn xong, tiếp lấy hai tay tại bên hông vị trí khoảng trừng mở ra, chân trái đạp ở chân phải trước. tu la đạo, siêu, năng thân ảnh, giống như thân thể hóa ngàn vạn, xuất hiện tại mỗi người yêu thân trước. hắc thăng thiên thiểm, thân ảnh biến mất, đều quý nhất, di đại thân hình, một lần nữa trở về nguyên địa. phù phù phù phù phù phù, gây nhõm từng cái đôi mắt trắng dã, co cắp mà ngã trên mặt đất nhìn lấy liền theo thể lực hao hết giống như đây là ca ca của nàng chiêu thức về sau bị gì đã chứng kiến về sau dùng cái này khai phát ra một cái chớp mắt ngàn đánh khai phát phiên bản nàng đều biết ban đầu phiên bản tự nhiên không nói chơi bắt lại hảo hảo thẩm hỏi bọn hắn muốn làm gì gì đã khinh thường quét mắt nằm xuống đất gây phân phó lấy hải quân hải quân trung úy đứng nghiêm trào vâng gì đã thượng tá uy, cỡ lão chúng ta trở về đi gì đã lúc này nói với cỡ lão lấy lại phát hiện hắn chính ngẩng đầu nhìn lên trời vẫn là nóng nhiệt à khiến cho loạn như vậy hoàn toàn không tôn trọng Lão Tử tại Sảng Đũ Địa sự thật này thật sao? Kiến Văn sắc cảm giác phía dưới hết thảy đều rất loạn. Dì Đa, ngươi về trước đi, ta đợi chút nữa liền đến. Ngươi muốn làm gì? Có lẽ là Lão Tử yên tĩnh quá lâu, dẫn đến một ít người quên tại Sảng Đũ Địa quý cũ. Cất lỗ cắn xì gà, hướng về một phương hướng đi qua. Và anh. Sảng Đũ Địa trên đường phố, một cái cự đại ăn thịt bò cánh cứng đang mạnh mẽ đâm tới, bách phụ cận hải quân liên tục lùi về phía sau. Bò cánh cứng chạy ở giữa, trực tiếp va sụt phụ cận cây cối cùng phong ước mặc dù không có thương tổn người nhưng cái này cự đại hình thể cũng ngăn trở đường phanh phanh với anh mặc kệ là súng ống vẫn là đại pháo đối đều không có tác dụng gì này giáp sát độ cứng không phải bình thường vũ khí có thể phá phẳng ở số nha tại những kiến trúc này bên trong một tòa mặt sau một cái giống như là độc giáp tiên đồng dạng trang phục hình người tựa ở này ngẩng đầu nhìn lên trời nam nhân cáo biệt không cần gặp mặt qua cất cánh đi ở số còn lại ta đến ngăn cản suy giống hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng gào lên đau đớn Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia cự đại ăn thịt bò can cứng, giáp xác bị cắt mở một đạo cự đại lỗ hổng, bão tố ra lục sắc dịch nhầm, toàn bộ thân thể lật đến trên mặt đất. Tại này trước mặt, một người mặc hắc sắc áo khoác nam nhân, cầm trong tay một thanh hắc đao, cắn xì gà, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Phu cận hải quân nhìn thấy người tới, kêu lên, kim nê trung tướng. Trung tướng, thật có lỗi, cái này không biết nơi nào đến bò can cứng, ngăn trở chặn đường chúng ta. Một tên hải quân quân quan túi chào nói, cỡ nào nói ra khói bụi, nói duy trì trật tự, sơ tán quân chúng nhìn xem phụ cận có hay không quần chúng thương vong. Vâng. Hải quân lớn một tiếng, lập tức bắt đầu chào hỏi. Hải quân bắt đầu kiểm tra. Trung tướng. Phong ốc đằng sau, hãy tỏ lực tư xứng sờ một chút. Co cẳng liền chạy. Trung tướng cái gì? Vẫn là tạm rút lui trước lui đi. Chạy chỗ nào đâu? Ngay tại hắn cất bước thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Chẳng biết lúc nào, cỡ lão đã ra hiện tại hắn bên cạnh. Hắc Đao đau nhận, nằm ngang ở trước người hắn. Mặc như thế che che lấp lấp, mặt đều không lộ, rất lợi hại khả nghi a. Cỡ lão liếc xéo lấy hắn. Cái kia. Hải quân đại nhân. Ta thế nhưng là lương dân a. Hẹn to lực tư sờ một chút mặt nạ, tựa hồ bên trong mặt xuất mồ hôi. Có phải hay không lương dân? Đi với ta một chuyến mới biết được. Được. Tốt a. Uy, đến mấy người, đem hắn mang đi. Vâng. Một tên hải quân quân quan đi tới, trong tay còn cầm điện thoại trùng, nói chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi cấp tốc đến trợ giúp à? Làm sao còn chưa tới? Ừm, thật có lỗi. Bên này đột nhiên trời mưa, sở hữu thương cùng pháo bẩy vì nước vào đều không có cách nào dùng. Điện thoại trùng bên kia vang lên bối rối thanh âm. Còn kèm theo mưa nhỏ xuống thanh âm. Trời mưa? Làm sao có thể, ta bên này căn bản không có mưa, ngươi nơi đó từ đầu tới mưa." Hải Quân nghi nói. "Trời mưa?" Cố Lô hướng một cái phương hướng nhìn sang, chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong có một đám mây đen treo tại thiên không, hướng xuống hạ xuống lấy mưa. Mây mưa vị trí tinh chuẩn đáp xuống một khu vực. Kiến Văn sắc lại hướng lên. "Khá lắm." Cố Lô cười lạnh một tiếng, nắm đao hướng cái hướng kia hoành vùng nhất đao. "Không có lão tử cho phép, cũng là lão thiên đều không cách nào ở ta nơi này trời mưa, ngươi tính toán cái lông gà?" Một cỗ cuồng loạn khí lưu từ hắn trong đao kích phát ra qua, giống như vòi rồng, phóng tới này đóa mây đen, hô một tiếng, mây đen bị đánh tan, mà khí lưu tăng lên, đem kiến văn sắc cảm ứng bên trong tòa kia trên bầu trời đảo cho thổi ngã trái ngã phải, hướng hắn phương vị giằng giặc rơi đi. A, mưa cạnh! Điện thoại trùng bên kia, vang lên hải quân tiếng vui mừng âm. Nghĩ biện pháp đem vũ khí sửa chữa tốt, sau đó mau lại đây trợ rút, Kim Lê trùng tướng ở chỗ này. Hải quân quân quan đối điện thoại trùng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Đi làm việc ngươi đi." Cợ lão nói. "Vâng." coi như cỡ lão muốn đi thời điểm đột nhiên bên cạnh vang lên một cái giật mình thanh âm huy ngươi cái tên này vì cái gì tại tòa đảo này a cỡ lão chuyển mắt xem xét chỉ gặp một cái trôi nổi bụng rùn nữ hải giật mình nhìn lấy chính mình ngươi là cỡ lão nheo mắt lại ưu linh nữ hải nữ nhân kia chính là tạ dơn ạ ngươi làm sao còn chưa đi tạ dơn ạ giật mình nói lời này của ngươi hỏi cỡ lão cắn xì gà nói lao tử liền chú đóng ở tòa đảo này đi hướng nào không phải ngươi không phải thăng trung tướng sao Theo lý thuyết ngươi hẳn là tại Tân thế giới a. Cắt. Cỡ lao bất thiện đánh đo một cái, Đạo ạ, không muốn nói với lao tử cái này. Nói đến, Ngươi mẹ nó tới đây làm gì, ngươi không phải theo mắt tương sao? Đóng, mắc mớ gì tới ngươi? Đạo ạ bị cái nhìn này chầm chầm sau này tung bay, thân thể trốn ở dù che nắng hậu phương. Ngươi tại lao tử ở trên đảo còn không mắc mớ gì đến lao tử, đừng tưởng rằng ngươi đi theo mắt tương ngươi liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cớ lao sét một tiếng, âm trầm nói, ta cho ngươi biết, ta hiện tại tâm tình không thật là tốt, ngươi tốt nhất đừng cho ta. Không phải vậy mì hạt mặt mũi lao tử cũng không cho. Ta, ta đến đưa người. Tự Giận Na yếu đất nói. "Đưa người nào?" "Chỉ là đưa một người bạn, uy, liền xem như Hải Quân cũng sẽ không có chuyện việc nào đều hỏi đi." Tự Giận Na khiếu cốt đạo. Cố lão nhìn chằm chằm nàng một trận, vẫy tay, hai tên Hải Quân liền đến đến bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm nàng, có gì có thể nghi dấu vết liền kịp thời báo cáo. Cố lão đối Tự Giận Na hung hắc nói, "Nếu để cho ta nghe được ngươi ở trên đảo làm cái gì yêu thiêu thân, ngươi liền cho ta qua ỉm bẻo đao đi một lần." Giải thích Hắn liền quay người hướng Hải quân Trú phương hướng đi đến. Đồng thời, 66 giữa Hải quân trụ sở chỗ. Cũng là cái này à, Hải quân cơ địa. Mũ Dương một nhóm người đã đạt tới địa phương, Lý Phi nhìn qua phía trước pháo đài, giơ lên nắm đấm lớn hô, "Sơn Nhi, chúng ta tới tiếp ngươi." Cạch. Nạp Mị quyền đầu hung hăng đánh vào hắn trước ót. "Đều nói không được tầm ý a, gây nên Hải quân chú ý làm sao bây giờ?" Nàng gầm thét nói. "Ngươi thanh âm cũng rất lớn a, Nạp Mị." Ở sộp ở một bên vắt tay. "Đều giòn phỉ." Nạp Mị trở lại gào thét. Chương 545 3 phút đồng hồ giải quyết người một hồi náo loạn về sau như vậy ấn kế hoạch chui vào đi vào nã bị vỗ cái đầu tràn đầy tự tin nói sau lưng vì cùng ở sộp trên đầu một người một cái bao tại này uống với, là dây ối nói thuyền ngay ở chỗ này vị trí cụ thể là nã bị nghĩ một hồi nói sau khi vào cửa trước rẽ trái sau đó rẽ phải sau đó rẽ phải sau đó rẽ trái lại rẽ trái lại đi thẳng lại đến một cái ba lối rẽ đi thẳng rẽ phải sau đi thẳng rẽ trái liền đến thuyền bị thu hồi đến chỗ này phương thừa dịp hiện tại người không nhiều chúng ta lén lén lẻn vào cầm tới thuyền liền đi, nghe rõ không? nàng quay đầu hỏi, kết quả không ít người đều là một bức xinh si ngốc bộ dáng, chỉ có Jovin tại này chút ít đầu, nói, đúng là cái này lộ tuyến, nhiều như vậy chỗ nào nhớ được a? ở sộp kêu to, nhà tây, tốt, cứ như vậy đi thôi. Luffy vén tay áo lên, lớn tiếng nói, ngươi nhớ kỹ à, Luffy? Sô Jovin thất kinh hỏi, Luffy lẹt ra cái đầu, đường a, không cần quản loại đồ vật này, chiếu vào cảm giác đi là được, tạo sạn xùn nhi, chúng ta tới. Lìy cười to vài tiếng dẫn đầu rồi xoay người về phía trước, ta liền biết. Nami bất đắc dĩ nâng chán, nhìn lấy vì tốc độ tập chạy mau đến này rộng mở chỗ cửa lớn, tiêu lên, uy, vì chờ ta một chút nhung A. Một đám người liền muốn hướng trụ sở bên trong chạy tới, nhóc mũ rơm. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy kiên nghị hải quân dẫn một đám người xuống lại. Ngươi lại dám đến hải quân trụ sở, là muốn khiêu khích hải quân sao? Cầm đầu cái kia hải quân cầm trong tay một muôn có thể bót cò hỏa tiễn, vừa chạy biên tướng họng pháo đối cho phép bọn họ. Đại thương người vừa. Robin cả kinh nói, cẩn thận một chút, ra hỏa này. Tiên tâm, Robin tiểu thư, để cho ta tới. Sản Dĩ tự tin cười một tiếng, khuất mở chân, trực tiếp nhảy lên. Oeng. Một phát pháo đạn từ trong ống pháo bị đánh đi ra, Sản Dĩ đang muốn một chân đem cái này đạn pháo đá mở thời điểm, liền nghe cái kia cầm trong tay ống pháo nam nhân phát ra hét lớn một tiếng. Lần lần, gấp 10 lần. Viên kia đạn áo đột nhiên lập tức trở nên, trở nên so Sản Dĩ bản thân đều phải lớn hơn mấy phần thể tích, cấp tốc đột tới, bị Sản một chân đá. Oeng nhận trung kích, đạn pháo toàn bộ thả ra một đoàn quang hoa, kích liệt nổ tung tạo thành trùng kích để mũ rơi một đám tất cả đều bay khỏi, đồng thời cũng kích thích một đoàn bụi mù, bụi mù tan hết, vị bùa bọn họ lúc chạy đến đợi, nơi nào còn có người, đáng giận, vị bùa phấn kêu lên một tiếng giận dữ, thượng tá, nên làm cái gì? Một tên hải quân hỏi. đúng lúc này, hậu phương đột ngột đánh tới một bóng người, vị bùa chỉ gặp hóa thân thành người thú hình thái cù dội ra hiện tại hắn bên cạnh, nửa ngồi tại này, trong mũi run run, không thể tin nói, hải tặc thế mà đi vào, cù dội thượng tá. Là, ta không còn mặt mũi đối cợt lão tiên sinh." Bùi Vũ cắn răng nói, xỉ nhục. Thế mà để hải tặc tiến vào hải quân trụ sở, thật sự là cô phụ cờ lão tiên sinh đối ta tín nhiệm. Trên một câu, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược trầm lưu giữ đọc sách, họ phở phì lãng. Nhưng là hải tặc muốn bắt, chờ bắt được hải tặc về sau, ta hội hướng cờ lão tiên sinh tình tội. Hiện tại lời nói, kéo còi báo động, thông cáo toàn đảo hải quân, ngũ giơ một đám tiến vào hải quân trụ sở. Vâng. Reng reng reng linh. Trói thai còi báo động âm thanh tại trụ sở bên trong thả tiếng nổ lớn nghe được thanh âm này trụ sở bên trong còn thừa hải quân cùng vụ cận hải quân tất cả đều động điện thoại trùng không ngừng đang vang lên hải quân trụ sở bị mũ giơm một đám đánh vào mau chóng trở về thủ hải quân trụ sở lọt vào băng hải tặc mũ giơm xâm nhập còn mời trợ giúp thông cáo mạ gì nệ phò để bọn hắn phái ra tàu chiến cần phải phong tỏa ngăn cản sở hữu ra biển miệng tại đám hải quân hô to gọi nhỏ cùng chói hai còi báo động phía dưới cuộn liếm liếm bờ môi yên tâm đi chạy không thoát tiếng cái này trụ sở muốn muốn đi ra ngoài có thể không dễ dàng như vậy Nhóc mũ rơm giao cho ta, các ngươi đi bắt hắn người." Nói, hắn phi tốc xông vào trong cửa lớn, tìm mùi máu nói, thẳng hướng một cái phương hướng chạy đi. Mà trụ sở nội bộ. "Đây là đâu a? Uy, Nami tiểu thư, Robin tiểu thư, Luffy." Sanji một người tại tĩnh mịch trong hành lang du đãng. Trước đó này một phát pháo đạn, thật vừa đúng lúc đem bọn hắn tất cả đều nổ bay đi vào, nhưng là cũng tất cả đều tẩu tán. Chí Ý Sanji liền không có phát hiện bất cứ người nào. "A, thật sự là tất cả đều tản a." Sanji đốt một điếu thuốc thơm, cái chán tuôn ra một đạo gần xanh ra ngoài kia, đạn pháo là có thể biến lớn sao? Tòa đảo này lực lượng so trước kia mạnh hơn rất nhiều a. Mộc Mộ Ma, rồ, người bự, đã gặp được ba cái. Lại thêm bị rởo nói thành so những người này đều mạnh hơn gì đã, còn có cái kia thống trị tòa đảo này hải quân trung tướng Kim Lê. Thật sự là phiền phức đấu. Sanji lắc đầu, tóm lại, trước tìm xem nhìn trung quanh khí tứ. Hả? Hắn cái mũi động động, hướng về một phương hướng nhìn lại. Thương quá. Hắn hướng phía cái chỗ kia đi đến, đứng tại một chỗ trước cổng chính dừng lại. Là nơi này truyền đến vị đại Sản dị mở cửa lớn ra, chỉ gặp đây là một cái đầu bếp phòng. Trong phòng bếp không có người hay, nhưng lỗ tai hắn có thể nghe được một số tư tư thanh âm. Sản dị chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái hất lên Hải quân áo choàng, sau đầu có một đầu mềm mại tóc dài bóng lưng tại chủ trên đài bận rộn. Hải quân. Sản dị thân thể để phòng mở, tựa hồ là có cảm ứng. Này Hải quân quay đầu, đôi mắt đẹp hướng phía cửa nhìn một chút, hơi hơi nhũ mày. Nhìn kỹ, đây không phải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mà. Núi chữa mắt lập tức hóa thành ái tâm hình dáng, xoa xoa tay thân thể giống như mị sợi đồng dạng bơi tới tiếp lấy quanh thân một cái xoay tròn, quy một chân trên đất, một tay hướng phía này Hải Quân dơ lên. "A đây chính là ông trời chú định a, vì sao có xinh đẹp như vậy tiểu thư? Chỉ tiếc hai chúng ta trung gian vắt ngang lấy một cái to lớn vô cùng thân phận, giống như là một con sông đem chúng ta ngăn cách, thế nhưng là vì ngươi, ta ca nguyện nhảy xuống sông." Trước mắt Hải Quân, có một đôi ôn nhu như nước sơn con ngươi màu đen, mềm mại tóc dài bị chói vì tóc tiểu công chúa, dùng màu trắng dây cột tóc buộc chặt lấy, nhìn cũng là một cái dịu dàng tú lệ mỹ nữ. "Hải Tặc." Kỳ kỳ hô hỏi, "Đứng là như thế, ngươi là Hải Quân?" Ta là Hải Tặc, hai chúng ta thân phận để cho chúng ta. Sản Dị gật gật đầu, nói tiếp, lại phát hiện trước mắt mỹ nữ Hải Quân đột nhiên đưa tay, một thanh khoác lên Sản Dị trên bờ vai. Xuất Vân nổi quân, Ẩm. Sản Dị chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người liền bay ra ngoài, tinh chuẩn đâm vào nhà bếp Đại môn trên vách tường. Kỳ kỳ ổ thu tay lại, lãnh đạm nhìn lấy Sản Dị, nói, Hải Tặc làm sao tiến vào trụ sở bên trong, thật là kỳ quái. Đau đau đau. Sản Dị từ trên vách tường trượt xuống, thêo lên một tiếng đau đớn, đứng người lên cắn răng nói, đáng giận. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái nữ sĩ, ta thế nhưng là thân sĩ, từ trước tới giờ không hướng nữ nhân xuất thủ a. A, ngươi nói ngươi là biến thái, ưa thích hướng nữ nhân xuất thủ. Kỳ kỳ ổ quay đầu nhìn mắt còn tại nấu nướng bò bít tết, làm vươn tay ra, co lại ba ngón tay, ba phút, giải quyết ngươi. Chương 546, là tuần lộc cá hỗn đản. Ta thế nhưng là xưa nay sẽ không hướng nữ sĩ xuất thủ. Sản gì đến một câu, sau đó co cẳng liền chạy, liền muốn xông ra đại môn. Xuột dị. Vào thời khắc này, sau lưng của hắn vang lên một thanh âm. Sandy vô ý thức hướng bên cạnh nói lên, liền gặp một đường thân ảnh màu trắng từ phía sau hắn nguyên bản phương vị lướt qua, một chân đá vào đại trên cửa trên vách tường. Và anh, chỗ kia vách tường bị một chân đá cái vỡ nát, toàn bộ nhà bếp chấn động ra, thạch đầu rơi xuống, ngăn chặn nhà bếp đại môn. Kỳ kỳ ổ quay người nhìn về phía Sandy, để ngươi rời khỏi lời nói, nam nhân kia khẳng định lại hội loạn phát một trận tinh khí. Ta chỉ muốn hảo hảo làm đồ ăn, không hứng thú nghe người ta phát tháo. Sandy sắc mặt âm trầm xuống, không động thủ à? Vậy ta trước hết tới. Kỳ kỳ ổ cước bộ trên mặt đất dã mạnh. Quanh thân hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng lấy sản dị chạy đi. Đồng thời, nàng tố thủ sắp bắt được sản dị cổ áo. Sản dị sau này vừa lui, tránh thoát kỳ kỳ ô bắt lấy, chỉ là vừa mới lui lại, hắn trong mắt đột nhiên co rụt lại, đi đứng vô ý thức nâng lên, nhưng rất nhanh lại buông xuống. Này nắm tới tay đột nhiên gia tốc, sớm khóa chặt sản dị lui lại phương hướng, nắm lấy, trở tay khi vai, đột nhiên hướng mặt đất đập xuống. Đại bên ngoài cắt, bành. Sản dị đầu đột nhiên đụng, tại mặt đất ném ra một cái đại lõm, đi đứng hướng lên trên. Tại này run rẩy, kỳ kỳ ô vốn muốn tiếp tục sử dụng đầu quân kỹ bất quá nàng nắm lại, đứng thẳng thân thể, hỏi, ngươi phát hiện đúng không? Vì cái gì không xuất thủ? Vừa rồi, gia hỏa này vẻ mặt và động tác, rõ ràng là dự đoán đoán được nàng động tác. gì đầu tại mặt đất lõm bên trong rung động rung động, hắn phí sức đem đầu rút ra, cả người lăn khỏi chỗ, sau đó quỳ một chân trên đất, trên trán máu tươi hương xuống chảy dòng, hắn thở gấp nói, ta, ta mới sẽ không hướng nữ sĩ xuất thủ, đây là ta kỵ sĩ chi đạo. Ừm, ngươi khẳng định hội hướng nữ nhân xuất thủ? Còn muốn cưỡi hành lang? Kỳ kỳ ồm dùng nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt nhìn trầm trầm Sanji đoán chừng là ta cảm giác sai đi, người cái này rất rưởi. Vi, hảo hảo nghe người ta nói a. Sàn Dị giống giận, lỗ thay này là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa dứt lời, một cái tay liền lại bắt tới. Sàn Dị đột nhiên giật mình, hướng bên cạnh nói lên, Kì Kì ô một chút không có bắt lấy, đi đứng nhất động, một chân nhập đá ngang đồng dạng hướng hắn đá vào. Bành. một cước này trực tiếp đem Sàn Dị cho quét bay ra ngoài. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Kì Kì ô biến sắc, hướng một bên nhìn lại, Hoàng Bét, ta đoán lý. Bay qua Sàn Dị, chính đâm vào nàng sắp xếp trên đài. Nhưng mà lúc này cái này nam nhân áo đen lại chủ động đem cúi đầu trực tiếp cương chế tá lực đem đầu đụng trên mặt đất mặt tiếp đất mặt trượt một khoảng cách khó khăn lắm đứng ở cách sắp xếp đài gần trong gang tất vị trí không có đụng vào sắp xếp cũng không có bị đánh lật người cái tên này kỳ kỳ ấu nghi ngờ nói vì cái gì Sanji lảo đảo đứng người lên bôi một thanh trên mặt máu mỹ lệ nữ sĩ chăm chú chuẩn bị sắp xếp tại sao có thể bị phá hư a ngươi nói ta đoán lý rất tệ muốn đem nó phá đi Sanji hắn cúi đầu nhìn về phía cái kia còn tại nấu nướng bò bít tết đáng tiếc hỏa hầu đã qua Hiện tại không thích hợp làm pha, cảm giác qua, như vậy. Sạn Dị từ bên cạnh cầm lấy một thanh bình nồi, rót dầu, mở ra bếp lò làm nóng. Tiếp lấy cấp tốc cầm lấy kẹp, đem bỏ bít tết trở mặt pha một chút, đồng thời một cái tay khác không biết từ nơi nào bắt đầu treo lên trứng gà, vừa chuẩn chuẩn bị một tô mì phấn. Nguyên liệu nấu ăn không tệ. Trứng gà nhanh chóng bị hạt quái, thành một đoàn dịch nhờn về sau, Sạn Dị đem bỏ bít tết kẹp lên, dính vào bột mì cùng trứng dịch, ném vào chảo dầu ở trong. Dầu sáo thành nóng là được rồi. Gói kỹ lượng bỏ bít tết để vào bình trong nồi, lập tức toát ra từ từ tiếng vang. Lúc đầu muốn động thủ kỳ kỳ ổ ánh mắt lộ ra không khỏi thần sắc, đứng tại này, cứ như vậy nhìn lấy Sạn Dị thao tác. Sạn Dị bắt đầu điều phối tương tài liệu. Án nổ bò bít tết thời điểm, phải phối tốt trừ tốt thì bỏ, cũng phải tốt tương tài liệu. Hắn nhanh chóng ngân mê lấy, đem một số tài liệu lăn lộn hợp lại, thành một loại như là nước tương nhăn sắc. Lúc này, hắn mới đưa bò bít tết xoay người. Nổ 2 phút đồng hồ về sau, lại trở mặt nổ 1 phút đồng hồ. Tinh chuẩn bóp 1 phút đồng hồ điểm về sau, Sạn Dị đem bỏ bít tết mò lên, cổ tay rung lên, nổ bỏ bít tết bên trên bọc lấy chất méo liền bị không làm trên một câu, mẹ mẹ duyệt APP về dược thực tình cũng tệ, đáng ra trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, hắn đặt ở trên tét, đem bò bít tết cắt thành khối nhỏ, đem này điều tốt nước tương tiểu điệp bám vào trên mâm, thuận tay tô điểm lên một đóa lục hoa, tiếp lấy cầm lấy cái xiên, đặt ở món ăn một chỗ khác, xoay người đem món ăn đưa mở, túi người nói, còn mời nhấm nháp, mỹ lệ nữ sĩ, kỳ kỳ ố nhìn hắn một trận, cầm lấy trên mâm cái xiên, xiên bên trên một khối bò bít tết, trúng lên nước tương, bỏ vào trong miệng, nhấn nước, châm mặc, kỳ kỳ ố buông xuống cái xiên, xoay người nói lối ra lời nói chính mình tìm địa phương đánh nát đi sàn dị đem món ăn buông xuống hướng phía này bị ngăn chặn đại môn đi đến trung nghệ không tệ ngươi thắng mặt khác ngươi nói chuyện tuy nhiên đáng giận nhưng ngươi hành động lại hiển lộ lấy ngươi là rất lợi hại có lễ phép nam nhân kỳ kỳ ố sau lưng hắn buồn bã nói sàn dị dừng lại một lát nét miệng lên dần dần phóng đại thử mở hai hàm răng trắng đương nhiên ta thế nhưng là tương lai hải tặc vương đồ biết ầm ngăn chặn thạch đầu bị sàn dị một trận đá nát người liền đi ra ngoài kỳ kỳ ố nhìn qua một lần nữa để chống đại môn Lị Non, kiến văn sắc không tệ, rõ ràng có năng lực phản kích ta, nhưng là không, có động thủ, bất quá. Nàng nhìn hướng một chỗ treo trên vách tường một thanh đại cung cùng bao đựng tên, lắc đầu, "Hải ta sao? Đáng tiếc, ta thua, không có lý do truy kích, bất quá, muốn muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Giải thích, nàng quay người tiếp tục làm đồ ăn. "Phi, Sojo, Saji, đi, đi, đi." Tính mịch trong hành lang, một cái manh manh li miêu lệnh bước tiểu đệ tử, trên tay hai cái tiểu đệ tử đặt ở bên miệng, đối trung quanh hô to sau đó hắn rửa vào ở trên tường, thở dài, ai, tất cả mọi người tẩu tán a, bảnh. ngay tại hắn móng rửa vào tường thời điểm, từ trong vách tường bên cạnh đột nhiên vang lên một trận vang lớn, kịch liệt trung lực đem vách tường toàn bộ xung mở, trực tiếp đem cọc tơ cho lao ra. khu khu, cọc tơ từ đá vụn bên trên móc ra ngoài, mãnh liệt ho khan vài tiếng, tiếp lấy che làm cái mũi, nô, tốt gáy mũi. a, lại thất bại. một người mặc tơ lụa hai bào, lộ ra chuyển chuyển dáng người, hất lên hải quần áo choàng nữ tử, ảo não từ lỗ thủng bên trong đi tới. Ai, tìm người đến sửa một cái tường tốt. Đông nhiên, nàng sững sờ một chút, trực câu câu nhìn chằm chằm tại trong đá vụn ở giữa một cái da lông động vật. Mà cọp tơ, lúc này cũng sững sờ nhìn chằm chằm nàng. Hải quân, cọp tơ tại một khối so sánh trên tảng đá lớn đảo ngược trốn đi, thân thể đại bộ phận lộ ở bên ngoài, phèn lệch ra cái đầu, Limieu, là tuần lộc ca hống đản. Cọp tơ giận dữ nói, biết nói chuyện Limieu. Phèn kinh hãi lui lại hai bước, đều nói là tuần lộc. Tuần lộc ca, cọp gào thét ra, chương năm người chờ ở đây. Tôi Lộc, Fanny nhìn lấy cộp tờ một trận, ngâm lại, nói, Tony Tony cộp tờ. Mũ dơ một đám. Vâng, ta là cộp tờ. Cộp tờ thở sâu, dũng cảm đứng ra. Sùng vật. Fanny nói tiếp. Là đồng bọn nha. Cộp tờ giận dữ hết, ta là đồng bọn A. Ta cũng có dũng cảm chiến đấu A. Thế nhưng là. Fanny có chút mọc nói, ngươi tiền truy nã mới 100 bờ gì đi, quá thấp, liền viên đạn tiền đều không đủ, trừ sùng vật còn có thể làm cái gì. Đáng giận. Cộp tờ móng ẩn ẩn run dậy, khí bay người hướng phía trước đi đến ta mới không cùng ngươi tranh luận đâu, dù sao ta là đồng bọn, ngươi không thể đi. Phén Nhi cản ở trước mặt hắn, nghiêm mặt nói, tuy nhiên ngươi là sủng vật, nhưng ngươi cũng là hải tặc đúng không? tiếng cái này trụ sở, cờ nào? không đúng, Kim Nê trung tướng hội nổi giận, ta phải đem ngươi trói lại, sau đó giao cho Kim Nghê trung tướng, không phải vậy hắn hội mắng ta. làm sao có thể cho ngươi bắt được ta? có cỡ lớn tiếng nói, ta nhưng là muốn cùng phỉ tụ hợp sau đó ra biển, mới không lại ở chỗ này bị ngươi bắt được. a, vậy nhưng thật buồn rầu. Phén khổ não nói, ta không phải chiến đấu loại hình không có cách nào đây, không phải chiến đấu loại hình, cọp tợ sững sờ một chút, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành mọc đầy lông hình dạng người, trắng kiện cánh tay nổi gần xanh, manh manh hô hào, vậy ngươi còn không mau tránh ra, đột nhiên biến hóa thành nhân hình của cọp tợ để phẹn nghi dọa đến lui lại một bước, cái này khiến cọp tợ càng dấp đầy hơn ý, cái này hải quân, hắn có thể cực nhanh đã đột phá quá khứ, liên tại nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt nữ nhân này, đột nhiên xuất ra một cái bình thuốc, trực tiếp ném tại dưới chân hắn, tê liệt ba, bình thuốc vỡ vụn. Theo dịch thể chạy trên mặt đất, một cỗ khó người mùi vị tràn ngập tại cổ vật tợ quanh người. Hoàng Bét, không đợi cổ vật tợ có phản ứng, Phèn Nhi chợt nhớ tới cái gì, cái bình này là thí nghiệm dùng, liều thuốc không đủ à, bình thường người rất khó người được. Nói, nàng đang muốn lấy thêm ra bình thuốc. Cái gì khí vị? Cổ vật tợ làm cái mùi nhún nhún, bỗng nhiên da lông cũng là một cái giật mình, chỉnh thể liền co lại nhỏ lại, sau đó thẳng tắp ngã xuống. "Không, không thể động." Phèn Nhi lệch ra cái đầu, nhìn lấy cổ vật tợ một hồi lâu, bừng tỉnh đại nộ nói, "Thì ra là thế, là động vật nhạy bén khứu rất sao?" Đáng giận, ngươi đối ta làm cái gì? Cổ Tự đối Phén Nhi tê lên. Cái kia, thật có lỗi, đây là tê liệt dự tệ, ngươi vừa rồi bộ dáng thái giọa người, ta kìm lòng không được. Phén Nhi nói xin lỗi. A, hù đến ngươi sao, thật có lỗi, ta cũng không phải cố ý. Cổ Tự vô ý thức nói, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, tê lên, không đúng a. Ngươi là Hải Quân nha. A, đúng, ta là Hải Quân, ngươi là Hải Tặc đi, kém chút quên. Phén Nhi từ sau hông xuất ra một thanh liền phát súng lục, nhắm ngay cổ Cổ liền bóp cò, thật có lỗi, Limiao Ngươi xông tới lời nói, Kim Nghe trung tướng sẽ tức giận, vẫn là đem ngươi cho đi. Dạng này hắn cũng không biết. ầm, viên đạn từ họng súng bên trong phát ra, toát ra một đoàn khói lửa, vọt thẳng tại cổ tơ trên người. Cổ tơ dọa đến trực tiếp nhắm mắt lại. Con, hắn ra lông bên trên, phát ra một tiếng vang dọn, viên đạn tại thân thể của hắn bên trên vai chạm mở, kích tràn ra một vành lửa. Cổ tơ mở mắt ra, cùng Phén Nhi cùng nhau phát ra nghi hoặc thanh âm. Ta không sao. Cổ tơ sững sờ nói, ngươi không có việc gì. Phén cũng sững sờ một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì giật mình nói, a, hải quân tê liệt dược tề cũng có thể để người ta thân thể ngạnh hóa tới, tính sai, đây cử một cái APP, p sánh ngang cựu bản truy thư thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn mẹ mẹ duyệt dược tề. đây là cái gì kỳ quái dược tề a? có bất lợi đối với hắn đâu, chợt phát hiện thân thể mình có thể động đậy một điểm, hắn phí sức đem móng để vào trong bọc, xuất ra một bình dược tề mở ra sau khi tại trên mũi nghe, thoáng chốc hắn đi lên nhảy một cái, tốc độ cực nhanh đạn hướng về đi, bắp thịt cường hóa tê hoa anh đảo ấn, cánh tay hắn trở nên cực kỳ trắng kiện. Nổi gân xanh phía dưới, móng thẳng đến phèn nhỉ run run rẩy rẩy ở ngực. Động vật có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Hắn chỉ là muốn đánh bại cái này hải quân mà thôi. Giải khai. Phèn nhỉ vô ý thức lui lại một bước, tại này móng muốn khắc ở bộ ngực mình lúc, bỗng nhiên giỗi ra một cái tay, tại này cánh tay bên trên nhấn một cái, cổ bợt đã cảm thấy vươn đi ra tay có một cú không khỏi lực lượng đem hắn dẫn dắt mở, trực tiếp từ phèn nhỉ lồng ngực lướt qua. Nhu thuật cắt trở lại. Tay hắn trực tiếp đặt tại cổ bợt lồng ngực, bắt hắn lại y phục, một cái tay khác đè lại cổ tay, dùng lực sau này một ném. Bành Cổ tự bị trùng điệp đập xuống đất, đem mặt đất dạng nước mở. May mắn cùng kỵ kỳ ổ tỉ tỉ học một chút kỹ xảo đây. Phèn nỉ vây vây tay, thở phào, không phải vậy liền bị công kích. Đau đau. Cổ tự từ dưới đất đứng dậy, chỉ cảm thấy phần lưng một trận nóng bỏng đau đớn. Cái này nhìn yếu đối nữ nhân, lực lượng vì cái gì lớn như vậy? Nhu lực cường hóa. Cổ tự toàn thân trở nên tráng kiện nhất quyền, hai cái móng bày ra một cái tư thế, hoa đúng. Tới đi, ta sẽ không lưu thủ. Thật kỳ quái biến thân, nói đến, ngươi vừa rồi giải khai ta dự tệ. Ngươi là thầy thuốc sao? Pheni hỏi, vâng, ta chính là cọp tơ thầy thuốc cộc. Coi như ngươi nói như vậy ta, ta cũng sẽ không vui vẻ. Hỗn đàn hải quân, cọp tơ lộ ra vẻ mặt vui cười, tại này uốn lẹo uốn lẹo. Thì ra là thế, cái kia chính là thầy thuốc chi chiến. Pheni dùng sức chút đầu, nàng từ sau hông trong bọc móc ra một viên thuốc, nhét vào miệng bên trong. Vậy ta sẽ không thua, để ngươi xem một chút, ta phát triển nghiên cứu hải quân viên thuốc hệ liệt chi lực khí viên thuốc. Cát băng, viên thuốc bị nàng cắn nát. Đông, trong ngay mắt, Pheni dưới chân địa mặt bị dấm ra một đạo dạn nước dấu vết sộp gì? Cọp tơ trong mắt co rú lại, chỉ gặp một đạo tàn ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Hắn vô ý thức một móng đánh tới, nhưng mà đúng vào lúc này, thon dài năm ngón tay trực tiếp đè lại cọp tơ trở nên tráng kiện mà to, dùng lực hướng mặt đất một quăng. Bảnh. Cọp tơ thân thể bị trùng điệp ném xuống đất, mặt đất một lần nữa bị đánh ra một cái lỗ thủng, kích thích bụi mù. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng chợt có cảm giác thân thể sau này lật một cái, chỉ gặp bụi mù bên trong một đôi móng từ phía dưới đã đá tới. Đáng giận. Đau quá a. Trong bụi mù, cọp tơ một chân chưa chúng, thuận thế nhảy dứt lên hai cái móng trên mặt đất đạp một cái, trên đầu sừng tại thời khắc này trở nên cự đại, vọt thẳng quá khứ, lộc giác cường hóa, tốc độ của hắn cũng không chậm, trực tiếp đối sau này rút lui phèn nhỉ thẳng đụng tới, phèn nhỉ không kịp phản ứng, hai tay bờ bền, trực tiếp nắm chặt hắn hai sừng, bành, một cỗ khí lãng tử trong hai người chỗ phát ra, đẩy ra chung quanh đá vụn, thân hình cầm cự được, cọp tơ ra sức hướng phía trước đỉnh lấy sừng, mà phèn nhỉ chân cũng thẻ tại mặt đất gắt gao đẩy về phía trước, kiên quyết không cho cọp tơ tiến lên, hai người lâm vào một loại đấu sức trạng thái chỉ là tại đấu sức quá trình bên trong, Penny sắc mặt càng ngày càng không đúng. Úi, nàng giả dày bắt đầu phát ra gọi tiếng. Làm sao lại? Ta rõ ràng cải tiến cái này viên thuốc, vì cái gì vẫn cảm thấy đói a. Penny đẩy về phía trước, trực tiếp đỉnh lấy cọp tợ sừng đem hắn dần dần đẩy ra. Nhưng giống như khí lực lại lớn hơn nhiều. Nàng một thanh bông ra cọp tợ sừng, tại cọp tợ kỳ quay ánh mắt bên trong, khoát tay nói, chờ một lát, ta ghi chép một chút. Nàng từ sau hông móc ra vợ cùng mút, một bên viết vừa nói, cái này viên thuốc, tuy nhiên đi qua cải tiến, nhưng vẫn là có đói dấu hiệu. Bất quá càng đói khí lực càng lớn, Ân. Phenny vô ý thức cắn đầu bút, nỉ non, có lẽ một mực lắc cắn cỏ, có thể làm dịu loại bệnh trạng này. Người cái tên này, Hà. có cờ sưng sờ một chút, nói, lắc cắn cỏ. Đây không phải là thuốc nôn sao, đây không phải là tu sửa dạ dày sao. Ta nhớ được là như thế này à. Thuốc nôn về sau tu sửa dạ dày à, cái kia là cho dạ dày không tốt bệnh nhân tu dưỡng dùng. Là thế này phải không? Phenny lệch ra cái đầu. Đúng à. Ngươi mới vừa nói càng đói khí lực càng lớn nếu như là ngươi ăn cái kia viên thuốc lời nói, một điểm kim ăn cỏ mới đúng chứ, cái kia là có thể để người ta xuất hiện chắc bụng cảm giác đồ vật. cọp tợ nói ra, a, thì ra là thế, kim ăn cỏ sao? ngươi hiểu được tốt nhiều a, cọp tợ thấy thuốc, ta mới sẽ không nghe một cái hải quân khích lệ đâu, ngươi cái này muốn đà? cọp tợ tại này nhăn nhó cười nói, ngươi chờ chút, phén nghĩ như có điều suy nghĩ từ trong vách tường lỗ thùng đi vào, ta thí nghiệm một chút, thí nghiệm xong chúng ta tiếp tục quyết đấu, ta có thể nhìn sao? cọp tợ hiếu kỳ nói, không được, đây là hải quân bí phương không thể nhịn. Phenny thanh âm từ lỗ thủng bên trong truyền ra. Cóp Tở ngoan ngoãn đứng trong hành lang, tròn vo tròng mắt nhìn chằm chằm mặt đất, ngay tại này làm chờ lấy. Cóp Tở. Đột nhiên, phía trước vang lên thanh âm. Ờ Sộp rốt cục nhìn thấy một cái. Cóp Tở hưng phấn hô hào. Ta cũng vậy. Rốt cục nhìn thấy người, tất cả mọi người tẩu tán a, lại nói ngươi đang làm gì? Ờ Sộp đi tới, nhìn dưới mặt đất bừa bộn, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra, xảy ra chiến đấu sao? A! La! Cái kia nữ hải quân đánh tới một nửa nói cho ta biết nói để cho ta tại bực này nàng nàng đi vào cải thiện viên thuốc. Cấp cửa chỉ lôi thủng bên trong nói ra. Tắt. ở số lệch ra cái đầu một mặt không khỏi. A Nam Phương đảo thật là ấm áp quả dứa ăn ngon đầu phát nhiệt a hoắc bắt giáp. Chu sở một chỗ khác trong hành lang. Vì một bên hử phát không có chút ý nghĩa nào ca, một bên đi dạo lấy. Tiếp theo hắn thở dài tất cả mọi người đi đâu đây. Hắn trái chú ý phải nhìn chợt thấy hành lang chỗ sâu một chỗ đại môn là cái cửa này sao giống như cũng không có bọn họ tính toán, vào xem. Lư chuyển một chút cánh tay, chuẩn bị nhất quyền giữ cửa cho huynh mở. Nhóc mũ rơm. Đúng lúc này, một luồng kình phong từ sau lưng của hắn văng lên. Lư thân thể khẽ cong, cả người ngửa ra sau ra. Chỉ thấy phía trên, một đạo lang trảo hành năm tới. Lư đi đứng sốc lên, một chân cao đá hướng này lang trảo chủ nhân. Ầm. Cái sau sau này vừa lui, trên không trung chuyển hai vòng, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu đối phía nhe răng cười, kế hoạch không tệ, bị ngươi tìm tới bắt giữ tàu thuyền địa phương, đáng tiếc, ngươi chạy không thoát. Lư nhìn chằm chằm người này, nghi nói: Điều ai tới lấy, dạ, dạ, ta là cụ rộ à. Trưng 548, coi ta đồng bọn đi. Chú trong đất, hắn hành lang. Xách, vì cái gì cái kia đường đang ở trước mắt, ta làm sao lão là không vào được a. Mê cũng sao. Sô rộ nhìn qua phía trước hành lang, thái dương nổi gân xanh. Hắn đã chạy có một khoảng cách, nhưng là vô luận như thế nào, cuối cùng vẫn là hội về tới đây. Rõ ràng có thể cảm ứng được, vì khí tức cách hắn rất gần, nhưng là cũng là tiếp cận không. Căn cứ này là chuyện gì xảy ra. Ngay tại sô rộ do dự thời điểm. Đột nhiên từ trên vách tường mọc ra một đống cánh tay, thống nhất chỉ một cái phương hướng. Robin sao? Zoro nhìn thấy cánh tay, khoe miệng khẽ nhếch, "Tạ, dạng này ta liền có thể đi ra mê cung." Nói, hắn liền hướng phía trước chạy tới, sau đó tại sắp tiến vào phía trước hành lang lúc, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phải chạy. 3. Vách tường vừa dài ra mấy cái tay, kết thành một đạo mạng nhện, ngăn trở Zoro đường đi, nhưng cái kia tay trở về chỉ chỉ. "Không phải bên này sao?" Zoro nhíu mày. Flora chỉ cùng Robin đứng tại một hồi. Robin nhắm mắt lại, hai tay khoanh lấy. Thủ trưởng đi lên kéo, tìm tới à, Joubin. Phở giả chỉ hỏi, chờ một lúc, Joubin mới mở mắt ra, cười nói, Ừm, cũng là sổ dồ phí một chút thời gian, người khác tìm tới, chúng ta đi thôi, đường đi bay nơi đó, ngao nha, tụ hợp về sau qua tìm sần mi đi. Phở giả chỉ kêu lên, Đinh Tử Quyền pháp trực là Đinh. Phở giả chỉ vô ý thức quay người, hai cái cử cánh tay lớn hướng phía trước chặn lại, bảnh. Một đoàn khí kình tại cánh tay hắn bên trên nổ tung, đem hắn bách lui về sau hai bước, nghị cỗ lệ Joubin, Phở giả chỉ cách đó không xa, theo hải quân áo choàng phiêu động, sát bớt nắm quyền đầu dần dần tới gần, các ngươi bị bắt. lan tỷ, joe bin nói, huy, hải quân, chỉ có một mình ngươi à? vẫn là không muốn cản chúng ta nói. phở giả chỉ hét lớn, một người lời nói là ngăn cản không chúng ta. im miệng đi, hải tặc. sát bớt cắn răng nói, bởi vì các ngươi, ta tại củ rổ tiên sinh trước mặt mất mặt, không bắt các ngươi lời nói, vấn đề này còn chưa xong. phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app, mẹ mẹ duyệt app rửa gan đờ do táo điện thoại di động đều. hắn thu quyền thẻ l hướng phía trước xuống lên, đồng thời quyền đầu trực tiếp đánh tới. Đinh Tử Quyền pháp bạo liệt đinh, khí kình tuôn ra, hóa thành một đạo đường kim châm nổ tung. Thấy cảnh này, Phở Dã Chỉ duỗi ra một cái to lớn bàn tay, vũ khí tay trái, trong tay trái bắn ra đại lượng viên đạn, đối những khí kình đó đụng tới. Bành, khí kình cùng viên đạn cùng nhau bị tách ra, mà lúc này sặc bật đã vọt tới Phở Dã Chỉ trước mặt, hắn trên nắm tay thêm ra một vòng vũ trang sắc, nhất quyền đệm xuống. Phở Dã Chỉ kim loại quyền kích, đồng thời Phở Dã Chỉ cũng không sợ chút nào nhất quyền đệm hạ xuống, cự đại kim loại quyền đầu cơ hồ có thể cùng sát bật thân thể đánh đồng. ẩm sát bớt nhất quyền chính giữa phở giả chỉ ở ngực mà phở giả chỉ quyền đầu cũng khác ở sát bật trên thân thể nhất quyền sát bật liền bay ra ngoài rất thương a phở giả chỉ thì là lui ra phía sau mấy bước che ngực có chút tức giận nói người cải tạo cũng sẽ đau đớn sao joubin hỏi ta vẫn là giữ lại đau một chút cảm giác tuy nhiên hắn không sợ đại pháo cùng viên đạn nhưng năm đó cải tạo thời điểm liền giữ lại cảm giác đau mà hai năm này tuy nhiên thăng cấp nhưng cái này cảm giác đau hắn cũng không có bỏ đi chỉ có dạng này, hắn vẫn là cá nhân. đi thôi, cái này Hải Quân đã thất bại. Phở Dạ Chỉ nói, quay người muốn đi. chậm rãi, không cho phép đi, Hải Tặc. bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, nằm dạt trên mặt đất sars bật lại cực nhanh đứng người lên, hắn trả trả khoe miệng máu, giữ tờ nói, loại trình độ này đã kích, liền muốn để cho ta khuất phục sao? đừng nằm mơ, ta thế nhưng là trải qua thiên truy bách luyện Nam Nhân. a, chân Nam Nhân sao? Phở Dạ Chỉ nhãn tỉnh sáng lên, Bày ra hắn mang tính tiêu chí. Bột, luận do so chân Nam Nhân lời nói, vậy ta cũng sẽ không nhận thua nhà. Hải tặc. Sắt bận giống giận xông lại. Hải quân. Phở giả chỉ khua tay cự đại kim loại cánh tay chuẩn bị lên kích. 60 vòng hoa một thủ. Đúng lúc này, Joubin hai tay khoanh, trước người bỗng nhiên toát ra một cái to lớn bàn tay. Đột nhiên một trưởng vô bên trong sạt bận, đem hắn cho đẩy bay ra ngoài. Không muốn lãng phí thời gian, đi nhanh đi, trước tụ hợp. Joubin nói, quay người đi thẳng về phía trước. Nam nhân quyết đấu. Phở giả chỉ xa suốt đến một câu, hướng phía sắt bận bị đánh bay phương hướng nhìn một chút, thở dài liền theo sau. Bành. Bắt giữ tàu thuyền trước cổng chính cuối cùng chào đụng chạm. Cù Dỗ quanh thân lóe lên, lang trảo ở chỗ quyền đầu va chạm về sau đi lên nhấc lên, sắp nhọn móng vuốt từ phi trên nắm tay chụt ra, trực tiếp đâm về cánh tay hắn. Cong. Một vòng vũ trang sắc xuất hiện tại phi bốc lên hơi nước trên cánh tay, ngay sau đó hắn thân thể biến mất, một đạo kình phong liền từ cù Dỗ đầu trước văng lên. Vô dụng. Cù Dỗ tự tin cười một tiếng, đầu nhếch lên, tránh thoát giống như súng lục đồng dạng bộ phát ra phi cánh tay, móng vuốt đi lên, thẳng hướng lấy cổ của hắn đâm tới. Bị ta liếm máu, ngươi hành động ta đã như lòng bàn tay. Tiếp đó, ngươi hội né tránh ta công kích. Nhưng là, vươn đi ra móng vuốt đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái, thẳng trung là phi chuẩn bị né tránh thân thể lồng lực lượng. Xuy, vì thân hình nhanh chóng tối lui, đỡ một chút mũi rơm, nhìn về phía trên ngực bị vạch ra điểm điểm vết máu, rất nguy hiểm à, ngươi cái tên này. Né tránh sao? Kujo thu hồi móng vuốt, cười gần nói, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ta còn muốn cất cánh đâu." Lý Phi nghiêm mặt nói, ta phải nghiêm túc. Rất khéo, ta cũng thế. Kujo nắm tú người, quanh thân bắt đầu tăng vọt, thanh âm trở nên thâm trầm mã trói tai để ngươi xem một chút đi, vĩ đại khắc lạc đại nhân. Trong hai năm qua lực lượng, ngao giống, cao hơn 5 mét người sói, xuất hiện tại đại môn trước đó, cuộn rổ hóa thành hoàn toàn thú hình dạng người, hắn phía trước song chảo đè xuống đất, cực đại giữ tợn lang đầu phun xả giận, gợi lên mặt đất cho bụi. nhóc ngũ bụ dơm, đông hải thủ, chúng ta tới tính một chút. hoa, đây là cái gì, người sói sao, cực giỏi a, làm cái gì nha, ngươi cái tên này thế mà như thế khốc, vì con mắt tỏa ánh sáng, há to mồm, hương phấn nói, a, đang chuẩn bị động thủ cuộn rổ trì trệ cái đuôi dao động mấy lần, sau đó kịp phản ứng, hung ác nói, đừng tưởng rằng ngươi khích lệ ta, ta liền sẽ cho ngươi đi qua, ngươi nhất định bị bắt, loại chuyện đó không quan trọng á. vì hưng phấn đánh giá cụ rồ, nói, uy, người sói, ngươi như thế khốc, muốn hay không coi ta đồng bọn, sói chạy pháo, về anh, một phát khí đoàn trực tiếp hô lên đến, vì thân hình một bên, liền nghe xong nhất phương trận nổ vang, vách tường gầm vang vỡ vụn ra, có thể trực tiếp nhìn đi ra bên ngoài, hoa, uy hiểm thật, uy lực thật lớn a, ngươi cái tên này mạnh đáng sợ mà. Vì sau này nhìn xem, Kinh Hái nói, "Nhóc mũ Dưm, xuất ra thực lực cùng ta chiến đấu đi." Cù Dỗ trầm giọng nói, "Nếu không lời nói, ngươi là không thể nào từ ta cái này hại quân thượng tán nơi này qua cứ. Chương 549, Cợ lão sẽ tức giận." "Là đâu, vậy liền." Vũ Dư ngón tay cái lên, cắn một cái xuống dưới, ba hồ sơ. Cánh tay, tại thời khắc này trở nên tự đại. Vũ cánh tay sau này, trực tiếp đụng nát Hậu Phương vách tường, tiếp lấy đột nhiên đẩy về phía trước. Cự nhân xuống lục. Quyền đầu tự đại hóa, không có để tốc độ chậm hơn mấy phần, rất nhanh. Bộ cổ lô lạc cái này cao hơn 5 mét, người sói thân thể còn phải thật lớn quyền đầu, liền xuất hiện ở bên cạnh. Quyền này đầu, cơ hồ bao trùm toàn bộ hành lang. Tránh là không có cách nào tránh. Cụ Dỗ cũng không muốn tránh. Hắn toàn bộ thân hình căng thẳng, song chảo hiện lên chưởng, trực tiếp đối này cự quả đấm to liền chống đi tới. Bành! Một đoàn khí lãng tử cụ Dỗ bên cạnh xung mở, hắn đỉnh lấy cái này cự quả đấm to, da lông dưới cánh tay nổi gần xanh, giống như là di chuyển to lớn gì vật thể mở dạng, đột nhiên hướng lên mít lên, cái này cự quả đấm to liền bị hắn cho vén đến phía trên. Đụng nát khu vực phía trên chiến nóc, khí lực quả nhiên rất lớn, nhưng là thần tốc sùa trên nắm tay thăng, dẫn đến phì phía trước một mảnh trục bánh xe biến tốc mà cụ rồ quanh thân lói lên, hóa thành một đạo hắc quang vọt thẳng tại phía đại cánh tay chỗ, nơi đó còn không có biến lớn, chỉ là một người bình thường cánh tay cắt chém thủ đao, cụ rồ lang chảo quanh quần lấy màu lam nhạt chán kích, trực tiếp hướng xuống hít thở, cong một vòng đen nhánh vũ trang sắc xuất hiện tại phía đại cánh tay ngăn trở cụ rồ một chảo này đánh, nhưng từng kia từng kia vết máu cũng từ nơi này trong cánh tay lộ ra. Cù rồ trên móng tay cũng là một mảnh đen kịt. "Rất thương a, ngươi cái tên này, cờ gi e số lục." Hô. Theo gió âm thanh, một đầu bước lên hơi nước mang theo vũ trang sắc quyền đầu đánh tới. Cái băng. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, cù rồ lang đầu liền lĩnh đón, miệng đại trương phía dưới hàm răng cũng hóa thành đèn nhánh, dùng lực cắn quả đấm kia. "Đều nói, ngươi động tác." Cù rồ răng nanh điên cuồng hướng này trên nắm tay cắn vào, tại phí nhè răng trợn mắt biểu lộ bên trong, này tràn ngập vũ trang sắc quyền đầu cũng đang không ngừng chảy xuống máu tươi. Phí bị đau, một chân đá ngang liền qua tới mà đây đối với cụ rổ, tựa như là dự biết tiên tri một dạng, dưới chân móng vuốt vừa nhấc, tại chân kia quét tới thời điểm, mạnh mẽ hướng xuống dẫm một cái, cái vuốt bên trên sắc bén móng vuốt, trực tiếp đâm rách vỉ chân, sắp chết chết dẫm ở. ta đều như lòng bàn tay, lang đầu hất lên, đem miệng bên trong quyền đầu nôn mở, đồng thời hắn một cái móng khác đi lên một chảo, bắt lấy vĩ cổ tay, miệng liền đại trương mở, sói chạy pháo. với anh, mãnh liệt buộc dây khí đoạn, thẳng chung vĩ lực, đẩy hắn thân thể không ngừng sau này đánh tới. sau khi vỡ vụn phương mấy bước vách tường, đem cái này trước kia có chút tĩnh mịch khu vực hành lang biến thành một vùng phế tích. Cù rổ vây đuôi một cái, tứ chi phủ phục xuống tới, thú đồng chăm chú nhìn phía trước phế tích bên trên bụi mù, cười gần nói, "Nhóc mũ rơm, ngươi bại à?" Bụi mù tán đi, Lý Phi thân thể nửa quỳ tại kim loại cùng trên tảng đá, thở hổn hển. Lý Phi trấn ngực, ba khí chậm rãi tán đi, hắn thở một cái nói, "Ngươi ra hỏa này, thật tốt đau à. Hệ Zóan ở không phải thú nhân hình lợi hại nhất à, tựa như tư pháp đảo cái kia báo nhân, có vẻ cũng là thú nhân hình tương đối lợi hại a. Dù là ba khí ngăn trở một chiêu này, hắn cũng là lộ ra đến mức dị thường chật vật. Cùng da lông mệt mỏi, nhìn không có chút nào thương thế cụ rộ so sánh, hoàn toàn cũng là hai cái bộ dáng. Đó là phổ thông hệ ZAN, ta nhưng khác biệt. Cụ rộ tự tin cười nói, ta là viễn cổ loại, cùng phổ thông hệ ZAN hình người, thú nhân hình, thú hình ba cái hình thái so ra, ta hình thái là hình người, người thú hình, thú nhân hình, ta người thú hình cũng đủ để bằng được hệ ZAN thú nhân hình, mà ta thú nhân hình mới là hoàn toàn thể. Ngươi là da không biển, nhóc mũ rơm. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược trầm lưu giữ đọc sách, họ thở lí nhãng. Ta nhất định sẽ ra biển. Lý phi đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải cản ta đường. Vậy ta liền đánh bại ngươi lại ra biển. Hừ hừ hừ, thiếu nói mạnh miệng, muốn ra biển lời nói, tại sao lại muốn tới nơi này? Cú rồi cười nhạo nói, dây ôi ngăn trở ta thời điểm, các ngươi đổi con thuyền liền có thể trực tiếp ra biển. Nói đến, hai năm trước giao huấn ngươi nhón còn không có an với, coi là tiền thưởng đạt tới hải quân liền sẽ e ngại cho nên muốn làm gì thì làm sao. Bớt nói nhảm, ta mới sẽ không bung thà cho đồng bạn đâu. Lý phi thở sâu, sân nhị là chúng ta đồng bạn, hắn cái thừa mẹ gì ý chí. Hội cùng chúng ta cùng đi xuống qua. Mẹ gì? Cù Dầu sững sờ một chút, khép mắt lại đến. A, ta nghe cả nói qua, nàng tựa như là tán giúp đỡ bọn ngươi một chiếc gọi mẹ gì thuyền đâu. Các ngươi tại Tư Pháp đảo thời điểm, chiếc thuyền kia cứu các ngươi đi. Hải tặc cũng là hải tặc, liền trọng yếu thuyền đều bảo hộ không tốt. Hắn từ khi bị cả cùng quản gia tha thứ về sau, đoạn thời gian kia thường xuyên về sĩ Siju, cho nên biết một số cố sự. Tỷ như cả ưa thích ở Siju, cùng ở Siju bất định, còn có quản gia một số bực tức. Đối với cái này, Cù ngược lại là không quan trọng, hắn chỉ là đi tìm kiếm tha thứ. Sau đó một lần nữa thu hoạch được làng xì si dục dân tôn trọng cùng yêu thích a. Nói đến, Hải quân Vân phận, sắp thực so hải tặc phải hữu dụng tốt nhiều. Riêng là hắn năm đó bại thời điểm, biết do nói ra chân tướng chỉ có cả cùng con ra, còn có một số tiểu hải tử a. "Tại a." "Sirun." Lý đột nhiên sử sốt, "A, ta nhớ tới, ngươi là Đông Hải cái kia đeo kính, cái kia gọi, gọi." "Đúng, chính là ta." Cù Dụ tự tin cười nói, "Hiện tại nhớ lại đi, bị các ngươi ngăn cản ta, đã một lần nữa trở về." Gọi là cái gì nhỉ? Lý lệch ra lên đầu. Cú rồ a. Cú rồ giống giận tiến lên, ta muốn xé nát ngươi. Nhóc Vũ Dương nhìn qua sông lại Cú rồ, nhếch hàm răng một thử, nhớ tới một ý kiến hay. Hắn trực tiếp giỗi giải cánh tay, nhất quyền hướng Cú rồ đánh tới. Ngum ngốc, đều nói, ngươi động tác ta như lòng bàn tay. Cú rồ thân thể một bên, trực tiếp né tránh một quyền này, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta hình thể đại cũng là bêng ngắm, ngươi chiến đấu ý thức yếu như vậy sao? Bây giờ còn chưa ăn với giáo hấn, ta đối với ngươi quá thất vọng. Nhóc Vũ Dương. Ha ha. Nhất quyền không trúng, Lý Bông Nhiên cười rộ lên. Chỉ gặp này duỗi dài quyền đầu đột nhiên hất lên, hiện lên cây roi một dạng hướng, cụ rồ vùng quạt thứ. 3. Cụ rồ thuận tay vồ một cái, trực tiếp nắm chặt phi duỗi dài cánh tay, năm ngón tay dùng lực, không muốn lời nói, ta chưa hết xé nát nó. Mới sẽ không đâu. Theo phi lời nói, bị cụ rồ chộp vào móng vuốt bên trong cánh tay tiếp tục đẩy ra, giống như một đầu dây thừng dài, trực tiếp chói lại cụ rồ thô to cánh tay. Đồng thời, vì ta tay chân tất cả đều vươn ra, cuốn chặt lấy cụ rồ tư chi, đem chói lại. Ngươi nói ngươi có thể giải ta động tác, nhưng lời như vậy, ngươi liền không có cách nào né tránh đi. Vì hì hì cười nói, loại này cuốn quanh phương thức, cùng năm đó không có sai biệt. Hai năm trước, hắn cũng là như thế bại. Cù rồ trong mắt tràn đầy tơ máu, dùng đồng dạng chiêu số, là vô dụng, ta thế nhưng là còn có miệng à. Hắn mở ra miệng rộng, lực bụng bên trong bắt đầu hấp khí, căng phồng lên tới. Khoảng cách gần như vậy, ngươi tại trói lại ta đồng thời chính mình cũng động đậy không đi, nhóc mũ rơm. Không nên xem thường ta à. Vì đầu sau này rối rải, trực tiếp ngã vào phế tích bên ngoài trên đất trống, đồng thời, hắn mạnh liệt hít một hơi, ba hồ sơ, đại khí khẩu. Đầu Tại một khắc biến đến vô cùng tự đại. Hô! Mãnh liệt phong thanh, theo thịt cổ thu hồi, nhanh chóng hướng củ rổ bên kia tới gần. Xu, cao su, cao su. Thứ la lên. Lục Vương thương ủy nú dạ xì si suy tức. Củ rổ trong muồm, bắt đầu xuất hiện màu lam nhạt từ trạng kích hình thành sóng xung kích. Thân thể của hắn còn chưa tới cỡ lập tiên sinh loại trình độ đó, cũng không có gì đạt thiên phú, không học được cỡ lập tiên sinh trong miệng một cái chớp mắt ngàn đánh, hắn liền hắc thẳng thiên tiệm đều không học hội, nhưng là phù hợp chính mình cải tiến bản, vẫn có thể làm đến. Vị chiêu này đánh trúng, không chỉ có sẽ có mạnh đại trùng kích sóng sẽ còn bị vô số đường chạm kích đồng thời công kích, cái này cùng một cái chớp mắt ngàn đánh khác biệt cũng không lớn. nhóc mũ rơm là cụ tẩy, chạm kích lời nói là thiên khắc hắn. tay bên trong nhóc mũ rơm, cụ rồ dống giận trong miệng nhất động, liền chuẩn bị gào thét ra ngoài. đúng lúc này viên kia xông lại cự đầu to, đung nhiên tròng mắt chừng một cái. đột nhiên một cỗ không khỏi khí thế bao phủ lại cụ rồ, để hắn toàn thân đều là cứng đờ, thân thể hơi mềm một chút. bá vương sắc, cụ thái dương chạy ra mùi hôi tới, trong chớp nhoáng này sơ hở nhướng phi đầu, phi tốc đụng tới. Hắn toàn bộ cái chán, tràn ngập vũ trang sắc, tại củ rồ ngây người trong nháy mắt, một thanh đâm vào hắn trên chán. Trung. Vành. Giống như tiếng chuông đồng dạng tiếng vang, tại phế tích ở trong vang lên, vì lúc này giải khai đối củ rồ quần quanh, cự đầu to gián chặt lấy củ rồ cái chán, đem đầu hắn đụng sau này ngửa mặt lên, toàn bộ thân hình tại cỗ này cự đại trùng lực phía dưới, đột nhiên hướng về sau phương vào tới. Ẩm. Cái tiêu đạo đại môn, tại củ rồ cao 5 mét người sói dưới thân thể bị phá tan, thân thể kề sát đất trượt một trận, trực tiếp trượt đến một chiếc thuyền bên cạnh, phương mới dừng lại. Hắn đôi mắt trắng dã cắn chặt hàm răng, thân thể hơi hơi đang run rẩy, lần này rõ ràng cho hắn đụng không nhẹ. Mà bên cạnh hắn chiếc thuyền kia, chính là rừng sắt ở này tạ sạn Sunny. A, Sunny, đã lâu không gặp. Livy đầu thu nhỏ, đỡ lấy mũ rơm, đối cảm khẩu thuyền cười hì hì. Uy, Livy. Lúc này, phế tích bên ngoài dần dần vang lên thanh âm. Zoro, Usopp, Nami, Sanji, Chopper, Robin, Trafalgar, bọn già chỉ, bọn dọc tất cả đều chạy tới đây. Đoàn người đều đến. Livy thử mở răng, rũa ra xong quyển, hét lớn, "Vậy chúng ta liền cất cánh đi." thực sự là làm cái gì a lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên mọi người thấy quá khứ, chỉ gặp một cái tiểu nữ hài hai tay cắm của niêm cao đủ tổ miệng bên trong ngậm lấy một cái kẹo que từ một bên bị phá bể nát vách tường đi tới nàng quét mũ dơm một đám liếc một chút sau đó nhìn về phía ngã trên mặt đất người sói miệng bên trong kẹo que thay cái phương hướng đi đến cụ rồ bên cạnh đá hắn một chân uy cù rồ ngươi không sao chứ bị một cước này đá một chút cụ rồ thân thể chuyển hóa thành nhân hình tan rã trong mắt dần dần có chút ý chí gì đã thật có lỗi ta thất bại. hắn cắn răng nói, a, loại sự tình này không quan trọng, vấn đề bây giờ là, nơi này bị khiến cho rối loạn, mặc kệ là sám thủ, vẫn là chúng ta chủ sở. Di Đạo vẫn nhìn chung quanh phế tích, nói ra, cỡ đảo sẽ tức giận. Trương 550, trăm năm cỡ đảo. Lời này, để Cú Dầu phí sức ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh. Cái này Hải Quân lưu giữ thuyền cảng khẩu nhà kho Đại Môn bị vỡ vụn, trước cổng chính trước kia hành lang địa phương bị kim loại cùng hòn đá che giấu, vách tường chung quanh không phải lỗ thủng cũng là hoàn toàn đổ sụp, thừa trọng tường sụp đổ, phía trên bộ phận kiến trúc cũng không có cách đổ sụp một bộ phận, mà Cú Rồ cũng có thể từ bên trên lôi thủng trực tiếp nhìn thấy bầu trời, pháo đài khu vực hai bên cũng bị mở rộng, lộ ra phía ngoài phong cảnh. đương nhiên, đây không phải kinh khủng nhất, bởi vì Cú Rồ nhìn thấy tại phế tích bên trong, có cái quen thuộc đồ vật, đó là cờ lập tiên sinh bản công tắc còn có cái ghế, cứ như vậy lặng lặng cùng kim loại cùng hòn đá lăn lộn cùng một chỗ. hắn khoe mắt điên cuồng run rẩy, vừa rồi chiến đấu có chút cấp trên, quên nơi này là tại bên trong căn cứ. Dì đã, Cú Dồ khẩn cầu nhìn lấy Dì đã, ngươi trông cậy vào ta không dùng. Dì đã lắc đầu cứ như vậy hoàn cảnh ngươi bị đánh là khẳng định nhưng là ta cũng không muốn bị mắng cỡ lão lúc tức giận sắc mặt gắt nhất cho nên nàng nhìn về phía mũ rơi một đám chậm rãi đi qua vì không bị mắng các ngươi vẫn là ở lại đây đi dù sao quấy rối tòa đảo này phá hư khu vực người là các ngươi à huy ngươi một cái tiểu nữ hải không muốn ngăn cản chúng ta à ở sộp tràn ngập tự tin tiến lên không biết từ nơi nào móc ra một cái có khắc 50 mươi t cái búa dùng hù dọa giọng nói chúng ta thế nhưng là hung ác hải tặc à tiểu nữ hải vẫn là thối lui tương đối tốt ta đây chính là có năm tấn thiết trụy à đánh nhau rất thương nha. Nói, hắn vung vẩy một chút trong tay cái búa, không nhường nữa mở, thiết truy này liền đánh trên người ngươi. Người này, ngược lại là Lý Phi thấy được nàng, đột nhiên sử sốt. Di Đạt mặt không biểu tình nhìn lấy ở sộp, sau đó thở dài, ngum nốc. Siêu. Ở sộp, cẩn thận. Nữ nhân kia là. Ầm. Di Đạt trong chớp mắt vọt đến ở sộp trước mặt, một cái tay từ trong túi quần rũa ra, nhất quyền chính giữa ở sộp bụng, trực tiếp khảm đi vào. Một quyền này phía dưới, đánh ở sộp thân hình cong lượn, trong mắt cùng đầu lưỡi đột xuất đến, hắn ôm bụng lui về sau lại hai bước miệng sùi bập mép, run rẩy ngã xuống. ở sổp, phi quát to một tiếng, cánh tay liền cực nhanh vươn đi ra. gì đã động đều không động, vươn tay liền muốn tiếp phi quyền đầu. ba, chỉ là quyền này đầu sắp tiếp cận thời điểm, đột nhiên hướng xuống rơi ra, trực tiếp bắt lấy ở sộp mang về. cẩn thận, nữ nhân này rất lợi hại, ta tại ạ là bạ tản cùng ạ sở cùng một chỗ nhìn thấy qua, nàng có hút nhân thể lực năng lực, tựa như là gọi. gì đã, phi tràn ngập để phòng nói. uy, cujo lúc này không phục, ngẩng đầu giận dữ nói, vì cái gì gặp qua một lần ngươi liền nhớ kỹ rõ ràng như vậy à? mà ta ngươi làm sao lại không nhớ được a? Dỗ Bin nhìn về phía Dì Đạ kinh ngạc nói, gì Đạ phật lộ gì Đạ cá voi trắng sao nổi danh hải quân thượng tá lại là nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương ta là hạo điệp thực sự là đều bị cỡ lật cho ta đổi vì cái gì còn gọi ta như vậy Gì Đạ tức giận trừng Dỗ Bin liếc một chút còn có ta cũng không nhỏ trong ngay mắt nàng biến hóa thành thiếu nữ tư thái lớn lên hình thể dẫn đến y phục đều không chống đỡ đem tinh tế thân eo cho lộ ra bất quá quần niễm có dáng không tệ còn có thể bảo trì lại a ta biết Sản dị xem xét cái này hình thái, trong mắt lập tức hóa thành ái tâm. Đây không phải lúc trước lọ gợi tảo gặp được hải quân tiểu tỷ tỷ mà. Năm đó tại lọ gợi tảo, cựu dô đối phó hai người kia bất lợi, dì đã dưới đi cứu viện, cản bọn họ một chút, hơn nữa còn là cái hiếm thấy tóc trắng đại mỹ nữ, sản dị đương nhiên khắc sâu ấn tượng. Một cái tiếp một cái, tại sao phải ngăn cản ta ra biển a? Lý phi lớn tiếng nói, cái kia còn hỏi một chút chính ngươi a, nhóc bưu dơm, cỡ thế nhưng là một mực không muốn quản ngươi, đoán chừng bởi vì ngươi là gặp tôn tử đi. Nếu như đổi con thuyền yên lặng ra biển lợi nói. Ngươi đã sớm rời khỏi nhà, Di đã nhiều hứng thú nhìn lấy phi. Nói thực ra ta đối với ngươi còn rất yếu kỳ, bởi vì cờ lão mỗi lần nhìn thấy liên quan tới ngươi tin tức đều làm một bức trông thấy con rồi một dạng biểu lộ, đuổi lại đuổi không đi, đập lại đập không xong, liền xem như gặp tô tử, cũng không nên để cờ lão có loại kia biểu lộ, so đối mặt cặt biểu lộ đều không khác mấy. Ngươi có năng lực gì, làm cho cờ lão đều cảm thấy phiền phức. Không có quan hệ gì với gia gia, tóm lại, ngươi ngăn cản ta ra biển lời nói, vậy ta liền đánh ngã ngươi. Vì nắm chặt quyền đầu, nghiêm mặt nói. Di đã nghe vậy, cười cười xong lòng tay ra, mở ra tại hai bên, chân trái hơi hơi hướng về phía trước, cùng chân phải bày ra một đầu đường dọc. Ta cùng cụ rổ không giống nhau, lúc chiến đấu sẽ không như vậy mất tích. Hát thằng thiên thiểm. Trong ngay mắt, nàng thân ảnh liền biến mất, cũng liền tại cái này biến mất trong ngay mắt, vì rỗi ra co lại một cái cuốn đầy vũ trang sắc tay hướng phía trước trả lại. Sàn dì sau này nhảy một cái, ngăn tại nà mỉ trước người, khuất chân hiện lên vũ trang sắc, mặc dù không có công kích, nhưng là phòng ngự chi thế rất rõ ràng. Xô rổ làm theo là xuất hiện ở cỏ cỏt trước mặt, xong đao rút ra, bay thẳng đến phía trước chống chọi lúc này bọn họ trước mặt đồng thời xuất hiện tàn ảnh tại bọn họ phòng ngự tư thế trước chạm thử chỉ có phở giả chỉ cùng bờ dọc bị sở đến dỗ bin là sau lưng phở giả chi tránh thoát một kiếp này nhá hoắc nhá hoắc ta không còn khí lực bờ dọc sủi lơ nằm xuống đất cái mông quật hởi tại gọi là lấy không có khí lực thật đáng sợ không còn khí lực tuy nhiên ta là khô lâu lúc đầu cũng không có cái gì khí lực nhá hoắc hoắc hoắc nói hắn liền đứng lên ừm tất cả đều ngăn cản năng lực ta sao di đa thanh âm xuất hiện tại lít đằng sau thoáng chốc Lý đột nhiên quay người, bao trùm lên vũ trang sắt nhất quyền đánh tới. 3. quyền đầu bị gì đã cho tiếp được, chỉ thấy gì đã đi đến kéo một phát, dẫn đường phi thân thân thể hướng phía trước nhất động, một cái tay khắc hóa thành trường liền chụp về phía hắn mặt. Hô, vang lên tiếng gió, gì đã đánh ra qua tay đột nhiên chuyển đổi phương hướng, hướng bên cạnh chặt lại, đánh lên vũ trang sắt cánh tay ngăn trở sổ rổ nhảy qua đến sông đao. đó là cạ xù a, Cợ lúc trước kia bội đao. Gì đã nhìn lấy sổ rổ phải tay nắm lấy đao nhận, hỏi, mà đúng lúc này, Lý phi khắc một nắm đấm đánh tới. Di đã không chút hoang mang hai tay rung động, một cỗ tuyệt đại sức mạnh truyền vào ra, riêng là đem hai người cho đặng bay ra ngoài. Nhạc Hoắc, ta đến giúp đỡ. Bờ dọc lao ra, đem đàn vũ lồng bên trong bưng kéo một phát, lôi ra một thanh kiếm đến. Tiểu cô nương, ngủ một cái đi, thôi miên cúc luân vũ. Tinh khí trùng kích. Di đã thì là nhất trưởng cách không đập tới, kích thích một đoàn sóng xung kích, đem bờ dọc cho đánh bay. Người cái tên này. Phía sau nàng, cự đại phở giả chỉ nâng lên cự đại kim loại quyền đầu, nhất quyền rơi đập, ngất đi đi. Phở giả chỉ kim loại quyền kích. Ẩm. Nay cự quả đấm to bị tiểu bàn tay nhỏ tiếp được, Di đã một tay tiếp được cự đại kim loại quyền đầu, ngẩng đầu hướng hắn cười một tiếng. Tốt đại lực khí, phở giả chỉ cả kinh nói, kim loại sao? Khó trách năng lực không có tác dụng. Di đã năm ngón tay dùng lực, chỉ nghe kết một tiếng vang, giòn, phở giả chỉ kim loại quyền đầu cứng sinh sinh bị bóc chết, năm ngón tay khảm vào đi vào. Phở giả chỉ, hóa đúng, có bớt tớ hóa thành nu lực hình thái, bật lên lấy phi tốc vào tới. Nhưng mà lúc này, Di đã một tay dùng lực, tại phở giả chỉ kinh hãi vẻ mặt, trực tiếp nâng lên cánh tay hắn, liên đối lấy hắn toàn bộ thân hình xuống cột đỡ này lập tới. Ầm. Sơ Dạ chi đụng vào cột tơ, cổ, hai người cùng nhau té ngã trên đất. Mũ rơm một đám, hiện ra hình vòng tản ra tại dị đã quay người. Nàng nhìn chung quanh liếc một chút, nhún nhún vai nói, loại trình độ này, còn có dũng khí xâm nhập nơi này, các ngươi. Bà cản. Nàng lời nói đều chưa nói xong, bên cạnh thân liền truyền đến phi thanh âm. Cự nhân tựa thương, chỉ gặp một cái tràn đầy vũ trang sắc cự quả đấm to, phi tốc đánh tới. Di đã đồng tử co rụt lại, cơ bộ di chuyển, thân hình trực tiếp nhảy ra, bắn ra ở giữa không trung, tránh thoát một quyền này cảm giác bên trong một quyền này cũng không tốt tiếp tam đau lưu thanh long ấn đúng lúc này phía sau nàng xuất hiện sổ dỗ thanh âm chỉ gặp sổ dỗ cắn đoạ đổ ý chỉ món gì tay trái cả sụt tay phải sạn để cất tịt đệ tam dùng đao đối nhắm ngay gì đã một đoàn long đầu hư ảnh bao phủ lại hắn đột nhiên hướng gì đã này xung lên nước chảy tinh khí tuôn đoạn lúc này gì đã toàn thân của mình lại đột nhiên mở ra một cỗ manh liệt tinh khí sóng xung kích từ quanh thân hiện ra hình tròn đợi ra chống đỡ sổ dỗ đao đối chẳng kích đem thân hình hắn trong nháy mắt ngưng trệ giữa không trung Không chung gì, đã xoay người một chân, thẳng hướng lấy sổ rồ đầu đè tới. Sổ rồ dần mình, liền tranh thủ song đao cản lên đỉnh đầu. Ẩm, cổ chân đá vào trên song đao, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem sổ rồ quăng xuống dưới, một chân đem hắn đá tại mặt đất, kích thích một đoàn bụi mù. Dị đã thân thể trên không trung mấy cái xoay tròn, rơi vào củ rồ bên cạnh, ngưng trọng nhìn lấy bọn hắn. Có chút khó chơi. Nàng cúi đầu mắt nhìn chính mình cổ chân, đương nhiên này một chút đá, nhưng là cũng làm cho nàng cổ chân xuất hiện một đạo dấu đỏ. Những người này, riêng là cái kia nhóc mũ rơm cùng tạo sinh đầu, thật khó khăn quấn mặt đất bụi mù tán đi, xô rồ từ trong bụi mù đi ra, trong tay đao dùng đao nhận mặt hướng gì đã. khó chơi nữ nhân, nhất định phải nghiêm túc đối phó. xô rồ trầm giọng nói, phở giả chỉ một lần nữa đứng lên, đi tới, khí lực rất lớn a. cọp tợ thì là cho kẽ xịu ở sổ văn vào một bình dự tể, tiếp lấy ở sổ liền đứng lên, móc ra ná cao su cùng cọp tợ cùng một chỗ nhắm ngay gì đã. nãy bị móc ra thời tiết động, cùng johann đứng chung một chỗ, vợ dọc tại một bên khác, nhà hoắc hoắc hoắc ta cũng sẽ không ra tay với nữ sĩ. sàn nói, cũng đi vào bên trong, bất quá vẫn là để mở đi, vị này mỹ lệ tiểu thư, đối với ngươi mà nói, đau đớn cũng là một kiện không chuyện tốt, ta những này đồng bọn đều là người thô kệch. Vì tay trái đem nắm tay phải bóp rung động, đi tại những người này trước nhất, nhế răng cười nói, ta là nhất định sẽ tất cánh. Một đám hung ác hải tặc, hung dữ nhìn lấy một thân một mình tới mỹ lệ nữ hải quân. Hình tượng này, thấy thế nào thế nào cảm giác không đúng. Dù là gì đã không có kinh ngạc. Nhiều người như vậy đối phó ta sao? Dị đã nhìn bọn hắn chằm chằm, nói, nhiều người khi dễ ít người. Cái gì gọi là khi dễ ít người? Chúng ta thế nhưng là hải tặc không tuân theo quý cụ ở sộp nói ra không nhường nữa mở ở sộp đại gia liền phải nghiêm túc a sẽ rất đáng sợ ta lần này sẽ dùng một trăm tấn thiết chủ y nha thật sao Dì đã ngấp lại thân hình thu nhỏ biến thành tiểu nữ hài. cái gì đó vẫn là rất lợi hại thông tình đạt lý a vì sững sờ một chút cười nói thật chúng ta lúc này đi á đi Dì đã cười lạnh một tiếng bỗng nhiên thở sâu hô to lên tiếng cợt đảo vô ý thức vì sojo sàn dì cũng thống nhất nhìn về phía một cái phương hướng trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh tới làm sao làm sao cảm giác không thích hợp a ở sộp lúc này cũng nhìn về phía cái hướng kia chỉ cảm thấy thân thể rất lạnh thực sự một khối đá vụt, tựa hồ là bị đá bay tới lăn trên mặt đất lăn nương theo lấy tiếng bước chân khu vực một bên lỗ thủng bên trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh người kia ăn mặc hắc sắc áo khoác cổ áo mang nung lộ ra lồng ngực khói mù lượn lờ ở trên mặt để cho người ta thấy không rõ ngũ quan chỉ là theo càng ngày càng gần mọi người dần dần nhìn thấy mái tóc màu đen phía dưới xuất khí mặt nam nhân này cắn xì gà chậm rãi đi tới chuyện gì xảy ra Nam nhân nhìn chung quanh một tuần bốn phía phế tích, thanh âm rất nặng, rất nặng. Như sắc mặt hắn một dạng, âm trầm đến có thể tích thủy. Trương 551, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Cốc Lao lúc trở về, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Hắn như vậy đại nhất cái trụ sở pháo đài, đại môn đầu tiên là bị hoành mở. Vịụ vừa nói cho hắn biết mũ rương một đám xuống tới, nghe nói như thế trong lòng của hắn cũng là một luồng bộ. Để Liễu Đỗ đi giúp mọ mà duy trì tạm bộ địa trật tự về sau, hắn liền hướng nơi này đuổi. Chỉ là còn chưa đi hai bước, liền nghe đến kịch liệt tiếng vang. Sau đó liền thấy trên nóc bị vênh mở một bộ phận. Theo tới gần, bên trong càng là bừa bộn một mảnh. Bên ngoài đã với loạn, mà bây giờ, liền nhà hắn đều bị mang ra không sai biệt lắm. Đám người này đều là ăn chó chó quả thực năng lực giả đi, từng cái như thế có thể mang ra. Cơ lão, ngươi tới rồi. Gì đã nói ra? Cơ Lâm trầm gật đầu, đi đến bên cạnh nàng, quét mắt tại này nằm Cujo. Đứng lên. Hắn tử trong hàm răng lóe ra mấy chữ. Vâng. Cujo một cái giật mình, dùng gót chân chân trực tiếp phát lực, đầu gối đều không trô ngoặt thẳng tắp đứng dậy, thẳng băng thân thể. Trên mặt dần dần chạy xuống mồ hôi tới, bởi vì cỡ lập tiên sinh ánh mắt, cực độ không tốt. Ta đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách." Cỡ lão ngুই hắn một cái, quay sang, nhìn về phía mũ rơ một đám. Tại hắn ánh mắt tiếp xúc đến bọn họ nháy mắt, ư vì nắm chặt quyền đầu, triển khai chiến đấu tư thế. Sàn dị giơ chân lên, trầm giọng nói, "Nami tiểu thư, lui về sau một điểm, nam nhân này rất lợi hại không được." Sozo cũng dọn xong tam đao lưu tư thế, kích phát ra um tùm quỷ khí, "Là ngươi à, nguyên lai ngươi chính là cái kia lưu hương." Hắn không phải? Nami sợ sờ. Chỉ Cơ Lão nói, hai năm trước lửa gạt sổ rồ đao ra bằng sao? Tựa Như là hắn đây. Ở sổ gật gật đầu. Ưa thích vợ người ra hỏa. Robin nói, nhà hắc hắc hắc hắc hắc, là cái kia thanh đao ví von thành thê tử ra hỏa. Cơ Lão Thái Dương lộ ra một đạo ngân xanh, với "Uy, vì... ngươi chính là Lư Hương trung tướng sao? Vì đối Cơ Lão hô lớn, cũng là ngươi muốn ngăn cản chúng ta cất cánh sao? Cất cánh?" Cơ Lão khẽ mắt hiện lên một đạo hắc tuyến, cắn răng nói, "Đây chính là các ngươi nhất định phải đem Sạm Vũ Điệu làm một bàn loạn, còn muốn đem ta trụ sở cũng mang ra không sai biệt lắm lý do." Xân Nhi ở chỗ này, ta đương nhiên muốn tới. Lý phi nói ra, ừm, cỡ nào lúc này mới phát hiện, hắn phụ cận giống như đỗ lấy một chiếc không phải tàu chiến tàu thuyền. Cái này cái quái gì? Cỡ nào sừng sờ một chút. Cỡ nào tiên sinh, đây là mũ dơm một đám thuyền. Cú Dụ nói, ta biết, ta ý là vì cái gì chiếc thuyền này tại ta chỗ này. Cỡ nào hỏi, Cú Dụ nói ra, cỡ nào tiên sinh, ngài lúc ấy qua tìm khu mạ thời điểm, hắn không đang thủ hộ chiếc thuyền này sao? Ta đây cũng biết. Cỡ nào nói ra khói bụi, ta không nhớ rõ ta có hạ lệnh a. Lama là xì làm, cù dầu ngấp lại, nói, hắn lúc ấy hạ lệnh đem thuyền dẫn đi. Mà xì. cỡ lão ngấp lại, nhớ lại, cái kia bởi vì liếm thiên long nhân bị chính mình viết cái tiểu báo cáo, xung quân đến tứ hải ngoại hải cái kia hải quân, thật sự là đi cũng cho lão tử thêm phiền phức. Cỡ lão thở dài, một lần nữa nhìn về phía mũ giơm một đám, nhưng đây cũng không phải là các ngươi tùy ý phá hư lão tử trụ sở lý do chứ, nhóc mũ giơm, ta mới mặc kệ đâu, ta chỉ cần cất cánh. Lữ phi nghiêm mặt nói, có đúng không? Cỡ lão cắn xì gà, khoẹt mắt liếc về gì đà trên cổ chân dấu đỏ lắc đầu, hắn một tay sắp đầu, tay phải làm theo từ trong túi quần thả ra, chân trái tiến lên trước, cùng chân phải cùng tồn tại thành một đầu đường dọc. nay quái gì tư thế, để cụ dâu khoẹt mặt giật một cái. hắn tính toán minh bạch gì đại tư thế kia là cùng người nào học. lúc đầu xem ở gặp trên mặt mũi, là chuẩn bị thả ngươi đi, nhưng là ngươi náo ác như vậy, ta mặt mũi để nơi nào? cỡ lơ thấp giọng nói, chúng ta là nhất định phải cất cánh. vì lớn tiếng nói, ngươi muốn ngăn cản ta lời nói, vậy liền đánh bại ngươi ra lại hàng. lư hương, cỡ lơ cười hai tiếng, nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng siêu trong ngay mắt xô rồ trong mắt thít chặt ba thanh kiếm đánh lên vũ trang sắc dùng lực đi lên nhất phương cái bành một thanh nhẫn chứa bá khí hắc đao mạnh mẽ đánh vào ba thanh kiếm trên kệ phương vị nhất đao đánh xuống xô rồ thân thể hướng xuống một hãm nửa người tại đao này lưỡi đao lực lượng hạ xuống xuống mặt đất di đại cổ chân bên trên dấu là đao ngân, hẳn là ngươi làm a cỡ lão mắt lạnh nhìn hắn xô chống cự lấy siếp xuống một trận nhè răng trận mắt đao hắn ngăn trở nhưng là lực lượng này quá khổng lồ tạo sinh đầu Sàn Dị kêu một tiếng, thân thể cực nhanh chớp động mở, đồng thời chân phải trong không khí vạch một cái, mang lên một vòng hỏa hồng, giống như hỏa hồng tiềm quang đồng dạng sông bắn tới. Ác ma phong chân nhất cấp xe thịt. Sủi sao? Thực sự là một đám hải tặc, khác dùng linh tinh hải quân chiêu thức ca, Cơ lừa tránh đều không tránh, đem xì từ sổ rổ trên đao rời đi, nhất đao hành chém tới. Ẩm. Mang theo ba khí chân bị đao nhận chém chúng, Sàn Dị bị cái này cố cự lực mang theo bay thẳng ra ngoài. Sổ rổ. Sàn Vì cắn một cái bên trong chính mình ngón tay cái, đáng giận, bà cản đen nhánh cự quả đấm to, mạnh mẽ đập tới, cự nhân tổn thương. Còn đối với cái này, cơ lực chỉ là đem xì hướng phía trước một đỉnh, mũi đao nhắm ngay này to lớn quả đấm to, nhất đao liền đem uy thế này vô cùng nhất quyền cho đứng vững. Đây cử một cái app, sánh ngang cựu bản truy thư thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn mẹ mẹ duyệt dược. ầm ầm, đây là lần này cũng làm cho chung quanh hắn mặt đất chấn động động một cái. Uy, nói đùa cái gì? ở sộp cả kinh nói, một quyền này uy lực không phải có thể so với cự nhân tộc sao? Vì một quyền này, lực lượng là có thể so với cự nhân tộc riêng là mang lên bá khí về sau, rõ ràng càng có uy lực. Nhưng nhìn lại không hề có tác dụng. Tam đao Lưu của nọc độc, xổ rộ đem tay trái cả sủ cầm ngược từ hám xuống mặt đất bên trong nổi lên, đao tử ngang giao nhau thẳng đến cỡ lão đầu, liền giống như là muốn săn bắt con muỗi con cua mở dạng. Một chiêu này bình thường kiếm sĩ rất khó tránh. Nhưng mà lúc này cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một chân bay lên, đạp chúng xổ rộ phát ra chiêu thức lúc lộ ra ở lược trục bánh xe biến tốc, đem hắn trùng điệp đạp ra ngoài. Đồng thời cỡ lão cổ tay nhất động, xí bên trên bá khí khuyết tán ra bắn bay phỉ cự quả đống to, hắn đem xì hướng phía trước một đỉnh, ba khí ngoại phong phía dưới, một chút đỉnh trung phỉ ở ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta cũng đến giúp đỡ. Phở giả trì hai tay khép lại, thủ trưởng mở ra, hét lớn, phở giả trì rời giặc chùm laser, đại lượng lôi sạ pháo từ trong tay hắn bắn ra, công hướng tại đứng đó cỡ lão, cỡ lão chân mày vẩy một cái, tiện tay nhất đao vung mở, phong chói quan tài. Trước mặt hắn không khí quấy mở, hình thành vặn vẹo ba động, đem những lạ giờ đó buộc tất cả đều trôn vùi rơi. Kệ phở giả chỉ. Cỡ lão nói ra, chính phủ thế giới vẫn là nhớ ngươi à? Cứ như vậy cười toe toét ở trước mặt ta, thật tốt sao? Còn có ngươi, Lý cổ lệ Robin. Hắn nhìn về phía hai tay khoanh đang chuẩn bị sử dụng năng lực Robin, nói, nói đến, cố dạ trước kia muốn bồi dưỡng ngươi đi, đáng tiếc. Cao tầng đều có nuôi hải tử thói quen, riêng là một bộ phận người, nuôi vẫn là hải tặc. Gặp nuôi đường ra bay. Sego củ thu dưỡng rổ xì nện tờ. Cố dạ trước kia đi theo gặp, năm đó lời nói, hắn nói không chừng là có nuôi Robin dự định, nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà, ngay cả mình đều không làm hải quân. Bị cỡ lão trừng mắt, Robin vô ý thức lui lại mấy bước. Mồ hôi lạnh chảy dòng. Nàng Năng lực không dám sử dụng. Năng lực chính mình mọc ra phân thân, nếu như thụ thương lời nói, nàng cũng là hội nhận bị thương tổn. Chương 552: Bốn hồ sơ. Tất sát lục tinh, ác ma. Ở sụp lúc này lôi ra ná cao su, bay vụt ra mấy quả lục sắc tiểu loại đạn tại cơ lập phụ cận mặt đất, nhất thời mọc ra mấy cái đóa cự đại hoa ăn thịt người, tuôn hướng cơ lão. Cơ lập chỉ là đem xì hướng xuống vung lên, quanh thân liền nổ lên một cỗ khí lãng, này khí lãng xung mở, đem hoa ăn thịt người hoàn toàn xoắn nát. Cách mạng vũ khúc đột tiến đánh. Bờ dọc từ đàn vũ lồng bên trong đem kiếm rút ra, hình thành một vòng thẳng tắp hàn quang, thẳng đến Cớ lão. Cong. Cớ lão đem xì hướng phía trước chặn lại, thân đao chống chọi cái này cực nhanh một kiếm. Quá nhẹ. Hắn hướng phía trước dùng lực, đẩy ra bờ dọc kiếm, thuận thế một chân đá trúng hắn bộ xương khô, đem hắn đá bay ra ngoài. Nhạc hoắc. Nhạc hoắc. Bờ dọc lăn trên mặt đất vài vòng, run rẩy bày ra hồ tờ z tư thế, xương cốt, xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nhạc hoắc. Lôi điện thiên hầu. Lúc này, Nạp Mị cũng đầu hoàn tất. Trong tay ma pháp đồng ngày hôm đó trên đỉnh Lôi Thùng kích thích Lôi Vân, một đạo tiếng sấm vang lên, chém thẳng vào phía dưới Cơ Lão. Chỉ là trong nháy mắt này, nài lôi điện vừa buông xuống đến cỡ lớp trên đỉnh đầu, liền tiêu tán vô ảnh vô tung, bị giải trừ rơi. Rõ ràng nam nhân này, căn bản không có đối thủ. Cơ Lão nói ra khói bụi, thản nhiên nói, loại trình độ này nguyên tố, đối ta cũng không có gì dùng à. Cho tới bây giờ, hắn thân thể một mực đang nguyên địa, cái tay kia cũng cắm ở trong túi quần, Phong Khinh Vân đạm không giống như là tại đánh một cái từ 400 triệu hải tặc tạo thành Cực Các hải tặc đoàn. Ngược lại giống như là tại cùng tiểu hài tử chơi một dạng. Hừ, loại trình độ này là đối giao không cờ lão. Di đã một lần nữa xé mở một khoả kẹo que, ngậm trong miệng, cười rộ lên. "Nami, các ngươi thối lui. Phế tích bên trong, vì một lần nữa đi tới, sắc mặt nghiêm túc, sát thực rất mạnh." Sozo cũng đứng đi qua, hai tay đem lên áo mở ra, lộ ra nửa người trên, hắn móc ra một đầu hắc cân, cột vào trên đầu, cười gần nói, "Một cái siêu cấp cường đại kiếm hảo, ta máu đều muốn sôi trào." Sản gì thì là đến một bên khác, trên chân kích thích hỏa diễm, uy tạo sinh đầu hiện tại cũng không là một người khoe khoang thời điểm nam nhân này không là một người liền có thể đối phó ba người hiện ra tam giác chi thế vây lại cơn lão ồ muốn sử dụng toàn lực sao di đã tại này quái lạ lấy ừ cái này nhóc mũ giơm cùng ta đánh còn không có sử dụng toàn lực sao cu rô cả kinh nói đương nhiên ngươi không cảm giác được à cái kia mũ giơm sinh mệnh khí tức rất mạnh hai năm trước khi đó ngươi chịu qua huấn luyện phải cùng hắn ngang hàng nhưng là hiện tại lời nói ngươi không phải đối thủ của hắn cu rô đã ngậm lấy kẹo que nói bất quá mạnh bao nhiêu phải xem nhìn mới biết được vì thở sâu hai tay cùng hai chân đều dần dần cuốn lên vũ trang sắc hắn vuông tay cắn ngón tay cái không ngừng đi đến tiến hành thổi hơi thân thể bắt đầu bành trướng hơi nóng từ trong cơ thể hắn kích phát cuốn quanh ở quanh thân giống như tường vân một dạng hình thành hai đầu dây lửa cuốn trên bờ vai vũ trang sắc ba khí từ bả vai không ngừng hướng lồng ngực xâm nhập hình thành đặc biệt hoa văn chân hắn không đứng thẳng nữa mà chính là bắt đầu bật lên một dạng giống như một cái kiên cố lại nặng nề bóng ra đây chính là hai tà nằm tu hành vì một tay hiện lên trưởng Rồi ở bên cạnh, một cái tay khác bày ở trên đầu, bày ra một bức nhân vương lập bộ dáng. Bốn hồ sơ. Phi đầu hất lên, giống như ca vũ kĩ một dạng, sau đó chính trực một lập, lực đàn hồi người. Loại trình độ này, cuộn rổ cái chán rơi xuống mồ hôi đến. Kinh hãi nhìn lấy phi, thời gian 2 năm, biến hóa lớn như thế sao? Hắn có thể cảm giác được, loại trình độ này lời nói, chính mình không phải là đối thủ. Gia hòa này, gặp tôn tử, thiên tư là xuất chúng như thế sao? Xách, loại lực lượng này a? Gì đã làm theo nói, năng lực toàn bộ khai hỏa, bá khí toàn thả. Cao su năng lực tăng thêm bá khí lời nói, có thể bắn ra rất nhiều công kích đâu, lại thêm lực đàn hồi lực lượng. Hắn công kích, tốc độ, lực lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mạnh thì có mạnh, ta đều đối phó chẳng nhiều loại, nhưng là thể lực không đủ lời nói, cái này hình thái duy trì thời gian sẽ không quá dài. Gi đã liếc mắt liền phát hiện một chiêu này tai hại. Dù sao không phải ai thể lực đều có thể theo cỡ lên biến thái kia một dạng. Nhất cương ngực lò. Sô Sôzo xuất thủ trước, một đầu cánh tay rõ ràng tăng lớn. Hai vừa lưng lò. Tiếp theo, đầu thứ hai cánh tay tăng lớn. Hắn hổ tiến lên trong mắt lóe ra sắc bén quan mang so lực lượng lời nói ta cũng là sẽ không nhận vua ba thanh kiếm giao nhau cùng một chỗ tam đao lưu luyện ngục quỷ chạm sổ dầu hướng phía trước nhảy một cái thẳng chạy tới a di đã sướng sờ một chút giống như yến phản a nhược hóa bản sao cỡ đã suy cười một tiếng đưa tay nhấc đao liền chặt ra ngoài Công. suy đao nhận trực tiếp gác ở sổ dầu ba thanh kiếm bên trên kích phát ra một cỗ khí lãng cự đại lực đạo không chỉ có để sổ dầu bên chân mặt đất giàn nước cũng làm cho cỡ lực thân thể mình thoáng bất ổn một chút lực lượng tăng đại Át Ma phong cước, sản dị thân ảnh từ hắn bên cạnh thân văng lên, trực tiếp hắn phi tốc vào tới, thân thể trên không trùng giống như con quay, mang lên hỏa diễm gót chân thẳng đá cờ lảo. Hương nướng sụt, cờ lảo trong mắt hơi híp, cái kia một mực cắm ở trong túi quần tay rốt cục xuất ra, đánh lên một tầng ba khí, ngăn trở sản dị thích kích. Ẩm, sóng xung kích từ cờ lảo chân đẩy ra, rốt cục dùng ra tay à, hải quân. Sản dị cười, cờ lảo sầm mặt lại, phản tay nắm lấy sản dị cổ chân, chuẩn bị đem hắn hướng mặt đất đặt tới. Nhưng mà trong chớp ngang này, sản dị cái chân còn lại co lại từ một phương hướng khác đã hướng cỡ lão. Cái này khiến cỡ lão biến hóa cái phương hướng. Cánh tay đi lên nhấc lên, đem sản gì cho vai ra. Đồng thời, hắn nắm chặt xì tay mãnh liệt vừa dùng lực, kích phát ra một đạo chạm kích đi ra. Chạm ba. Kim sắc chạm kích, đẩy ra sổ dổ thân hình. Này chạm kích đối sổ dổ không ngừng lui về sau, thẳng đến sổ dổ tam đạo lóe lên, đem chạm kích cho phá vỡ, tàn mát trở thành kim sắc lưu tô. Làm xong đây hết thảy, cỡ lão thân hình đi lên nhảy một cái, chỉ thấy một đoàn hiện ra hồng sắc hắc quyền, kích xạ tại hắn trước kia mặt đất, đem mặt đất đánh ra cái đại lỗ thủng đó là luffy quyền đầu ha ha cũng dịch chuyển khỏi cước bộ luffy thu hồi quyền đầu đối không trung cờ lão nhẹ răng cười tam đao lưu nhà ma thú sô rô lập mở má bộ song đao tại hai bên dựng thẳng đầu thấp tiếp lấy đột nhiên nhảy lên ba thanh kiếm trong nháy mắt này mở ra hình thành kín không kẽ hở đau quang thẳng đến cờ lão ác ma phong cước thiêu thiết và sở bẹp dùm sandi bị cờ lão hất ra về sau trên không trung liền dẫm mấy bước trực tiếp bật lên trên không trung tiếp lấy hoa thành một đạo hỏa quang thẳng đến không trung cờ lão hai chân liên kích ra cờ lão đau nhận hất lên từ trái đến phải tới phát ra một đạo hắc quang, hình thành một ngã rẽ chỗ Nguyệt Hắc Nguyệt, giá lâm tại hắn quanh người. Đại nguyên Hoa chẩm ba. Ầm. Cong. Này Hắc Nguyệt đột nhiên khuyết tán, chống đỡ sổ rồ trạm kích cùng sạn dị thích kích, đem hai người bọn họ thân thể cho ngăn cản. Cấp lão nói ra khói bụi, thản nhiên nói, làm rất tốt, có thể làm cho ta dịch chuyển khỏi cất bộ, so với năm đó, các ngươi sát thực mạnh rất nhiều. Chương 553, ngươi muốn trở thành cái gì vương tới? Trạm kích tiếp tục khuyết tán, đem sạn dị cùng sổ rồ hình thể sau này bất lui, sổ rồ tam đao kẹt tại trạm kích phía trên, toát ra tia lửa theo hắn dùng lực hướng xuống vạch một cái, đao nhận vạch lên trảm kích, mang theo hắn thân thể, trùng điệp rơi xuống đất, rơi xuống đất trong nấy mắt, hắn tam đao loạn vùng, kích phát ra đại lượng trảm kích, không trung đi bộ, mà sàn gì thì là song chân vừa đạp, từ trảm kích này bay khỏi, trên không trung liền đạp ra chuyển đổi phương hướng, chạy về phía cỡ lão. cỡ lão nhất đao vung mở, trực tiếp đem sổ dội vung ra trảm kích cho chân vỡ, gập tố liền gõ tố, cái gì không trung đi bộ, hắn căn sì nhất đao lên núi chỉ chen tới, sàn gì sớm co đón trước, đã ra qua chân đột nhiên biến hóa, một chân giấm tại sì trên sóng đao cái chân còn lại kích thích hỏa diễm, đột nhiên hướng đối phương phần cổ thẳng đá, cái cổ thịt vụ đánh, Cớ lao những mày, đầu sau này, nắm chặt thân đau nhất chuyển, nhất đau bổ về phía sàn dì chân. mà trong nháy mắt này, sàn dì đã nhảy dựng lên, đi đứng biến hóa, tung hành đá chuyển thành bên trên đá, Thù nhục sẹo hủ, nãy bị tiểu thư, rô bin tiểu thư, nhìn thấy ả, tạ tư thế vang hùng, sàn dì tự tin cười một tiếng, có thể tưởng tượng đến hắn một cước này đánh trúng, có thể dẫn tới nãy bị cùng rô nụ cười. ẩm, đúng lúc này, một cái quyền đầu hung hăng đánh trúng hắn bụng, đánh miệng hắn mở ra kém chút nôn khan ra ngoài, cơ cự thân thể lóe lên, trực tiếp nhất quyền đánh trúng sạng gì, quyền đầu phát lực, nhất quyền đem Như Như đạn pháo đánh đụng tại mặt đất. Hắn vây vây tay, lạnh lùng nói, vì cái gì luôn muốn đối chuẩn lão tử mà ta? Cơ lão. Lúc này, dị đã đột nhiên lên tiếng. Cao su, cao su. Vị thu quả đậm to, dần dần rút vào trong cánh tay, hắn đi đứng cũng rút vào qua, phủ ra ngoài lấy khí, cực nhanh xuất hiện tại cơ lão trước người, này giống như lò xo so một dạng quyền đầu, nhanh chóng bắn thẳng đến mà ra. Viên vô thương. Vị xuất hiện, vừa lúc ở cơ lão nhất quyền đánh bay sản gì thời điểm, Trung gian không có chút nào khoảng cách, tại sản gì thân thể rời đi cờ loánh mắt thời điểm, vì quyền đầu liền thẳng đánh ra tới. Trên một câu, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mẹ mẹ duyệt APP giữ can đờ do táo điện thoại di động đều. Chậm, cờ lao nhìn cũng không nhìn, nhất đao liền vỗ tới. Ẩm, suy cùng quyền đầu giao tiếp, đẵng xuất một đoàn khí kình, cờ là thân thể hướng bên cạnh lói lên, đao nhận liền hướng lấy vì cánh tay thuận mở, ma sát ra một vành lửa, tiếp lấy thẳng đến vì lồng ngực, nhất đao chém chúng. Ẩm, cự đại lực đạo, nhường vì thân thể hướng xuống rơi thẳng, đột nhiên lui hướng mặt đất đem mặt đất đụng dạn nước, lại bắn lên tới. bộ ngực hắn bên trên, ba khí dần dần biến mất. cỡ lưỡi túi đầu quét mắt phi, thân hình đột nhiên trên không trung biến mất. lì thoáng chốc cũng là giật mình, trên mặt đất đột nhiên bắn ra, từ nguyên địa bay khỏi. chỉ gặp cỡ lão ra hiện sau lưng hắn, trong tay chỉ chuẩn bị chém ra. kiến văn sắc sao, cỡ lão đứng tại này, thân thể dần dần làm nhạt. tại lì thoát đi trên phương hướng, một đạo hắc quang đã hiện lên. ầm, đao nhận, hạ lạc, trung điệp chém vào lì trên ngực, thẳng đem lì ham chóng nữa. cỡ lão xuất hiện tại lì trước mặt, cười nói, phản ứng không tệ. Trong hố phì, trên ngực đã là đánh lên một tầng vũ trang sắc, ngăn trở xì, xì chém thẳng. Thậm chí, xì chém đi xuống về sau, thậm chí tại cái này lực đàn hồi phía dưới, đi lên băng băng. Bá khí phía dưới, cao su năng lực vẫn còn đang, đồng thời tràn ngập lực đàn hồi, mặc kệ cái gì công kích, đều sẽ bị bắn ra sao. Cỡ lão nhíu mắt lại, tên tiểu quỷ này, có chút sắt thép khí cầu tiềm lực. Đại xa pháo, lý quyền đầu hướng trong cánh tay rút lại, ngay sau đó là nhất quyền bắn ra. Cỡ lão đầu nhếch lên, né tránh một quyền này, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái này vươn đi ra quyền đầu đột nhiên trên không trung rẽ ngoặt, thẳng đến cỡ lão cái óc. Cơ cự tay trái đánh lên vũ trang sắc, nhất quyền sau này đánh, chính đối phía quyền đầu. Bành. Lý quyền đầu bị bắn ra. Trong nháy mắt này tiếp tục biến hóa phương hướng, từ bên cạnh phóng tới cỡ lão. Cơ cự thân hình lóe lên, từ phía bên cạnh rời đi. Tốc độ nhanh lời nói, liền dùng chiêu này theo đuổi ngươi. Lý phi lên khỏi mặt đất, một cái tay khác đồng dạng bắn ra, cao su cao su. Hai cánh tay hắn đều dọc theo qua, không ngừng dài hơn biến hóa, đuổi sát vừa mới xuất hiện tại cách đó không xa cỡ lão. Ác ma phong cước thối nát. Đúng lúc này, sàn dị cũng từ cỡ lão bên cạnh một kích, quanh thân trên không trung xoay tròn mở về sau, một chân đảo quải kim câu, thẳng đá đỉnh đầu hắn. Tam đao lưu nhu châm. Xô rồ từ một bên khác đột tiến, trong tay song đao uyển như sừng trâu đồng dạng đỉnh tới, đao nhận cũng trong nháy mắt này cuồng liệt đâm tới. Cong. Ẩm. Cỡ lão manh liệt cho mày. Lần này, hắn không có cách nào né tránh. Hai người kia xì chống đỡ sổ rồ công kích, một cái tay khác cũng tới hết ra, bá khí tràn ngập phía dưới, ngăn cản được sàn dị chân. nặng nghề công kích cũng làm cho cờ lão dưới chân địa mặt dạng nước mở vẩy ra ra đá vụn chỉ chơi ít trò nghèo Cờ lão thanh âm ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn hai tay của hắn phát lực đẩy ra hai người thân thể chính muốn hành động thời điểm đống nhiên sự sở túi đầu nhìn lại trên chân chẳng biết lúc nào bị một số dây leo cho cuốn lấy Hắc. ở sổt tại cách đó không xa lộ ra ý cười làm sao lại để người động a hai tay đại xà pháo lúc này Phi song quyền trực tiếp đến đây ẩm mang theo vũ trang sắc quyền đầu chính giữa cỡ là hai gò má lực lượng khổng lồ đánh cỡ là thân thể không tự do đi lên nước lên đầu ngựa đi lên xì gà từ trong miệng rơi xuống còn tại mặt đất nai nice sở sàn dì giơ ngón tay cái lên làm được tốt thuyền trưởng suzo cười nói để cho chúng ta kiến thức ngươi hai năm này tu hành đi gì dì đã vô ý thức lui về sau hai bước mắng ngu ngốc cuzo mồ hôi lạnh chảy ròng đẩy kính mắt tay bắt đầu run rẩy thế mà còn làm loại chuyện ngu xuẩn này ở sổp tê mi lộng nhắn nói nhìn thấy đi nhà chúng ta thuyền trưởng siêu cấp lợi hại các ngươi như thế sợ hãi là sợ các ngươi trung tướng thất bại sao Hiện tại đã tới không kịp nha. Dì đã lập đầu, thương hại mắt nhìn trên không phi, lúc đầu cớ lập chỉ là muốn cho các ngươi một chút giáo huấn, hiện tại lời nói, Cớ lao ngửa mặt lên, tại này đứng im bất động, để cho người ta không nhìn thấy hắn biểu lộ. 3. Vì thu hồi quyền đầu, thân thể bắn ra, trực tiếp xông lên qua, ta là nhất định phải cất cánh, ta nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, làm sao có thể ở chỗ này bị ngươi ngăn cản a. Cao su cao su, Viên Vương. Xuy. Một đạo lui lấy kim sắc điện mang hắc quang, tại Lý phi tiếp cận đồng thời, trực tiếp xoát tại trên lồng ngực của hắn. Một đoàn huyết hoa từ bộ ngực hắn tiêu xạ mà ra. Chỉ nhất đạo, cái kia hướng về phía giao nhau vết sẹo lồng ngực, trung tâm lại nhiều một đạo thật sâu khe. "Phỉ." Mũ Dương một đám lớn tiếng kêu sợ hãi. Phỉ đôi mắt bên trên lật, thân thể trên không trung ngưng trệ một hồi, bốn hổ hồ sơ thân thể bay thẳng ra đại lượng khí thể, biến hồi nguyên dạng, nằm xuống đất bên trên, tại này run rẩy. Cơ hồ túi đầu xuống, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Phỉ, trong tay Si, bắt đầu mang lên từng tia từng tia điện mang. "Ngươi muốn trở thành cái gì vương tới?" "Tiểu quỷ." Chương 554, ngươi liền muốn chết như vậy sao? một bên này hoàn toàn đem cờ lợp trò đánh giận, sảng tu địa bị náo loạn như vậy, trụ sở còn bị mang ra. vốn là để cờ lợp tâm tình không thật là tốt, nhưng là nhóc mũ dơm là gặp tôn tử, xem ở gặp trên mặt mũi, cờ lão vốn chính là không muốn quản, mà lại lấy hắn gây sự năng lực, lưu tại nửa trước đoạn ngược lại không tốt, bắt lại thì có ích lợi gì? bỏ vào ỉm kẹo đao. đến lúc đó quân cách mạnh sẽ xuất động đi, hiện tại hải quân vừa mới hoàn thành thế giới chứng minh, đại bộ phận tinh lực để ứng đối tân thế giới đám kia hải tặc, lại vô duyên vô cớ nhiều cái quân cách mạng lời nói, vậy quá phiền phức đó là chính phủ thế giới sự tình cùng bọn hắn hải quân không quan hệ lại nói bỏ vào ỉm kẹo đao lời nói lấy nhóm người này gây sự năng lực đoán chừng sẽ để cho hải quân lại ném một lần mặt loại sự tình này tại sao phải qua cược về phần giết chết vậy càng phiền vãi hơn gặp lao đầu này đừng nhìn tùy tiện nhưng loại sự tình này hắn khẳng định hội để ở trong lòng quân cách mạnh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ tuy nhiên cỡ lão không sợ nhưng làm gì phiền vãi như vậy đây đem bọn hắn phóng tới Tân thế giới qua phiền tứ hoàng không tốt sao? lấy đám người này gây sự năng lực, này mấy cái người bị bệnh thần kinh có thể bị bọn họ phiến chết. lúc đầu cờ lão là nghĩ như vậy, giao hữu một chút là được, nhưng tình huống bây giờ khác biệt, đánh người không đánh mặt chưa từng nghe qua ha. bọn này hàng không chỉ có chưa từng nghe qua, ngược lại chiêu chiêu hướng về phía hắn mặt. si ga mẹ nó còn rơi, Thăng thêm gì đã cổ chân bên trên tiểu hướng ấn. ngươi có muốn hay không lại vũ nục một điểm, lấy thêm cái bánh lái tới nện láo tử tính toán. này làm sao để cờ lão không giận? đáng giận. sàn gì cắn răng, đột nhiên xông bàn tới, quanh thân đều nhóm lửa diễm. Một chân như giống như sao băng bắn thẳng đến, ác ma phong cước liều tinh đá bay. Cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn, xì si trực tiếp chém tới. Ầm. A. Sạn rỉ chân so xì si chặt tới, để hắn đau nhức kêu một tiếng, ôm đi đứng lăn rơi trên mặt đất. Bên trong, tựa hồ là nát. Các ngươi cùng ta ba khí, không phải một cái cấp bậc, tiểu tử. Cỡ lão đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Luffy, sắc sát đầu biết." Sô Zou cúi xông lại, trong tay đao nhận bắt đầu xoay tròn. Cửu Sơn tám biển vì một thế giới, tập hợp thiên giới vì tiểu tiên thế giới. Tam thừa tướng kết không có gì không chém tam đao lưu lão nghĩa nhất đại tam thiên đại thiên thế giới Huyền như ánh sáng xổ rỗ thân hình cơ hồ hóa thành tàn ảnh chỉ lộ ra mang theo vũ trang sắc đao mang vọt thẳng hướng cỡ lão cắt cái... cỡ lão lúc này thu đao vào vỏ đối mặt xổ rỗ sợi dây lắc đổ trực tiếp hóa thành tam đao phong tỏa ngăn cản xổ rỗ sở hữu đường lui khe hở tiến phản đây là xổ rỗ đồng tử co rụt lại làm sao có thể chỉ là một thanh đao sao có thể làm đến loại trình độ này cái này so với hắn quỷ trạng mạnh hơn quá nhiều Hắn dựa vào ba thanh kiếm đến phong tỏa ngăn cản địch nhân tiến hành giáp công, có thể là một thanh đao. Này là làm sao làm được? Gia hỏa này kiếm thuật, cùng mỹ hạt không sai biệt lắm. Ánh đao lướt qua, Sozo xuất hiện sau lưng cơ lão, hắc cân phía dưới mắt đã là đen kịt một màu, thấy không rõ trong con mắt thần sắc. Xuy. Bộ ngực hắn tuôn ra huyết vụ, trực tiếp nằm xuống đất bên trên. Cơ lão khinh thường cười cười, lượi lượi. Thảo mạo đoàn cái gọi là tam đại chủ lực, tất cả đều nằm tại bên cạnh hắn. Cơ lão một lần nữa đốt lên một điếu xì gà, rút ra một thanh, phun ra điếu thuốc sương mù muốn phải xuất hành. Hắn nhìn về phía rừng sắt ở cảng khẩu tàu thuyền, đột nhiên nhấc đao vung ra, mang ra một đạo kim sắt chạng kích. "Hủy đi nó xem các ngươi làm sao cất cánh." Thực sự, thực sự, thực sự. Ngay tại trạm kích muốn tiếp xúc đến tàu thuyền thời điểm, liên tiếp tiếng bước chân bỗng nhiên kích thích. Chỉ gặp một bóng người trực tiếp đứng vững kim sắt chạng kích, đem van nát, đồng thời lại vung ra một đạo chạng kích, thẳng đến Cờ Lão. Cờ Lão con mắt ngưng tụ, trở tay vung đao, đem chạng kích cho đánh tan, tiếp lấy nhấc đao đánh xuống. "Công!" Một thanh cuốn quanh lấy bá khí đao nhận, xuất hiện tại thu dưới nước. Để người trẻ tuổi cất cánh tìm kiếm ngộ tượng không tốt sao? Nắm dao người, mang theo một cặp mắt kiếng, râu tóc bạc trắng, đối cớ lão rồi, không nên đánh đoạn người trẻ tuổi ngộ tượng a, con cửu nhỏ. Đê cửa dưới, mê mễ duyệt APP dược thực tình không tệ, đáng ra trăm cái, tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, họ thở tỉ lãng. Cớ lão dùng xì xì cản lên trước mặt lão nhân này đao, sắc mặt âm trầm nói, lão gia hỏa, ta tựa hồ có khuyên bảo qua ngươi, không nên gây chuyện, ngươi liền. Trong tay hắn rung động, trực tiếp bước lui lão nhân này, nhất đao mang theo kim sắt chẳng kích, tiến lên. Muốn chết như vậy sao? lao đầu lui về sau mở thân thể một bên tránh thoát đạo này chẳng kích ngưng thần nhìn chằm chằm cỡ lão khoe miệng ẩn ẩn có chút cười khổ ta một cái lao giả nát rượu sinh hoạt đến nước này nào có cái gì có chết hay không người này chính là dậy ối. thật sao cỡ lão nhìn chằm chằm dậy ối, trung điệp hô xả giận vũ trang sắc bắt đầu ở ở ngực tụ tập dần dần hình thành một cái hắc đến đỏ bừng vặn vẹo thái dương tiêu chí cái này vặn vẹo thái dương không ngừng ra bên ngoài khuấy tán cuốn quanh ở cỡ là toàn bộ thân hình bên trên một mực kéo dài đến đầu mi tâm bên trên tại hắc sắc vũ trang sắc bao trùm dưới xuất hiện từ sắc thập tự ấn ký, hai con ngươi phía dưới cũng hiện hiện từ sắc nước mắt, vũ trang sắc toàn bao trùm, một cỗ dung chuyển trời đất sắc khí bắt đầu tràn ngập tại trụ sở này bên trong. sắc khí kia, để mũ dơm một đám từng cái không tự giác phát run. cái này cái gì? đây là cái gì a? ở sổm ôm đầu phát run, này khí tức cũng quá dọa người đi, đừng phát dốc hết ra ở sổm. joshin cố nén sợ hãi, nói, mọi người, mau thửa diệp hiện tại, đem bọn hắn cứu ra. một đám người kịp phản ứng, liền muốn xuống tới. đúng lúc này. Một bóng người nhanh chóng ra hiện tại bọn hắn trước mặt, một chân đá bay phía trước nhất phở già chi, sau đó rơi trên mặt đất. Khó mà làm được đây. Dì đang ngăn trở bọn họ, nói cỡ lao nổi giận, các ngươi liền không thể đi. Gia hỏa này, nãy bị một trận tuyệt vọng, nữ nhân này cũng là mạnh không muốn không muốn a. Hừ, cỡ hướng về sau hướng dì đạn này quét mắt một vòng, khoe miệng khẽ nít, phun ra điếu thuốc sương ngủ, nắm xịt tay càng chặt, làm trên điện mang càng thêm lấp lóe. Hắn đối rơi ồi nói, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi thuyền trưởng tốt, ngươi muốn là tại hạ mặt chạy nhanh một chút. Nói không chừng còn có thể cùng ngươi bạn cũ nhóm kết người bạn, đều là ngươi người quen biết. Ski kỳ bọn họ sao? Dây ối cười khổ, ta hiện tại cũng không muốn gặp bọn họ a. Nam nhân này, không bình thường khó đối phó. Cùng hai năm trước so ra, nam nhân này đã hoàn toàn trưởng thành. Như hắn danh hiệu Kim nghe một dạng. Từ vừa mở ra răng nanh sư tử, không ngừng thôn phệ chất dinh dưỡng, Ski, Zephew, Bindiwer, còn có những cái kia nghe nhiều nên thuộc đại hải tặc, đều thành hắn chất dinh dưỡng, đang không ngừng thôn phệ phía dưới, đã hóa thành trong truyền thuyết giống như rợ dạ gặm giống như sư đầu sinh sừng dê đại huyền thú, làm không tốt, hắn thực biết nằm tại chỗ này, Cơ lực chặt chặt cổ, nắm sị, nhìn trăm trăm dây ôi, cước bộ hơi động một chút, dây ôi trong nháy mắt giật mình, vội vàng siêu bên cạnh né tránh, nhấc đao hướng bên cạnh chém tới, tàn ảnh chạm, cái kia tại dây ôi trước mặt cỡ là thân thể như là sóng nước dập dờn mở biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp từ dây ôi bên cạnh thân xuất hiện, nhấc đao đánh xuống, cong, thanh thú thanh âm, tại chú vang lên, trước năm mặt mũi, chính mình tới bắt, dây ôi dưới chân hiện lên một tầng khí lãng, mang theo đá vụn hắn chân phải hướng phía sau chuyển chuyển, đan tay nắm lấy đao nhận, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. một đao kia lực lượng cũng không nhỏ, mà lại dây oai nắm trên lưới đao cũng cuốn lên như gió cuốn đồng dạng khí tức, cùng cỡ lấp trên lưới đao kim sắc điện mang lẫn nhau chiếu rọi, cuốn tại một hối. một đao kia nếu như không cần ngang cấp bá khí lời nói, hắn đao tại vừa rồi liền sẽ gây mất. cái này cũng đại biểu cho tên trước mắt này là nghiêm túc. cỡ lão nhất đao bị cản, một tay mạnh mẽ hạ thấp xuống, đồng thời bay lên một chân thẳng đạp dây oai bụng. dây oai lúc này cũng co lại chân, mang theo ba khí bắp chân ngăn cản được cỡ lão thích kích ẩm cỡ lão mượn từ một cước này đã chứng tình thế quanh thân đi lên cùng một chỗ trực tiếp lật đến rìu oai đối diện xì hắc dao lưới đao tại rìu oai trên lưới đao ma sát ra một đạo tia lửa trực tiếp kéo đến hậu phương vẽ hướng hắn cái gót mà rìu oai lúc này đầu một thấp thân thể sau này xoay tròn một phát bắt được cỡ lão cổ tay đem hắn sau này hất ra phổ biến cái cáo mê mê duyệt ta về dược thực tình không tệ đáng ra trăng cái dù sao sắc ngọn buồn nhiều thư tịch toàn đổi mới nhanh cỡ lão nhất đao không trúng thân thể bị vai ra đồng thời một chân điểm tại rìu oai trên mặt Ẩm. Dây Oi lùi về sau mấy bước, bụng mặt bên trên bá khi dần dần biến mất địa phương, cười khổ nói, thật sự là lão a. Cơ lớp trên không trung xoay tròn, rơi trên mặt đất, thuận thế thu hồi chân, đao nhận hất lên, lạnh nhạt nói, hai năm trước ngươi bổ ta nhất đạo thủ, vừa vặn tìm ngươi tính toán. Uy, ngươi một cái đại trung tướng, tâm nhãn nhỏ như vậy thật tốt sao? Dây Oi nói. lao tử tâm nhãn tiểu. Cơ lớp trì trung bên nói, ngươi xem một chút nơi này. Đây là người có thể làm được giải quyết sao? Sảng tu địa hỗn loạn ta chưa kể tới, loại chuyện đó nhiều lắm thì phiền toái một chút nhưng là lao tử trụ sở bị các ngươi mang ra đều nhanh không sai biệt lắm nhẹ như vậy tha các ngươi ta mặt mũi để nơi nào liền không thể cho ta lão già chết tiệt này một bộ mặt sao dây ối hỏi a người lớn bao nhiêu mặt đáng giá ta rút khí cơ lão hải quân bản bộ trung tướng đại tướng dự khuyết, kim nghe thả lớn như vậy mặt mũi cơ là thuận thế thu đao vào vỏ nhìn chăm chăm dây ối muốn sĩ diện được a sư tử thật thiên thiết gốc xì sì dây lắc đổ một đoàn huân loạn mang theo bá khí chạm kích đột nhiên xông bắn đi ra chính mình tới bắt Mánh liệt chạm kích tràn ngập toàn bộ không gian, dây ối sau này vừa lui, trên lưới đao bá khí càng thêm ngưng thực mấy phần, hai tay nắm ở trôi đao, thẳng đối đi đầu một đạo chạm kích bổ chém tới. ầm, dưới một đao, chạm kích tán loạn mở, đẩy ra một vòng sóng xung kích, phanh phanh phanh phanh, phanh. dây ối đao nhận liên tiếp đánh xuống, từng đao từng đao, đem sông bắn tới chạm kích không phải nã bay, cũng là đánh tan. Đẩy ra chạm kích chạy về phía pháo đài hắn phước vị, trực tiếp xé mở mấy đạo lỗ hổng lớn, một đạo chạm kích trực tiếp chặt đứt cách đó không xa một đạo thừa trọng tường, để phụ cận còn hơi hoàn hảo vách tường trực tiếp sụp đổ mang theo phía trên kiến trúc cùng nhau sụp đổ xuống. Đá vụn bay ra, mặt đất chấn động, phế tích phạm vi rõ ràng lớn hơn. Dây Oes đánh tan rơi sau cùng một đạo chặn kích, liền thấy chung quanh một đạo hắc mang mang theo kim như tia chớp qua, hắn vội vàng đi lên chống trời. "Vành!" Si bộ tới, đồng thời một đạo tàn ảnh từ phía dưới tập lên, dây Oes né tránh không kịp, bị một chân đạp trúng bụng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Niệm lực đao sư tử dạo. Cớ lão vung ra nhất đao, năng lực từ đao nhận truyền vàng, quấy mở dây Oes bay ra ngoài phương hướng không khí, trực tiếp vặn vẹo cắt chém. Dây Oes xé một tiếng toàn thân kích phát ra vũ trang sắc ba khí, chỉ gặp đại lượng tia lửa từ trên người hắn toát ra, đem hắn nửa người trên y phục phá thành vài phiến. Hắn ép buộc mình rơi vào mặt đất, cướp bộ trên mặt đất một điểm, xông ra sư tử giáo cắt chém phạm vi. Vui, dạng này phá hư diện tích càng lớn a. Dậy ôi nói, còn không phải ngươi cả nguyên nhân. Cậu lão chầm quát, ngươi cái này có chút không nói đạo lý a. Ta không chặn, chẳng phải cho ngươi chém chết sao? Đây chẳng phải là càng tốt sao? Cậu lão cắn xì gà phun ra liều thuốc sương ngủ, thân thể thẳng bắn xuyên qua, mang theo một đạo hắc mang. Dây ối điều chỉnh một chút thân hình, hô xả giận một lần nữa vung tới. Con, hai người, tại người khác trong tầm mắt cũng là hai đạo tàn ảnh, thỉnh thoảng va chạm ra một đoàn sóng xung kích, đang trong căn cứ không ngừng đang chấn động. Cụ Dội hướng lên trên quét mắt, nhìn lấy chỉ có chỉ còn lại có một nửa hoàn hảo trụ sở tại va chạm phía dưới không đứt rời rơi đá vụn, dùng bàn tay căn đẩy tới kính mắt. Cái này một nửa đều chưa hẳn có thể giữ được. Liên xem như cụ Dội chính mình, ở loại địa phương này chiến đấu đều có thể tùy tiện phá hủy rơi khu vực. Càng đừng đề cập cỡ lạp tiên sinh đẳng cấp này người chiến đấu, bọn họ chiến đấu cho tới bây giờ đều là hủy thiên diệt điện. mà lại không có nhanh như vậy kết thúc, cỡ là tâm lý rất lợi hại phiền, không bình thường phiền. Hán thực rất không muốn đối đầu lao đầu này, làm trên đại dương bao la hạng nhất cái này một nhóm người, là một cái so một cái khó chơi. Khó chơi địa phương có rất nhiều, có năng lực xuất chúng, có nhục thể mạnh mẽ, có kiếm thuật bá đạo. Đến bọn họ loại cảnh giới này, làm bá khí đẳng cấp một dạng tồn tại, thể thuật kiếm thuật lại không sai biệt bao nhiêu tình huống dưới, muốn chiếm tiện nghi, đây không phải là một lát có thể làm được sự tình. Dây ối lại không yếu, gia hỏa này lão quý lão chiến lược coi như xuống lần nữa trượt, cũng là đỉnh phong một nhóm kia. Diễn là, hiện tại cơ lão là tại người cuộc chiến đấu. Sạm tu, thế nhưng là hắn đóng giữ chi địa. Đánh thái kịch liệt, vậy coi như không phải cơ vấn đề, mà chính là cả tòa đạo đều phải bị tai họa. Nhưng đánh không kịch liệt. Không kịch liệt sao được? Cơ lão nhất đao đánh xuống, bị giờ ối hiện lên, hắn thuận thế đem xì -sí thu nhập vào đao, cả người nhào tới, nhất đao như nguyệt hắc quang cực tốc hiện lên. Nguyệt lung. Công. Dây ối hai tay cầm đao tới, mạnh mẽ lực đạo để hắn đao giũ lên, dự ba hướng phía sau đợi ra trực tiếp đem cờ ở phía trước khu vực tường chỉnh thể chặt đước, toàn bộ đại cơ địa tại một đao kia dư ba phía dưới, hoàn toàn sụp đổ hơn phân nửa, chỉ lưu một cái kiến trúc nhỏ tại này ương ngạnh đứng thẳng lấy. Dây JOS cản xong một đao kia về sau, ngay tại chỗ một bổ, đột nhiên vô tới. Cớ lão đồng tử co rụt lại, cơ bộ trên mặt đất liền chút, thân thể hóa thành tàn ảnh cự ly ngắn chớp liên tục. Này bổ đi ra chẳng kích, đem này sau cùng đứng thẳng còn sót lại kiến trúc đều cho chém nát. Cả tòa hải quân trụ sở, hoàn toàn thành phế tích. Đây thật là. Lúc này, Kiki O cùng Fenny đã qua tới. Không đến không được. Tại cơ lập tản mát ra sát khí trong tích tắc, các nàng liền cảm ứng được, mà lại nơi này chấn động lợi hại như vậy, không đến lời nói, vậy liền bị phế khư đè xuống. Phòng thí nghiệm không có. Fenny khóc không ra nước mắt, ta vừa định nghiên cứu chế tạo một chút mới được đến cách điều chế, liền không có. Kỳ kỳ ổ quét mắt chính đang chiến đấu cơ lập cùng Dậy ối, sững sờ một chút, cái kia là Minh Vương sao? Thì ra là thế, khó trách cơ lập trung tướng hội có như thế sát khí. Gida cũng tham chiến sao? Cơ lập cùng Dậy ối tại chiến đấu kịch liệt, mà một bên khác Gida muốn lộ ra nhẹn nhõm rất nhiều. Nàng nhất quyền đem vọt tới cọp bập cho đánh bay, vây vây tay, đứng tại này nằm xuống đất bên trên tam đại chủ lực trước mặt, giống như một đạo danh trời, cười nói, không qua được, Limriol, ta là Tuần Loga. Có cọp tợ quát. Chương 556, ngươi lộ ra sơ hở. Dị đại chiến lực dựa vào là thể thuật cùng năng lực. Giống nhóc Mũ Rơm bốn hồ sơ loại mô thức này, nàng thân thể có lẽ chịu đựng không được bốn hồ sơ công kích, nhưng tương tự, nhóc Mũ Rơm nếu như lộ ra sơ hở bị nàng đụng chạm đến, đồng dạng cũng không được. Chiến đấu loại trình độ này, xưa nay không nói là ai mạnh liền nhất định có thể thắng năng lực sử dụng, chiến đấu, trí tuệ suy tính đều rất trọng yếu. Nếu là ai mạnh người nào xác định vững chắc liền có thể thắng lời nói, năm đó dầu cổ đại cũng sẽ không thua. Nhưng đó là đối nhóc mũ giơm loại này, thực lực đã theo kịp tiền thưởng tồn tại. Bất quá đối với mũ giơm một đám tam đại chủ lực bên ngoài, không có ba khí người, dì đã đối phó bọn hắn vẫn tương đối nhẹ nhõng. Nhưng tương đối buông lỏng, không có nghĩa là dì đã có thể không thèm để ý. Nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng, chính là bởi vì cái kia gọi ở sộp gia hỏa mới khiến cho cỡ lão bị nhóc mũ giơm đánh nhất quyền. Đám người này đáng ghét trình độ cũng không thấp, cho nên Di Đa đánh lui cọp tợ về sau, cương bộ vừa nhất, nói liền không cùng các ngươi chơi, các ngươi vẫn là đều nằm tại cái này, chờ lấy cờ lần sau khi kết thúc thẩm phán là được. Huy, ngươi dựa vào cái gì cho rằng vị trung tướng kia sẽ thắng a? ở sộp kêu lên, Di Đa suy cười một tiếng, tự tin nói, đương nhiên là bởi vì cỡ đã cho tới bây giờ không có thua qua, tại Đông Hải mười năm loại kia địa phương quỷ quái, cỡ lão đương nhiên liền không có thua qua, mà nàng tại cỡ lão bên người đến bây giờ hai năm cũng không gặp hắn thua qua mặc kệ là cỡ nào chiến đấu kịch liệt, cỡ nào đều không thua qua, có thể không thắng, nhưng tuyệt sẽ không thua. Nhưng này loại là đối đường đường chính chính tứ hoàng, giống như ôi loại này lao đã về hưu hải tặc, vẫn là cái lao đầu. làm sao lại thua? nàng cước bộ đặt xuống, thân hình lắc lư mở, kích phát ra đạo đạo tàn ảnh. hất thang tiên. đúng lúc này, một đạo phấn hồng sắc tàn ảnh phi tốc tập tới. suy, này là một cái phấn hồng sắc mũi tên, trực tiếp rơi vào dì đã chân trước, một nửa không xuống đất mặt. dì đã dừng bước lại, nhìn hướng một cái hướng khác, sắc mặt tâm xuống tới là ngươi cái này đáng giận nữ nhân à? ngươi muốn làm gì? Thất Vũ Hải không muốn làm. một cái cao gầy nữ nhân từ phía tích ngoại giới nhanh chân đi đến, nàng nhìn chằm chằm gì đã sau lưng cái kia nằm tại này đôi mắt trắng dã ở ngực còn chảy ra ngoài lấy huyết lộ bay, cắn răng sát mặt giận đáng sợ. Thất Vũ Hải, Hải Tặc Nữ Đế và Hàn Cốc im miệng đi. Thiếp thân thế nhưng là tại cứu ngươi. Hàn Cốc chỉ dị đã chân trước phấn hồng mũi tên, nơi đó thế nhưng là có một ít hạt giống. dị đã cúi đầu xem xét, quả nhiên tại phấn hồng mũi tên phía dưới có một ít đã bị hóa đá rơi hạt giống loại sự tình này cùng người nữ nhân này không sao chứ thế mà giúp hải quân người nữ nhân này có hảo tâm như vậy thiếp thân làm thất vũ hải đương nhiên là có truy kích hải tặc chức trách động tĩnh lớn như vậy thiếp thân đương nhiên muốn đến xem hẳn cất hướng đi mũ rơi một đám cái này khiến còn lại người cảm giác được một trận tuyệt vọng nã bì ôm đầu khóc giống hải quân trung tướng còn có thất vũ hải vì cái gì đều đến a cái kia giục hì giục lão đã rất khủng bố tuy nhiên bị rơi cho ngăn cản nhưng là cái này gọi gì đạ cũng rất khủng bố lại tới một cái thất vũ hải, bọn họ thật chẳng lẽ không thể cất cánh sao? cho thiết thân, cung này, hàn quốc một chân đạp chúng tại này ôm đầu khóc giống nam bì, đưa nàng hung hăng đá bay, bay thẳng hướng nơi xa. nam bì, đáng giận, ở sổp kinh hô một tiếng, dơ lên ná cao su nhắm ngay hàn quốc, tất sát lục tinh. ầm, chỉ gặp hàn quốc cực nhanh vọt đến ở sổp trước mặt, chân dài hướng phía trước bay xuống, đem ở sổp đá bay. sau đó, copper, ferjachi, borjel, tất cả đều bị hàn quốc một chân đá bay. mọi người, robin cắn răng, hai tay khoanh nhắm ngay Hàn Cóc, xấu văn hoa. Cái kia mở chữ đều còn chưa nói hết, Hàn Cóc liền xuất hiện tại bên cạnh nàng, một chân quét ngang, thẳng bên trong nàng bụng, đưa nàng đá ra bên ngoài bay đi. Ừm, Không đau. Robin lúc đầu coi là, một cước này sẽ rất trọng, nhưng theo nàng thân thể bay khỏi về sau, lại phát hiện một cước này phân lượng nhẹ để cho người ta đáng sợ, chỉ là đơn thuần vận dụng lực đạo, để cho người ta cho bay ra ngoài mà thôi. Nàng cúi đầu nhìn xuống, đã thấy Hàn Cóc lúc này chính hướng phía nàng nháy con mắt. Theo nàng ánh mắt, Robin di động ánh mắt, vừa hay nhìn thấy nàng bay ra ngoài quỹ tích bên trong. Phía dưới đúng lúc là nằm vật xuống ba người. Chẳng lẽ? Robin trong nháy mắt kịp phản ứng, hai tay giao thoa, phát động năng lực. Chỉ gặp trên mặt đất, vô số hai tay hiện lên ở ba người kia quanh người, đem bọn hắn nâng lên, chuẩn bị ném mạnh ra ngoài. Siêu. Đột nhiên, Gi đã một cái là mình, xuất hiện tại nhóc mũ rơm bên cạnh, một tay trực tiếp bắt lấy này từ mặt đất nổi lên tay. Muốn đẹp vô cùng, tinh khí thu lực. Thoáng chốc, Robin thân thể sủi lơ mơ, như một đoàn vải rách một dạng, bay về phía trước ném. Toàn thân, không có khí lực gì. Nay hiện lên ở ba người chung quanh tay lập tức đạp kéo xuống, hóa thành cánh hoa tiêu tán. Mà đúng lúc này, Hàn Quốc cũng di động với tốc độ cao đến phi các loại bên người thân, một chân một cái, toàn bộ đá bay. Tại thiếp thân trước mặt còn muốn sử dụng năng lực, là xem thường thiếp thân sao? Hàn Quốc Dương cả giận nói. Mũ rơm một đám, tất cả đều bị Hàn Quốc đá bay, mà bọn họ rơi xuống quy tích, đúng lúc là dừng sát ở cảng khẩu chiếc thuyền ngược kia bên trên. Theo vài tiếng trầm đục, một đám người tất cả đều bị đá nhập trong thuyền. Uy, người nữ nhân này. Di đã căm tức nhìn nàng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây không phải đem bọn hắn tất cả đều thả chạy sao? Thiếp thân chỉ là hoàn thành tiếp thân phải làm chức trách mà thôi, bọn họ chỉ là vận khí tốt." Hàn Cốc quét mắt còn tại cùng Dư Oai chiến đấu Cố Lão, khẽ cắn môi, nói tiếp, "Thiếp thân hội phụ trách, đến lúc đó từ thiếp thân theo đuổi đánh mũ rơn một đám." Cong, không trung, Cố cùng Dư Oai lại là đối bính một cái. Cố Lão đao nhận ép xuống, mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đem ngăn trở hắn công kích Dư Oai cho vỗ xuống. Roeng! Đá vụn bay ra, Dư Oai tại mặt đất đâm vào một đạo hố to, hắn thở mấy hơi thở, sắc mặt nghiêm túc. Cong, Cố lập thừa cơ truy kích, dưới thân thể rơi, nhất đao đánh xuống dây ối hai tay cầm đao giơ lên lại càng nhất đao, chỉ là lần này để hắn thân thể càng thêm hướng mặt đất hám một điểm trên một câu mễ mễ duyệt APP về thực tình không tệ đáng ra trang cái tất lại có thể chậm lưu giữ lộc sách họ phở phật lãng trên lưới đao do xoáy đồng dạng ba khí bắt đầu yếu bớt cái này dùng cũng không phải là phổ thông ba khí đây là đang ba khí cấp độ thứ tư nội bộ phá hư bên trên lại thống hợp hắn ba cấp độ tối cao cấp lực lượng một mực quấn quanh lấy cái này tối cao cấp vũ trang sắc đối binh nhiều như vậy nhớ liền xem như hắn cũng cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào cỡ lão lộ ra nhe răng cười, ngươi bá khí lượng không đủ à? Tử lão đầu. Ta còn càng già càng dẻo dai đâu. dây oai mang lấy cỡ lão đao, nghiêng mắt nhìn mắt một bên hắn cốc, nét miệng lên mỉm cười. may mắn, có người tới cứu trận. lời như vậy, liền có thể. suy, Đao nhận vạch lên đao nhận phát ra sắc nhọn âm thanh vang lên, suy rán dây oai đao cắt ngang quá khứ, một cái mang theo bá khí chạm kích thẳng đến tản suy nhi. Hoàng bét, dây oai giật mình, hai chân từ mặt đất bạo khởi, bay thẳng đến này chạm kích trước mặt, đau nhận hoành ở trước ngực, trực tiếp đứng vững cái này chạm kích. Trảm kích tại Dư Oát trên lưới đao rằng có một cái trước mắt, chỉ thấy Dư Oát hai tay nổi gần xanh, mạnh mẽ hướng phía trước vừa nhấc, đem này trảm kích cho đãng bay ra ngoài. Nhưng mà lúc này, cỡ lão thân thể đã đến giầu ở trước người. Xuy, si, bổ xuống. Xuy. Si. Một đạo khe tại Dư Oát lồng ngực xuất hiện, tiêu xạ chảy máu dịch ra bên ngoài bay ra. Cơ lão đi đứng ngổ lượn, nửa ngồi rơi xuống đất, thủy từ Dư Oát lồng ngực từ trên hướng xuống thuận hoạt cắt rơi, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dư Oát lạnh lẽo nói, "Ngươi lộ ra sơ hở." Chương 557, đó là lão phu tôn tử. Dưới một đao này Để Dợi Oát lùi về sau hai bước, che ngực lung lay sắp đổ. Cơ Lặc con mắt nhắm lại, nhất đao hạ lạc về sau, thân đao xoay chuyển, đi lên nhấc lên, liền muốn tiếp tục bổ tới. Cong. Dài đao kê vào Cơ Lặc xi, Dợi Oát một tay cầm đao, phí sức ngăn cản một kích này. Ẩm. Một chân từ Dợi Oát bên cạnh thân đánh tới, đá trúng hắn eo sườn, đem hắn đá hướng bên cạnh rung động, lan trên mặt đất mấy cái lan. Cơ Lặc chân cũng không thu, trực tiếp quỳ gối bắn ra, một cái chân khác đứng thẳng, quanh thân trôi nổi ra, viện giống như u linh, nhanh chóng lại khó mà nắm lấy hướng Dợi Oát đang qua. Mà Dợi Oát lúc này mới vừa vận chật vật nửa đứng dậy chiến lược loại vật này là hội theo thể lực thương thế niên kỷ mà dần dần hạ xuống Cơ lắc chém chúng rơi ồi một đao kia cũng không nhẹ rơi ồi thân thể xem như rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng không phải cái đủ cùng chặt lọt kẽ linh này cấp bậc hắn cường hắn là tại kiếm thuật bên trên đúc thể lời nói cùng cỡ là không sai biệt lắm là một cái cấp bậc có lẽ muốn lần một điểm đương nhiên điều kiện tiên quyết là không ra huyền vũ hảo nghĩa cỡ lão loại này đúc thể tiếp nhận cỡ lão nhất ao chiến lược sẽ trực tiếp chuẩn nếu như là bình thường chiến đấu cơ lão muốn đem giới oai mài đến loại trình độ này đoán chừng cần nửa ngày thời gian vẫn phải là không gián đoạn liên tục chiến đấu nhưng lòng có lo lắng lời nói liền sẽ trúng chiêu chiếc thuyền kia cùng trên thuyền mũ rơi một đám là giới oai uy hiếp nếu là hắn không chặn như vậy này một đạo chẳng kích sẽ trực tiếp đem thuyền cho bộ ra thậm chí hội lan đến gần mũ rơi một đám thuyền một khi bị đánh mở mũ rơi một đám liền sẽ rơi vào trong nước mà bọn họ một nửa người là năng lượng người giới oai sẽ không để cho chuyện này phát sinh nhưng hắn cản lời nói vậy liền chính giữa cơ lão ý muốn cái kia khe hở đủ để cợ lão chém chúng. Đây chính là ẩn chứa tối cao cấp vũ trang sắc, đồng thời đối với ối không có bất kỳ cái gì phòng bị nhục thể trói chém ra nhất đạo. Một đao kia về sau, như vậy thượng hạ chiến lệnh, liền rất rõ ràng. Lúc đầu về mặt chiến lực cũng không bằng hiện tại cợ lão, lại một thủ thương. Cợ lão cấp tốc đã tại Dợi ối trước người, dáng vừa đứng dậy Dợi ối, trực tiếp lướt qua qua. Mà lúc này, Dợi ối mới phản ứng được, tránh là tránh không, chỉ có thể trong nháy mắt này, đem vũ trang sắc bao trùm toàn thân. Cợ lão thân thể, tại cái này một cái chớp mắt biến mất một chút ngay sau đó liền xuất hiện tại giữa ôi thổ phương, hai chân rơi xuống đất, chỉ trong tay hắn xoáy đi một vòng, nhắm ngay vào đao, dần dần rơi vào, cắt, đao nhận, vào vỏ, hô, sau lưng hải quân áo choàng tung bay ra, cỡ là hướng bên cạnh phun một ngụm khói bụi, thản nhiên nói, một cái chớp mắt ngàn đánh, ảo nghĩa thuẫn ngục thanh long chạm, Xuy xuy xuy. từ giữa ôi toàn thân bộc phát ra đại lượng vết đao vết máu, trực tiếp mở ra từ vũ trang sắc bao trùm da thịt, cả người giống như thành suối máu, chảy ra ngoài lấy máu tươi, trong nháy mắt, giữa ôi ở chỗ đó mặt liền thành một vũng máu dịch triệt hắn miệng mở rộng, quanh thân run rẩy, bao trùm bá khí tại thời khắc này biến mất, đổ vào vũng máu ở trong. có thể a? Cơ lão kinh ngạc nói, bên trong lão tử một chiêu đại hảo nghĩa, thế mà không thành tín ác, vũ trang sắc bảo hộ không tệ. suy, hắn vừa dứt lời, dây oai đột nhiên bạo khởi, hai tay nắm ở đao, nhất đao chém thẳng vào cơ lão, vung ra một đạo mang theo bá khí chản kích. Cơ lão nhướng mày, đang chuẩn bị tránh ra, đột nhiên một cỗ rung động khí thế bao phủ lại hắn, để hắn toàn thân cứng đờ. bá vương sắc, tử lão đầu, cỡ lão sắc một tiếng, quanh thân chấn động lui về sau một bước, xí dây lăn nổ. lần này liền tối cao cấp vũ trang đều vô dụng, chỉ là đánh lên đen nhánh vũ trang sắt. nhất đao liền đem cái này bá khí cho đánh tan. người lão nhân này còn có thể làm sao? lão quái vật cũng là không giống nhau, nhưng là cái này lại có cái gì? cỡ lão lời nói đều chưa nói xong, cũng là sưng sờ, bởi vì giờ ôi thừa dịp cỡ lão bị bá vương sắc lây ở cùng đánh tan hắn trạng kích khẽ hở, lại là nhất đao trực tiếp bổ về phía cẳng khẩu trước đại môn. ngoan, dưới một đao sắt thép đại môn trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. ra biển đi. Dây oai đối tác sản son nhi gào thét lớn, chạy về phía tân thế giới, lư phi. Phong đến pháo. Theo hắn lời nói, tàu thuyền bên trong vang lên phở dạ chỉ tiếng giống to, chỉ gặp tác sản son nhi phần đuôi tụ tập một đoàn khí pháo, trực tiếp phun ra mở, mang theo tàu thuyền bay thẳng ra lỗ thủng, chạy về phía đại hải bên ngoài. Nhìn lấy tác sản son nhi bay ra ngoài, dây oai dính đầy máu tươi mặt lộ ra nụ cười, hoàn thành chính ngươi mộng tưởng, tìm kiếm thế giới chân tướng đi thôi, lư phi. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người, hai tay nắm đao, hít sâu mấy hơi, gió xoáy đồng dạng vũ trang sắc cuốn quanh ở trên đao bay thẳng lấy cỡ lão bộ tới. Tiếp đó, liền từ ta cái lão nhân này lại ngăn cản ngươi sau cùng một đoạn thời gian. Nam nhân này là năng lực người, coi như ta sản xuống nhì hiện tại chạy đi, nhưng là khoảng cách này, nam nhân này là có thể đuổi kịp, phải do hắn tiếp tục ngăn cản. Cong. Xì dây lát đổ, cuốn lên kim sắc điện mang, ngăn trở dưới ổi chém thẳng. Cơ lão sắc mặt âm trầm, nhìn đến cấp ngươi thương tổn còn quá nhỏ, hắn dùng lực hướng phía trước rung động, trực tiếp đẩy ra dưới ổi kiếm, quấn quanh lấy kim điện mang đao thu nhập vỏ đao lần nữa rút ra. Nguyên Long, chỉ nhất đau liên để rơi ôiên cổ tay chấn động, kém chút không có ngăn trở một kích này, thân thể lay động một trận. hắn thụ thương, đã đủ nặng. liên cái này lay động một cái, để cỡ gấp thừa thắng sung lên, vung ra qua đao nhận mạnh mẽ thay đổi, giống như kinh lôi, một đầu hoàng long hư ảnh ngưng thực tại trên lưới đao, đột nhiên hướng rơi ôiên trên cổ bổ tới. Hoàng Long, rơi ôiên cắn răng, hai tay cầm đao đi đến tới, đồng thời thân thể một bên muốn né tránh vung ra, chỉ là chỗ nào còn kịp. cong, trường đao bị một vòng kim sắc điện mang hắc quang cho chặt đứt, một đoạn đao nhận trên không trung xoay tròn vài vòng, bay ra ngoài rơi trên mặt đất. Suy, Rơi oét tay phải, cũng tại đao này lưới đao phía dưới, từ bả vai bên kia bị chặt đứt. Một đầu chỉnh tề tay phải, rơi trên mặt đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trái lòng tay ra trường đao, vương bít lấy bả vai, quỳ rạp xuống đất. Cớ lão đem xì hất lên, đem trên lưới đao máu tươi cho đánh sơ xác, đao nhận trực chỉ quỳ gối trước mặt rơi oét, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này, bọn họ liền có thể chạy mất. Ta thậm chí không cần bay, liền có thể để bọn hắn táng thân tại đại hải. Hắn duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra nhắm ngay nải đã xông ra lỗ thủng lộ ở bên ngoài trên mặt biển tạc sạn sùn nhì một điểm hình dáng lao ra hỏa cảm thụ một chút đi cái này đã lâu tuyệt vọng cái tay kia dùng lực hướng xuống đắp một cái trên mặt biển bầu trời tại thời khắc này hoàn toàn hắt chầm xuống mặc kệ là sảng tủ vẫn là lúc này ở phế tích người bên trong đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên một mảnh cự đại bóng mở trực tiếp che lại sảng tủ địa chi ngoại hải dương dưới bầu trời này cự đại bóng mở dần dần đột phá tần mây lộ ra chân thân một cái tử vô số nham thạch tạo thành hoàn toàn không nhìn thấy bờ một cái che trời cự thủ Theo cớ lào dưới bàn tay ép, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống dưới thẳng. Loại trình độ này. Hàng cóc sững sờ nhìn qua cái này che đậy bầu trời cự thủ, nuốt khô một chút, đồng tử cơ hồ co lại thành nhọn. Hoàn toàn không thể ngăn cản. Loại lực lượng này, thật là nhân loại có thể ngăn cản sao. Nhưng là, không ngăn cản lời nói, như vậy phi. Hàng cóc cước bộ hơi hơi động động. Nhưng mà lúc này, quỳ dạp xuống đất rời ối, đột nhiên bạo khởi đứng dậy, một chân đá hướng cỡ là hai gỏ má. cỡ mặt C trực tiếp bắt lấy rồi ôi mắt cá chân, bá khí từ trong tay kích phát, nội bộ vỡ vụn cấp bá khí lần trực tiếp xoắn nát rồi ôi chân trái bên trong sở hữu có cách. Bành, Cớ nào giống như là vung phá bút bê vài một dạng, dùng lực đem rồi hướng mặt đất hất lên, đem mặt đất dung ra một cái hình người giấu. Tiếp theo, đao quang lóe lên, đem cái chân kia từ chỗ đầu gối trực tiếp xé mở. Thứ, Cớ lập tiện tay đem gãy chân vứt bỏ, tiếp tục đưa tay, mạnh mẽ hướng xuống đắp một cái. Bầu trời che trời cự thủ, rõ ràng ra tốc không ít, cơ hồ đạt đến tơ sản sùn nhì đỉnh đầu. Cơ hơ trong mắt giữ tợn nhìn chằm chằm trên mặt biển tàu thuyền hình dáng, cho lão tử chìm xuống. 3. Lúc này, một cái tay nắm chặt cờ lão cổ tay. Jida, Kuzo, Kikio, Fenny toàn tất cả giật mình, trừng to mắt nhìn lấy nắm chặt cờ lão cổ tay người. Cỡ lão nhíu mày nhìn lấy hắn, trầm mặc một trận, mới nói, cho ta một cái lý do. Một bộ áo tràng tung bay, che lại cỡ lão tấm mắt, theo áo tràng hạ lạc, cỡ lão nhìn sang, này chiếc trên mặt biển thuyền, đã biến mất tại trong tầm mắt, mà nắm chặt cỡ lão tay người, chính là gạp. Lúc này hắn, một mặt trang nghiêm nắm cớ lão cổ tay nói đó là lão phu tôn tử sau cùng tôn tử chương 558, trăm lão phu sẽ cho ngươi một cái bàn dao gặp cỡ là hoàn toàn không nghĩ tới người thế mà ngăn cản ở trước mặt hắn dựa theo người này tính nết hắn đối mặt mình nhóc mũ giơm có lẽ sẽ nhường nhưng là không nên ngăn cản hắn người mới đúng ở trên biển kiếm ăn vậy liền khẳng định hội táng thân tại đại hải cỡ là thản nhiên nói tại trên đại dương bao la cánh mạng căn bản không phải chính mình nói tính toán mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân điểm này ngươi hẳn là rõ ràng nhất đi gặp lão phu đã nửa về hưu chỉ là đến độ cái giả thuận đường nhìn một chút cháu mình dù sao lão phu là gia gia hắn, điểm này mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều là bất biến bất luận thân phận Gặp miết miệng trung điệp thở dài coi như là bán lão phu một bộ mặt đi cớ lão không kim nghe trung tướng lão phu đã mất đi một cái tôn tử tay hắn còn nắm cớ lão cổ tay không có chút nào buông ra bầu không khí trầm mặc Cớ lão nhìn hắn một hồi lâu từ trong mũi thở ra một đạo trọng hơi thở sau đó khẽ lắc đầu hạ thấp xuống năm ngón tay bắt đầu buông lỏng thủ trưởng nhấc lên một chút vắt nang ở trong thiên địa cự thủ hướng lên trên khoảng không này bay đi ẩn vào tầng mây bên trong để bầu trời lần nữa tạnh về hưu cái gì thật đúng là thuận tiện a muốn làm sao nghỉ phép liền làm sao nghỉ phép tính toán trước ngươi giúp ta thủ phi mã đảo một lần như vậy lần này liền chi tiêu cỡ lão nói ra nhưng là ngươi làm như thế hậu quả ngươi tự phụ lão phu sẽ đích thân hướng bản bộ giải thích gặp trịnh trọng nói a cỡ lão ra gật tay đem xì vào vỏ chỉ phía dưới nói về phần cái này vậy liền hà hắn hướng xuống nhìn lên bị hắn chém đứt tay phải chém đứt chân trái rời tối đã biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lại một bãi vết máu đồng thời tại cảng khẩu trước trên mặt biển cũng có vết máu chảy tại này còn có sức lực trốn sao loại này lao quái vật vẫn rất có thủ đoạn Cớ nào đi đến cảng khẩu trước ngồi sồn người xuống một tay thăm dò vào mặt biển bên trong trốn được cái kia coi như người bản sự sư tử uy hải quyển địa tàng. với anh càng trong miệng thậm chí bên ngoài một bộ phận mặt biển tất cả đều xuất hiện lớn nước xoáy vốn là lỗ thủng đại môn tại vòng xoáy này phía dưới cũng dần dần rung động mở tại nước biển vị trí đại môn cục bộ tức thì bị xoắn nát thành vụn sắt lẫn vào trong vòng xoáy cái kia xoay tròn cường độ đủ để xoắn nát hết thảy thấy cảnh này gặp sững sờ tiếp lấy bất đắc dĩ cười cười xem ra là lao phu nhận ngươi tỉnh minh bạch liền tốt cỡ lão đứng người lên ta vốn chính là cái nhân từ người gặp nói hắn ngấp lại đột nhiên nói cụ rồ vâng cỡ lão thiên sinh cụ rồ đứng nghiêm một cái lớn tiếng đáp mang nhóm người qua mười bạc đem cái quẩy rượu kia cho ta phòng cái kia lão nữ nhân gọi là cái gì nhỉ sặc cu, đem nàng cho ta bắt. vâng. cu rộp vội vàng đi ra ngoài. thiếp thân cáo lui. mũ rơi một đám đoán chừng còn không có rời xa. thiếp thân đuổi bắt. hàn cóc để lại một câu nói, thật sâu mắt nhìn cỡ lão, liền quay người rời đi. cỡ lão đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, nói ra khói bụi, nữ nhân này. cỡ lão, nàng đem mũ rơi một đám đá trên thuyền. dị đạ đi tới nói, ta biết. cỡ lão nói ra, nàng là thất vũ hải, cùng chúng ta không phải một cái hệ thống, muốn giải thích cũng là nàng và chính phủ thế giới giải thích, không cần phải để ý đến nàng, không cho ta ngột ngạt là được. Mũ dơm một đám cất cánh tiến tân thế giới bản thân hắn là không quan trọng. Dựa theo hắn trong trí nhớ, tứ hoàng khẳng định lại đối phó nhóc mũ dơm. Mặc kệ ai thua ai thắng, dù sao tứ hoàng chú ý lực sẽ không ở hắn cờ lão trên thân. Dạng này coi như hắn là trung tướng, bước bách tại chức vụ nhất định phải tiến vào tân thế giới lời nói cũng sẽ nhẹ nhon không ít. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là không treo chọc hắn. Thuyền sự tình hắn là không biết ngay tại trụ sở bên trong, có thể coi là hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý. Những người này đổi con thuyền không là tốt rồi, nhất định phải mẹ nó sờ qua đến, sờ qua đến liền sờ qua đến không làm động tĩnh lớn như vậy cũng được vụng trộm đi cũng coi như hắn cỡ là xem ở chính mình cũng muốn đi vào tân thế giới cùng gặp tôn tử phân thượng có thể làm như không nhìn thấy nhưng là ngươi làm động tĩnh lớn như vậy khu vực đều mang ra mấy lần còn mẹ nó đánh hắn mặt không cho chút dao hấn thật coi hắn nanh chay cái gì lao tử cấp dưới cũng có mang ra khu vực phẫn hải quân bảo hộ trụ sở có cái gì không đúng không phục không phục ngươi đừng chạy a lại đằng sau dây oẹ cái này không nghe khuyến cáo tao lao đầu cũng tới lấn vào một chân còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại cất cánh nói đùa cái gì Hiện tại loại trình độ này lời nói, cỡ lão ngược lại là thuận một thanh trong lòng chi khí. Cái kia không nghe khuyến cáo tử lão đầu, coi như không chết, cũng là người tàn tật, một đầu tay một cái chân đều bị chính mình cho xé, lại thêm năng lực chính mình quái, còn chưa nhất định có thể sống. Thật muốn có thể chạy mất. Này cỡ lão cũng không có biện pháp gì. Loại này đẳng cấp nhân vật, nếu như không đầu xác nhất định phải phân cái sinh tử, không có người nào có thể lưu lại người nào. Giống như tứ hoàng không để lại hắn cỡ lão một dạng. Có thể đánh thành gãy tay gãy chân dạng này trình độ, cũng không biết là nắm nhóc ngũ dư vực, vẫn là nắm nhóc ngũ dư hỏa. Ngươi nhìn ta rất muốn đánh bộ dạng sao? Thật muốn một trọi một không có bất kỳ cái gì vướng view đối chiến, Cốc lão cảm thấy, không có 4 5 ngày thời gian, hắn không thể nào thấy được bất kỳ chiến quả nào. Lần trước gãy chi thể, đây chính là cứng rắn muốn phân ra thắng bại đại tướng chi tranh. Cốc lướt quét mắt phán tích, lắc đầu, làm thành dạng này, thực sự là. Gặp lúc này đi tới, nói, lão phu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đến đi, ngươi có thể cho ta cái gì bàn dao, bánh gạo sao? Cốc lão nói ra khói bụi, nói, thật muốn cảm thấy thiếu ta nhân tình lời nói, liền đi cùng phía trên hảo hảo nói một chút so với Tân thế giới, ta càng muốn phía trước nửa đoạn đóng giữ cái chỗ kia, hải quân có thể không có căn cơ gì. Phốc ha ha ha, căn cơ nha, thì ra là thế, lão phù biết, Gặp ngửa đầu cười to. Vừa rồi trang nghiêm đã biến mất không thấy gì nữa, cỡ lão lắc đầu, lão nhân này không tim không phổi có thể. Hắn nhìn về phía lại hải, ánh mắt hơi hơi động. Hải quân tại Tân thế giới đâu chỉ gọi không có căn cơ, Tân thế giới hải quân có thể trưởng quản khu vực quá nhỏ, hiện tại mới bản bộ cũng tốt, dê năm cũng tốt, đều dựa vào gần zeta lại hướng bên trong xâm nhập, này hoàn toàn liền không có hải quân chuyện gì. Lúc đầu cỡ nào đúng không qua tân thế giới loại sự tình này không ôm cái gì hy vọng, nhưng là gặp đến một lần lời nói, ngược lại là có thể tổng cộng một chút. Con hàng này tuy nhiên nửa ẩn lui, nhưng là trung tướng chức vị còn kiêm, phái phái lực lượng tuy nhiên không mạnh nhưng cũng không phải là không, từ bọn họ giúp đỡ một thanh lời nói, cớ nào nói không chừng liền đạt thành nguyện vọng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn không cần đi tân thế giới đâu, cuộc sống kia chẳng phải là trực tiếp liền hướng mỹ hảo phương hướng bu đầu. Về phần qua thứ hải, này đừng nghĩ. Hắn là cậu thả nhưng là hắn lại không nốc. Mình bây giờ cái này đẳng cấp, không ai sẽ đem hắn phóng tới tứ hải qua. Nhạc viên cái gì, chỉ ít so tân thế giới to ta. Sảng tu địa rối loạn, kết thúc. Lấy bắt lấy mấy trăm hải tặc cùng hai cái treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc mà kết thúc, chỉnh thể mà nói, trừ một điểm nhỏ rối loạn cùng hải quân trụ sở trở thành phế tích bên ngoài, không có cái gì thương vong. Cú rồ cũng không có bắt được sặc quỷ cụ, hắn dẫn người qua quán ba thời điểm, quán ba không có bất cứ thứ gì biến hóa, duy chỉ có thiếu cái kia lão nữ nhân. Cú tại ngồi chờ hai ngày phát hiện người sẽ không trở về về sau liền đem quán ba cho phong, sảng tu địa cũng không có xuất hiện có quan hệ rồi hội cùng sạc cụ tin tức, tựa như là hoàn toàn biến mất một dạng. lúc đầu lời như vậy, cỡ lão là rất vui vẻ, mặc kệ bọn hắn là sống hay là chết, chí ít tại hắn trụ sở bên trong thiếu cái tiềm tàng phiền phức. nếu như hắn không phải trung tướng lời nói, hắn hội càng vui vẻ hơn. trương năm trăm bất tu nuôi cái mấy năm được không? sau năm ngày, sảng tu địa, lâm thời hải quân cơ địa, 60 khu vực là chính phủ thế giới cùng hải quân khu vực, cỡ lão chính mình hải quân trụ sở khắp nơi sáu mươi hiện tại thành phế tích còn chưa bắt đầu tu sửa nhưng là hắn vẫn có thể dùng liền lâm thời tìm một chỗ và ở qua lúc này trong văn phòng mọt mộ mạn núi mặt với cá nước muối nằm cỡ lão nói cỡ lão đại ca bản bộ bên kia cho ngươi đi qua một chuyến nói là liên quan tới dự hội sự tình, muốn ngươi tự mình đi hồi báo một chút a cỡ lão cũng không ngẩng đầu cứ như vậy nằm báo cáo cái gì bản bộ làm sao biết ta không phải không để cho các ngươi nói sao không có mọt mộ mạn núi lắc đầu hẳn là gặp hắn trở về vâng ba ngày trước bị hắn tọa hạng tiết đi gặp cũng không phải là lấy hắn chuyên trúc tòa hàm đến, cỡ lão cũng không biết hắn là thế nào tại tòa đảo này. Có lẽ là thật vì muốn xa xa tiến đưa, rất sớm đã đến giảm bù địa đi. trở về hả? cỡ lão trầm ngâm một trận, khoát tay một cái nói, dây ôi không cần báo cáo, không phải biến mất liền là chết, ta liền không đi bản bộ, liền nói ta trọng thương, cùng dây ôi sau khi chiến đấu cần tĩnh dưỡng, không có mấy năm cần tĩnh dưỡng không tốt, chỗ nào cũng không thể qua. trọng thương. mọi bộ mặt nhìn lấy cỡ lão liền ra đều không có phá thân thân thể, không khỏi nứt miệng. chỗ nào liền thụ thương, thương tổn đâu? ta biết cỡ lão đại ca, ta liền đi như thế báo cáo. Mộ Mộ mà gật gật đầu, quay người rời đi, lưu lại cỡ lão một người tiếp tục tại này có cấp lấy. Có thể không đi, này tại sao phải đi? Nhàn rỗi hốt hoảng sao? Vậy còn không như tại cái này nằm. Hiện tại sám phụ, này có thể nói là tuyệt đối hòa bình. Gây sự đoàn đã đi, trong đảo uy hiếp cũng rút lui, quay đầu dù là một năm một lần hại tặc tụ tập, vậy cũng là vấn đề nhỏ. Nếu như có thể, hắn có thể đóng tại sám phụ địa mãi mãi cho đến già. Thu Thương cũng là một cái phi thường tốt lấy cớ, dựa theo điều hòa lý luận. Bình thường muốn phải hoàn thành mình muốn thời hạn, vậy khẳng định sẽ giảm một chút, muốn đợi một năm, khả năng này chỉ có mấy tháng. Muốn mấy tháng, khả năng chỉ có một tháng. Vậy dứt khoát cỡ lão liền đem thời gian đi lên nâng nâng, hắn cần nghỉ nuôi mấy năm, này nói không chừng liền có thể tính dưỡng cái một năm nửa năm. Dựa theo tân thế giới hiện tại cục thế, một năm nói không chừng cái gì đều công khai, coi như không, ở chỗ này an ổn đợi một năm, vậy cũng rất lợi hại dễ chịu a. Lúc này mới bản bộ, đầu cho cự hạm dừng sát ở cảng cầu, gặp mang theo cò bì cùng heo mèp tụ xuống tới, hướng phía trước phương đi tới. Hắn là có có bị cùng khéo mèp tổ tới đón, nghe tới mũ rơi một đám ngay tại sảnh thư địa cất cánh, mà lại từ cờ lơ trên tay trốn qua một kiếp thời điểm, có cò bị còn thở phào. Theo lý thuyết, hắn làm hải quân là không nên dạng này, hắn vì thế cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là liền không khỏi thở phào. Gặp, cảng khẩu phía trước một thanh âm cắt ngang có bị suy nghĩ, hắn hướng phía trước xem xét, chỉ gặp một cái râu tóc bạc trắng ăn mặc đại quần cộc, cất lên hải quân áo choàng láo giả hai tay sáp đầu đứng tại này, gió nhẹ lay động hắn giải biện sợi râu. Sengo của nguyên soái, không, Sengo của đại đốc cha. Từ về hưu về sau, Tấm Tiếc thỉnh thoảng buồn cười mặt, lúc này khó được nghiêm túc. Sengoku, phốc ha ha ha, đến chờ ta sao? Gặp cười to nói. Gặp, ngươi phải biết ngươi làm cái gì? Sengoku cắn răng nói, loại chuyện đó, ngươi làm Hải quân, vì sao lại làm được? Làm được lời nói, vì cái gì lại phải chính mình hợp thành báo lên? Lao phu trừ Hải quân vẫn là gia gia. Gặp cười to nói, gia gia vì tôn tử đưa cái được lại không có quan hệ gì. Tùy ngươi đi, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá đắt. Sengoku lạnh hừ một tiếng, cùng gặp sóng vai hướng đi bản bộ lớn nhất kiến trúc lớn phía sau hắn áo choàng tung bay ra nơi đó cũng đã không còn là chính nghĩa tiêu chí mà chính là viết thoả hận kiến trúc trên cùng hai người lúc này nhìn chằm chằm cạn khẩu chỗ dần dần đi tới hai cái thân ảnh xa cả rủ kỳ nắm quyền đầu xuất hiện một vòng hỏa hồng cắn xì gà hư lệnh nói lao ra hỏa kia thế mà sẽ làm như vậy chính nghĩa bị hắn xem như cái gì a lão phu ngược lại là cảm thấy rất bình thường đây kỳ dở một bên bưng lấy chén trà nhìn xuống dưới qua cười ha hả nói dù sao cũng là gặp tiên sinh làm như vậy không kỳ quái chỉ cần là hải tặc liền nên diện cỏ tận gốc mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Hạ Cả rủ kỳ trầm giọng nói, dù sao cũng là lão, lão nhân gia tâm, vô pháp dung nạp thuần túy chính nghĩa. Lún mũi bay, ngấp lại, nói, cỡ lão là bị rồi, chặn lại sao? Nam nhân kia, sắc thực có hơi phiền phải đâu, bất quá cũng coi là có lập nên, so với không đáng giá nhắc tới mũ giơm một đám, cái này chiến quả vẫn là làm người vừa lòng. Cao tầng quan tâm mũ giơm, không thể nói hoàn toàn không quan tâm, nhưng trọng tâm khẳng định không tại cái này một hối. Bọn họ quan tâm là thất vũ hải, là tứ hoàng là những cái kia còn tại tân thế giới đỉnh lấy tứ hoàng áp lực song sáo, thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn những đại hải tộc đó. Dây Oên Sinh tử tạm dừng không nói, lấy mỏ mồm mã báo cao tới nói, dây Oên thiếu một cái cánh tay cùng một cái chân, này đối với bọn hắn Hải quân mà nói, cái này cũng chết, thực không có khác nhau. Có lớn như vậy một cái chiến quả tại, ngũ dơm một đám thế nào, bọn họ có thể không chú ý. Bất quá gặp nhất định phải đem việc này hợp thành báo lên, chủ động muốn để giải thích, này làm nguyên soái, Sakazuki đương nhiên hội thủ lý. Nhìn hắn giải thích thế nào đi. Sakazuki nói một câu đột nhiên miết miệng lên mỉm cười, so sánh dưới, cỡ lão để cho người ta bất lo rất nhiều, hắn tại Tân thế giới trụ sở chậm chạp không có định, ngươi có ý nghĩ gì, buộc sẵn ly đồ, lão phu nhưng không biết đâu, ngươi mới là nguyên soái, bất quá, nếu có một cái rất tốt khởi điểm, chắc hẳn cỡ lão cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. nhìn trầm trạm phía dưới gầm, nói, đây không phải rất tốt cỡ sao? gặp trước kia cũng là muốn về hưu, bị khoảng không tổng soái cho cả lại, phụ trách dạy bảo tân binh còn lính trung tướng hàm, đồng thời hắn trụ sở cũng không có giao ra, ở vào Tân thế giới dê bà chi bộ nơi đó mới là gặp cơ bản bản, bản bộ trầm chạp không có hạ đạt cờ lập tiến về Tân thế giới mệnh lệnh, nguyên nhân cũng là bởi vì địa bàn không có cách nào phân, một cái bên trong sẽ sinh ra, không phải tiếp nguyên bản phe phái bản, cũng là bắt đầu từ số 0. Hiện tại kỳ sự không có lui, phe phái bên trong lại ra một cái mới trung tướng, hơn nữa còn là đại tướng dự khuyết cấp bậc tinh anh, tự nhiên không phải nội bộ tiêu hóa, mà chính là phải giống như phe phái bên ngoài khuyết trương. Nhưng tất cả mọi người đem chính mình món năn nỉ cực kỳ chặt chẽ, nào có ở không khe hở có thể thả ra, nhọ một chút hải quân trụ sở đừng nói cỡ là có nguyện ý hay không, hắn chỗ phe phái khẳng định là không nguyện ý, nhưng muốn chiếm rơi kỳ sĩ phái trụ sở, nay cỡ là cái này trung tướng khi liền không có ý nghĩa. xa cả rủ kỵ trước kia khi đại tướng thời điểm có thể không quan tâm những chuyện đó, nhưng khi nguyên soái, hắn cũng nên suy tính một ít gì đó. nhưng bây giờ lời nói ngược lại là giải quyết hắn vấn đề, gặp dây ba có thể giao ra, chỉ là nên lấy cái dạng gì lý do để hắn cam tâm tình nguyện giao ra mới là trọng yếu nhất. nếu như lão đầu này không nguyện ý, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì. trương năm ai có thể tiếp nhận gặp? Nguyên xoáy trong văn phòng. Gặp đã đi tới, mà sèn gỗ cụ liền ở ngoài cửa, dựa vào vết tường, nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói. Bên trong, Saka dự kỳ ngồi tại thủ tọa, Kis ngồi tại phó tọa, nhìn thấy người tới, đầu tiên là kinh ngạc một tiếng. A gặp tiên sinh, đã lâu không gặp, ngươi lần này làm rất đại sự tình đâu, cỡ lão vừa trở thành đại tướng dự huyết, trận đầu chỉ dữ dịch, thế mà để một cái chỉ có 400 triệu tiểu hải tặc từ trong tay hắn chạy, nếu là chuyển tới, đối hải quân uy vọng thế nhưng là rất bất lợi đây. Phốc ha ha ha, lão phu đưa cái tôn tử không đến mức quan hệ đến hải quân uy vọng đi. Bộ Sạc Lino. Gặp tại này không thèm để ý chút nào cười lớn. Gặp Sạc Cạ Dụ Kỳ trầm giọng uốn vào, "Ngươi là hải quân anh hùng, vốn là nên chấp hành chính nghĩa mới đúng, vẫn là nói, vì nhi nữ tình trường, ngươi đã quên chính nghĩa sứ mệnh sao?" Phốc ha ha ha, "Lão phu dù sao lão, là nên lui ra, nếu không, lão phu lui ra." Gặp nói. Lời này để Sạc Cạ Dụ Kỳ cùng Kỷ Dữ trầm mặc ở. Hắn thật đúng là không thể lui. Cao tầm về hưu cái gì, cũng không phải bọn họ có thể quản, là chính phủ thế giới bên kia quản. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không có khả năng làm cho gặp lui ra. Phúc ha ha ha, không cần nghiêm túc như vậy, lão phu có thể giải quyết. Nhìn lấy xạ cạ rủ kỉ cùng kí giúp trầm mặt xuống, gạt khoát qua tay, cười nói, lão phu thiếu cớ lão nhân tình, cỡ trước đó cũng hướng ta nhắc nhở qua, hắn muốn đi tân thế giới lời nói không có căn cơ, vậy cứ như thế. Dê ba thay quân, từ cỡ lấp tới đảm nhiệm cơ địa trưởng. Về phần lão phu lời nói, chuyên tâm dạy bảo tân binh là được. Kí kinh ngạc nói, a thật có thể như vậy phải không? Gặp tiên sinh, không có cách, lão phu mệt mỏi. Gặp cười nói, a đã ngư như thế sách lời nói gặp giống như ngươi nguyện xà cạ rủ kỵ gật gật đầu dây ba cho rụt hịt hí lão ngươi tiếp tục dạy bảo tân binh doanh, cụ thể phương diện lao phu hội hướng ngũ lao tinh bên kia giải thích ha ha ha ngươi xem đó mà làm thôi xà cạ rủ kỵ gặp cười hai tiếng lao phu liền không cùng các ngươi nói hắn bay người rời đi kỵ hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm gặp rời đi bóng lưng bưng lấy chén trà nhấp một thanh a ngược lại là tỉnh một phen công phu xà không nói gì chỉ là nắm quyền đầu lần nữa kích phát một đạo hường quang Từ lão phu chỉ huy hải quân, tất nhiên sẽ hoàn toàn đem cái gọi là hải tặc thời đại kết thúc rơi. Hát Hxì. Sạm Tu, cơ là không khỏi hát cái xì hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mở cửa sổ ra lướt nhẹ qua tiến đến gió nhẹ, thổi cơ là có chút thoải mái. Không biết gặp bên kia có hay không cho ta biện hộ cho, để cho ta lưu tại nửa chốc đoạn. Cơ lão nỉ non, nếu là không để lại lời nói, tùy tiện tại tân thế giới tới gần Zet lại na địa phương, tìm tiểu cơ địa cũng được, tốt nhất là tại bản bộ hậu phương, dạng này liền rất lợi hại an toàn. Một bên củ rồ đẩy đẩy kính mắt, nhếch miệng, không nói gì. Cơ lão nhìn về phía hắn, nói: "Ngươi cho lão tử tổng cộng tổng cộng, thật muốn phía trước nửa đoạn không để lại, bản bộ có thể đem ta hướng này ném. Như bản bộ bên kia trước đó tại suy tính cơ lập trụ sở một dạng, cơ lập chính mình cũng tại suy tính. Sát thực không có vị trí cho hắn. Cơ lão tiên sinh, đây là bản bộ suy tính, chúng ta suy đoán không ra." Cù Dỗ nói ra. "T." Cơ Lập trầm ngâm một trận, đột nhiên nói: "Ngươi nói ta nếu là xin mạ di nệ phò thế nào? Chuyển sang nơi khác cũng thích hợp trung tướng đóng giữ, cũng phía trước nửa đoạn. Chỉ sợ không được." Cù Dỗ gọn gàng khi Ma Di Nệ Phỏ xuất phát từ trước đó đối cờ lão đánh rất dẹp phỉu nhưng không có thăng chức đền bù tổn thất cho bọn hắn cá phái. Cái chỗ kia có sở cho bờ gì lão ca đóng giữ lấy, mặc dù bây giờ không phải bản bộ, nhưng sức ảnh hưởng như trước đang, nửa trước đoạn hải quân cơ bản đều sẽ hướng chạy chỗ đó, lâu dài di vãng sẽ cho cá phái kéo không ít người. Như thế chỗ tốt, nếu như có thể đóng giữ lời nói cũng không tệ. Mặc dù bây giờ tại phòng ngự lực lượng bên trên không sánh bằng mới bản bộ, nhưng là cũ bản bộ dư huy vẫn còn. So sánh dưới, hiện tại Ma Di Nệ Phỏ được cho tuyệt đối an toàn. Tính toán cũng không tốt lắm ý tứ, đều là một cái phe phái, làm gì để lao gia tử khó chịu, mà lại bản bộ đại khái dẫn đầu sẽ không đồng ý, vạn nhất sở cho bờ gì lao ca còn có ý kiến, vậy liền không dễ làm. cất lao lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải lao gia tử loại kia vị trí, vẫn là cái tiểu manh mới, không thích hợp đoạt lao cốt đất khô bản, vẫn là đoạt người trong nhà. đối với cái này, cụ rô biểu thị, ngươi đang nói đùa. ngươi không phải kỳ sư đại tướng loại kia vị trí, nhưng cũng không kém, kỵ phe phái thái tử danh hạo, tại hải quân nội bộ đó là nổi tiếng, đoạt đồng phái hệ địa bàn đừng nói kỳ dư đại tướng không đồng ý, hắn đồng ý cũng không thể làm như thế. làm gì? cái này thái tử là xảy ra vấn đề, như thế không có bài diện bắt đầu đoạt đồng phái hệ địa bàn, vẫn là nói kỳ dư phái uy tín không đủ, hoặc là nói bản bộ xem thường ngươi. xác thực. Cù dỗ đem tâm lý đại bộ phận lời nói cho nghẹn xuống dưới, nói, sở chọn bợ gì trung tướng có thể tại mạ gì nệ phò, là bởi vì bản thân hắn cũng là văn đầu phái. là, sở chọn bợ gì tuy nhiên vũ lực không tệ, nhưng hắn là tiêu chuẩn văn đầu phái, dựa vào đầu ăn cơm. ta cũng là a, cỡ lão đến một câu ta cũng dựa vào náo tử ăn cơm a, cù rổ, văn đấu phái cùng ngươi có cái lông liên quan a, ngươi tại hải quân nội bộ cái gì danh tiếng chính ngươi không biết A. ngươi là thuần không thể thuần nữa vũ đấu phái a, chứ mà gì nệ phỏ cũng không có vị trí a, cơ cơ sở lên cẩm, lệ thuộc bản bộ chi bộ khu vực cứ như vậy nhiều, hiện tại mới bản bộ tại tân thế giới, mà những chi đó bộ khu vực cũng thay quân, nội danh trung tướng đều đến tân thế giới đem chi bộ khu vực cũng đổi, cũng không thể nói, lao tử đi đoạt bọn họ tân tân khổ khổ lấy ra khu vực đi, không thích hợp. Di chuyển mới bản bộ cái này, công trình lại không chỉ là đơn thuần di chuyển mới bản bộ cái này một chỗ, bản bộ đổi, những cái kia bảo vệ tại đại hải trình tuyển đường đi trọng yếu chi bộ cũng phải đổi, đã không thích hợp phía trước nửa đoạn đợi, đều đổi được tân thế giới. Hải quân sở hữu phe phái đều chiếm hết. Hắn có thể đổi đi nơi nào? Z5. Cù Dậu nghĩ một hồi, hỏi, "Không có khả năng, cái chỗ kia, sở mổ kệ hẳn là dự định, ảo kỳ gì phe phái rất lợi hại chú ý nơi đó?" Cợ lão lắc đầu. Z3. Cù Dậu tiếp tục hỏi, "Nói đùa cái gì a?" Cợ lập trợn mắt chừng một cái nói, gặp không có khả năng lui ra. Hải quân anh hùng danh hảo, còn thật là tốt dùng. Chính phủ thế giới cũng sẽ không để gặp lui ra. Dê ba thế nhưng là vì số không nhiều ngay từ đầu ngay tại Tân thế giới trọng yếu khu vực, gặp vừa lui dưới, trừ phi có người có thể vững vàng tiếp nhận hắn. Cam đoan phủ cận hải vực không nhận dung chuyện. Tân thế giới hải tặc, thế nhưng là và thiên đường hải tặc không giống nhau. Chủ động trùng kích hải quân cơ địa, vọng tưởng thu hoạch danh tiếng địa bàn cùng hải quân vũ khí người, không nên quá nhiều. Ai có thể tiếp nhận gặp? Không có người tốt ta. Trương năm cái này không rất bình thường sao? Mã gì phỏ bàn cổ cung quyền lực ở giữa năm cái lao đầu hoàn toàn như trước đây bảy biển họ sợ cũng không biết cái này họ sợ bọn họ có thể bảy bao nhiêu năm tại trước mặt bọn hắn là cắn xỉ gà một mặt ngang tàng sạ cả dù kỳ đỏ da lão giả nói ra dây ôi ta da hoa kia cuối cùng là biến mất tóc quân lão giả nói ra dựa theo tử vong quyền đi từ rút hị cỡ lão giải quyết đăng báo lời nói có thể tăng trưởng chính phủ thế giới vi vọng dâu dài lão giả nói ra tán thành hải quân cũng sẽ tăng trưởng vị thế chấn nhiếp hải tặc địa đồ lão giả nói ra hảo hảo tuyên truyền một chút dạng này hải tặc nón cũng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ông lão lão giả nói ra đối thăng bằng có rất tốt tác dụng sa ca rủ kỵ gật gật đầu nói dây ba sự tỉnh từ rút hiscơ lão tiếp nhận không có vấn đề đi lời này ngược lại để ngũ lao tinh hơi trầm mặc không có ý kiến bất quá gặp trung tướng hàm vị tiếp tục giữ lại tóc quan lão giả trầm mặc một trận mới nói địa đồ lao giả đồng ý nói xác thực gặp quân hàm đến bảo lưu lấy rút hiscơ lão lời nói từ hắn tiếp nhận dây không có vấn đề có thể ngăn chặn những đại hải đó bên trên phạm pháp phần tử nhưng là sản phụ địa do ai đến thủ để rút hizkor lão để cử một người xạ cạ rủ kỳ nói ra cũng chỉ có thể dạng này ngũ lao tinh thống gật đầu một cái xạ cạ rủ kỳ nói ra khói bụi nói chuyện kia cứ như vậy định lao phu đi trước. ngũ lao tinh nhìn lấy xạ cạ rủ kỳ rời đi liếc mắt nhìn nhau hồng bì lao giả mới nói hải quân thăng bằng cũng phải chú ý dâu giải lao giả vớt một thanh sợi dâu nói đúng là dạng này hiện tại xạ cạ cùng buộc xạ phe phái lực lượng cường đại nhất riêng là Jutheiser lập tiếp nhận Dê ba lời nói, hắn phe phái thống hợp lại mới có thể cùng bọn họ thành lập hình tam rất thế. Đằng sau phải chú ý. Địa đồ lão giả nói, Sảm tu địa liền để Jutheiser lập tới chọn đi. Hắn tại Sảm tu địa trong lúc đó cam đoan Sảm tu địa cùng Mã Dị phò ổn định. Thiên Long Nhân cũng có đối với hắn tán thưởng. Từ hắn chỉ định lời nói, Thiên Long Nhân cũng sẽ yên tâm. Ôm đao lão giả đẩy tới kính mắt, nói, xác thực mà lại lấy hắn công tích, lại đè xuống lời nói, sẽ cho người sinh lòng bất mãn. Bắc Hải tứ quốc sự kiện đã co manh mối, cùng dễ phi khác biệt. Jutheiser lão là, là tâm hướng chính phủ thế giới cũng không cần đến ép hắn, tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. tóc quăn lão giả gật gật đầu, chỉ có thể dạng này, vậy liền đăng báo đi. ba ngày sau, hải quân trụ sở trong sân rộng, cụ rồ tay cầm hai phần đồ vật, một mặt tuyệt vọng, hắn tay trái là một phần hôm nay mới ra giấy báo, tay phải thì là vừa tới tay văn kiện, nhìn về phía trước khu vực chậm chạp không dám cất bước. huy, cụ rồ, ngươi đang làm gì? dì đã lúc này cắn kẹo đông gòn từ bên cạnh đi ngang qua, quét mắt một vòng cụ rồ sát mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. ta, cụ há hốc mồm, đem đồ vật một thanh đưa cho dì đã. Chính ngươi xem đi." T Dì đã con mắt hướng xuống thoáng nhìn, nhất thời liền hít sâu một hơi, nàng giống như là nhìn thấy cái gì ôn như thần lui lại mấy bước, lắc đầu nói: "Không phải cho ta, chính ngươi cho cờ lão, ta cũng không muốn chịu hắn mắng. Ngươi bị mắng, ta giao quá khứ lời nói, là muốn bị đánh. Mặc kệ là chuyển giao cho ai, kết quả cuối cùng nhất định là hắn cụ rồ bị cờ lão đàn vấn. Cho dù là cất tự mình đến đều như thế. Cụ rồ thượng tá, ngươi tại cái này làm cái gì? Nhanh lên cất cánh, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngay tại Cụ rồ chủ trì thời điểm, Mọi mẫu mà cùng rượu bia cùng nhau đi tới. Hai ngày này bọn họ có chút bận rộn, chủ yếu là tra xét rõ ràng một chút sạp vũ địa hoàn cảnh, phòng ngừa có cá biệt hải tặc còn ở nơi này, cùng những cái kia còn gan lớn muốn đi vào sạp vũ địa hải tặc. Dù sao đến lúc đó, mỗi năm một lần hải tặc tụ tập sạp vũ địa thịnh hội, còn không có kết thúc đây. Hải tặc tiến vào sạp vũ địa, có thể nói là thẹn lần đều có, không có có một ngày ngoại lệ. Bất quá tại mỗi trong đoạn thời gian, sẽ đặc biệt nhiều. Trong khoảng thời gian này là hải tặc lớn nhất lâu dài, đại khái sẽ kéo dài trường hai tháng. Trong thời gian này, bọn họ một bên phải thêm đại lực lượng bên ngoài tuần hành, một bên nếu coi trọng sạm tụ địa không nhường ra được dễ. Càng là vừa vận phát sinh Mũ Dư một đám sự tình, lại để cho hải tặc gây nên rối loạn, đừng nói cỡ lão muốn đối bọn hắn thế nào, chính bọn hắn trên mặt đều không nhìn được. Mũ Dư một đám bọn họ thừa nhận là mạnh, và thiên đường hải tặc không phải một cái cấp bậc, nhưng là hắn hải tặc dựa vào cái gì? Hai người vừa mới đi tới, liền thấy cụ rồ tay đang lên báo và văn kiện, mọ mọ mã gật gật đầu. À, thì ra là thế, dưới văn kiện đến thật sao? Ngươi biết Cú rổ giật mình nhìn lấy Mộ Mộ Mạ, đương nhiên là ta báo cáo, ta đương nhiên biết Mộ Mộ Mạ tự tin một vố ngực. À à à, đây là hiệu đùa mắt sắc, đoạt lấy Cú rồ trong tay giấy báo, trừng to mắt, kinh hỉ kêu lên, chính phủ thế giới đang báo mà, Cơ là tiên sinh danh vọng muốn càng thêm lớn, ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy a. Cú rổ đưa tay liền muốn đi đoạn, nhưng là hắn ở phương diện này, tựa hồ không có hiệu đùa cấp tốc, hiệu đùa vừa giống xong, vội vàng đem dây báo đi lên rơi lên, gấp mười lần, trong tay dây báo trực tiếp phóng đại gấp mười lần, như cái cánh diều nên phòng pháp phối cỡ lão tiên sinh, cỡ lão tiên sinh, vị bùa hưng phấn kêu lên, ngài báo cáo, mau nhìn, ngài lại đang báo, vị bùa, cù dỗ một tay bị hiệu bùa miệng, sắc mặt dữ tợn, ngươi muốn làm gì? ta chỗ nào đắc tội ngươi? vị bùa thình lình bị che miệng lại, tiếng hò hét biến thành nẹn ngào quay khiếu, hắn hất ra củ dỗ tay, nghi ngờ nói, kỳ quái, vì cái gì ngươi hội nghĩ như vậy? chẳng lẽ ngươi không muốn cỡ lập tiên sinh danh tiếng tiến thêm một bước sao? ta, cù dỗ lập tức cá khẩu không trả lời được, hắn có thể nói cái gì? Tại hiệu đùa trước mặt nói cỡ lão tiên sinh không muốn nổi danh, cái đồ chơi này không nói đến có thể hay không nói, coi như có thể nói, cũng phải để người tin đây này. Liên cái này cùng cất giao hảo đến thỉnh thoảng thông điện thoại, hắn có thể tin cái gì, lan tan cái gì? Ngay tại củ dầu nghĩ đến muốn giải thích như vậy thời điểm, cỡ lão vừa vặn từ trong căn cứ đi tới, hắn cắn xì gà, quét mắt một vòng bên ngoài mọi người, cao mày nói, các ngươi không đi ra chấp hành nhiệm vụ, tại cửa ra vào kêu là cái gì? Cỡ lão tiên sinh, ngươi nhìn. Điệu đùa nhìn thấy cỡ lão, đêm này thả đại tạm trí hướng phía trước một đỉnh, hét lớn ngài lại đăng báo giải quyết dây rối tin tức đã báo cáo nay bị thả đại tạp chí bên trên lớn nhất một đề phụ giống như kim đâm một dạng đâm vào cờ lão đôi mắt hải quân trung tướng kim nghe đánh giết minh vương rời rối phía dưới đưa tin cũng là nhất hệ càng thêm chi tiết văn tự còn có quan hệ với dây rối ảnh trụ phối đổ cũng không biết từ chỗ nào tìm cờ lão nói ra khói bụi đôi mắt lướt qua dây báo nhìn về phía cụ rổ trong tay một phần khác văn kiện còn có đây này đó là cái gì cụ rổ đẩy tới kính mắt trong lòng run sợ nói ngài đổi đi nơi khác văn kiện ngài bị điều đến z ba chi bộ khi cơ địa trường Cơ lão gật gật đầu, "Ta biết, liền chút chuyện nhỏ như vậy, gọi như vậy trách móc làm gì, cái này không rất bình thường sao?" Cú "Cuzo." "Gì đã?" Gida tại này sững sờ một hồi, giống như là nhìn cái gì mới là sự vật một dạng nhìn lấy cơ lão, thượng hạ dò xét mấy mắt, mới phát ra một cái nghi vấn. "A, chương 562, ta tốt liền tốt tại tốt hắn sao cái bức? Các ngươi cái này biểu tình gì a?" Cơ kỳ quái nhìn lấy hai người này, thở dài nói, "Ta là một cái hải quân bản bộ trung tướng, đại tướng dự quyết, tại tân thế giới có cái đại cơ địa, là rất bình thường a." mọi người một đám gật đầu, vậy ta đem rời ôi đánh không rõ sống chết, chính phủ thế giới vì tăng trưởng chính mình danh vọng tuyên truyền một chút hải quân, đăng báo cũng rất bình thường a, mọi người lần nữa gật đầu, chỗ lấy các ngươi đang kỳ quái cái gì, lão tử có cái gì không đúng sao? cỡ nào nói ra khói bụi, nói, gì đã há hốc mồm, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, rất bình thường, đương nhiên rất bình thường, cỡ hiện tại cũng là một cái bình thường hải quân phải có phản ứng, đúng a, không sai a, nên dạng này a, nhưng dạng này đối bình thường hải quân tới nói rất bình thường. Mấu chốt là, Cỡ là không phải bình thường hải quân a. Người khác thấy thế nào không biết, dì đã cùng Cụ Dỗ theo hắn thời gian dài nhất, cũng là thường xuyên nhìn thấy Cỡ lão nhất không trang chân thực một mặt, có thể không bình thường hiểu biết hắn bản tính. Một cái có được cường đại bị hại chứng vọng tưởng, cùng tự ngã thôi miên công lực cực kỳ cường đại một người, hết thảy đều là vì muốn an toàn thoải mái dễ chịu hưởng phúc. Vì cái này mục đích, cái gì tao thao tác cũng có thể làm đi ra cái loại người này. Hắn sẽ nhận vì loại sự tình này bình thường. Cụ Dỗ lặng lẽ tới gần Jida, nói: "Uy, Jida, ngươi cảm thấy cái này chân tự sao?" Ầm. Vừa dứt lời, Di đã trực tiếp biến thân làm thiếu nữ tư thái, mạnh mẽ nhất quyền đánh trúng cụ rồ bụng. Cái này thế đại lực châm nhất quyền, kém chút đem không có phòng bị cụ rồ đánh trực tiếp nôn khan đi ra, thân hình hắn không người xuống, ôm bụng, tại này nhe răng trợn mắt. Vì cái gì đánh ta? Đau không? Di đã hỏi. Đau. Cụ rồ hút khẩu khí, run rẩy nói. Tốt, đau lời nói, vậy thì không phải là đang nằm mơ. Di đã gật gật đầu. Ngươi muốn xác định là không phải đang nằm mơ, ngươi ngược lại là đánh chính mình a. Di đã biến hóa thành tiểu nữ hài tư thái, lo lắng nói, "Cớ lão Ngươi làm sao, sinh bệnh sao? Phen nhỉ cho ngươi uống thuốc sao? Qua qua qua, cái quái gì? Cở lập tức giận hoành nàng liếc một chút, đây mới là bình thường ta được không? Được, đừng tại đây đợi. Cở lão ngón tay nhất động, bịu đụ trong tay dây báo cùng cụ rổ trong tay văn kiện liền cùng nhau thoát ly bọn họ tay, bay đến cở lão bên cạnh. Đi làm nhiệm vụ đi thôi, ta tiếp tục nghỉ ngơi. Cở lập quay người hướng về trong môn phái đi đến, chỉ nghe phanh một tiếng, cánh cửa vị trí kia trực tiếp bị cở lão đá gãy, hắn không có chút nào phát giác giống như hướng phía bên trong đi đến. Gi đã cùng cụ rổ lên nhau hướng lên trên phương nhìn lấy Ẩm. chỉ gặp không có quá nhiều lúc này bên ngoài phòng làm việc vách tường trực tiếp tung ra một đạo chưởng kích đánh vỡ vách tường hướng lên trời bay đi gì đã cùng cụ rỗ lộ ra một bức quả là thế biểu lộ vị bừa giật mình nói làm sao làm sao cái này là thế nào không có việc gì không có việc gì bình thường thao tác dạng này mới bình thường đi đi đi chúng ta làm nhiệm vụ qua cụ rỗ đẩy tới kính mắt vội vàng mời lấy vị bừa bả vai cùng nhau đi ra ngoài lúc này không muốn đụng vào cờ lão rủi ro hội không may a a a trong văn phòng cậu lập phát ra nóng nảy gọi tiếng, Siri đã bị hắn rút ra, bị nắm ở trong tay, phía trước bàn công tác liên quan cái ghế cùng nhau bị đánh thành khối vụn, còn có giấy mảnh nội đồng bền giữa không trùng. Hắn bình thường, hắn là bình thường à? Bình thường tức giận, đã là bao nhiêu lần, chính mình có phải hay không hẳn là chết lặng? Khi thấy vĩu đuổi tâm kia phóng đại gấp 10 lần giấy báo về sau, cậu lập tâm là hóa mát và hóa mát. Chính phủ thế giới vốn chính là loại này tao thao tác, không quan tâm chết hay không, chưa để bạt một chút chính mình sức ảnh hưởng lại nói. Dù sao tin tức con đường nha, vẫn luôn ở trong tay bọn họ về phần hậu kỳ bị không bị đánh mặt, bọn họ xưa nay không cẩn nhắc, tốt, cái này hắn có thể không để trong lòng, dù sao tin tức cái gì, giấy báo cái gì, lại không phải lần đầu tiên, nhưng là cái kia văn kiện tính toán chuyện gì xảy ra, gạt lui, dê ba cho hắn, không đáng a, không có đạo lý a, cỡ là còn đang suy nghĩ lấy chính mình còn có thể kéo một đoạn thời gian, dù sao hắn địa phương còn không có tuyển định, coi như đằng sau có thể tuyển định, không có vị trí cho tình huống của hắn dưới, hoặc là xảy ra khác một cái trụ sở mới, hoặc là cho hắn một cái tiểu cơ địa để chính hắn chậm rãi lớn mạnh. Cái này đều muốn thời gian, hắn cũng có thể từ từ sẽ đến tại Tân thế giới yên lặng làm ruộng. Nhưng là, Z3 là cái gì quỷ? Hải quân chi bộ bên trong, tại Tân thế giới Z3 lớn nhất mẹ nó nổi danh a. Thoáng một cái không phải đem hắn đặt ở hỏa trên cậy nướng sao? Nhưng là hắn không thể trước mặt thuộc hạ nổi giận, hắn đã phát qua rất nhiều lần, hắn vừa cảm thấy mình là cái văn đấu phái, không thể nổi giận, muốn di lý phục nhân. Nhưng là cố này khí, chết sống là vung không xong. Tại đến văn phòng, vẫn là nhịn không được. Cái gì đồ chơi mà đây không phải? Cốc khất thở mấy hơi thở mở ra trên cổ tay điện thoại trùng trực tiếp bấm một cái mã số, huy cho ta chuyển kỳ đại tướng bên kia, vâng là kim nê trung tướng nhà lập tức liền xoay qua chỗ khác, người chạy cho ta quá khứ, lão gia tử không có khả năng nghe, cờ lão nói không có quá nhiều lúc, điện thoại trùng bên kia liền vang lên một cái bị ổi thanh âm, mặc tây mặc tây là cờ lão sao, lão gia tử làm cái gì a, vì cái gì gặp sẽ đem dê ba dao ra a, các ngươi làm cái gì, ta cùng các ngươi giảng, như thế bức bách một cái lao hải quân là sẽ cho người thất vọng đau khổ. Ta không cần Z3 à, ta thậm chí có thể không đi Tân thế giới, không cần như vậy cân nhắc ta." Cơ lão đổ ẩm xuống liền đến một câu. "Không có à, Cơ lão, gặp tiên sinh, là mình muốn đem Z3 cho ngươi, hắn nói hắn thiếu ngươi nhân tình, mà ngươi còn nói qua cùng loại lời nói, muốn bất cũng là ngươi bước à. Ta mẹ nó ta bước." "Ta nói cái gì?" Cơ hơi có chút ngượng. "A tự ngươi nói, tại Tân thế giới không có căn cơ, cho nên gặp tiên sinh vừa về đến, liền chủ động lui ra Z3 cơ địa trưởng chức vụ." "Ta?" Cơ há hốc mồm, một cú cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân ta là ý tứ kia sao? ta ý là ta không có căn cơ cho nên ta không muốn đi a. ta để hắn cho ta cầu tình a. ta cho hắn tôn tử, hắn cứ như vậy hồi báo ta. ta liền không nên nhân từ như vậy, ta quá tốt, ta tốt liền tốt tại tốt hắn sao cái bước? Cớ nào, đã sự tình định, vậy liền nhanh đến, nhanh chóng đến một chuyến bản bộ báo cáo công tác, sản phụ. phía trên ý kiến là giao cho ngươi quyết định, nhưng lão phu cảm thấy ngươi có thể giao cho mọt mồm mà để hắn đơn độc luyện luyện một chút. điện thoại trùng phát ra bỉ ổi thanh âm, còn có bên này khả năng có nhiệm vụ giao cho ngươi đến bản bộ thời điểm. Lão phu hội nói cho ngươi. 3. Cớ lão đem mịt rồ phồn trực tiếp bóp nát. Lão tử đều như vậy, ngươi còn không chê ta phiền phức, còn phải cho ta nhiệm vụ. Hắn nổ ra xì gà đầu, một lần nữa điểm một cây, đứng tại vách tường lỗ thùng trước, đón ánh sáng mặt trời, khuôn mặt phiền muộn. Hắn cái kia vốn là vô thần hai mắt, lộ ra càng thêm ảm đạm vô quang, liền liền ánh sáng mặt trời, đều không thể cho hắn hai mắt mang đến lộng lẫy. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu ngại hô. Chương 563, vô pháp phản kháng, liền ngoan ngoãn hưởng thụ. Z3 chi bộ đối với hải quân phạm vi không chế mà nói là ở tiền tuyến, khu vực hải quân binh lính đều là hải quân bên trong tinh anh tồn tại. Cỡ lớp tiếp gặp bàn như vậy trừ gặp trực thuộc mình bộ hạ bên ngoài, hắn đều từ hắn tới đón. Đây là tất cả mọi chuyện bên trong, duy nhất làm cho cờ lớp có thể an ủi một chút việc của mình. Tân thế giới hải quân từng cái đều sẽ ba khí, mà dê 3 hải quân càng là trong tinh anh tinh anh, dù sao hải quân ở trong nội danh nhất. Tại hải quân bên trong là so dê 5 vẫn để hải quân cao hơn nửa cấp bậc, có bọn họ an toàn có thể nhiều một tầng dù sao cũng là qua tân thế giới tiền tuyến dây ba chi bộ qua dây ba chi bộ lao tử một chút đều không muốn qua a hai ngày sau tại mộ mồ mà mang theo bản bộ mệnh lệnh thuốc dục dưới cỡ lão vẫn là khởi hành không đi không được gặp đã thoát thân hiện tại dây ba chi bộ chờ lấy hắn qua giá lâm người ta vị trí đều bị hắn cũng kéo bất động dù sao văn kiện đều phát mà lại hắn xác thực muốn đi bản bộ chuẩn bị cẩn thận một chút sớm đi muộn đi đều là đi đã kéo không nói gì vậy liền tại bản bộ đem nên mang đồ vật đều mang lên chuẩn bị vạn toàn lại đi dây ba Mộ Mộ Mạn, ngươi liền thủ tụảm thủ địa đi, lão gia tử cũng là phân phó như vậy, giao cho ngươi cũng được, chú ý, pháp sĩ phi sở tại đường núi hỏng, rất hữu dụng. Biết, cớ lão đại ca, ta hội bảo vệ tốt. Mộ Mộ Mạn dùng sức chúc đầu. Lúc đầu cớ lão là hướng vào hữu bồ lưu thủ sảng thủ hắn đến thủ sảng thủ địa tuyệt đối có thể, dù sao cho đến bây giờ, hắn làm việc đứng lên rất lợi hại để cho người ta bất lo, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên một câu, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược phẩm lưu giữ đọc sách, họ thở phì lãng. Nhưng thứ nhất Lão gia tử có phân phó. Thứ hai, Hựu Bữa giống như muốn cùng hắn cùng đi, cỡ lão cũng không nỡ vương xuống cái này, dần dần dùng đến thuật tay, đồng thời để cho người ta bất lo Hựu Bữa. Hắn thiết lập sự tình đến, cảm giác bổ cổ lộ lạc còn bất lo, cho nên dứt khoát cứ dựa theo Lão gia tử nói, mọt mọt mà giữ lại, Hựu Bữa cùng hắn đi. Mọt mọt mà bản thân là Lão gia tử cấp dưới, không tính là chính hắn cấp dưới, mà hắn phát triển lời nói, về sau hội gia tăng phe phái lực lượng. Nhưng là Hựu Bữa làm theo có thể nhập vào đến hệ phái mình ở trong qua. Can dặn một phen về sau, cỡ lão liền dẫn chính mình cấp dưới, dí đã. Cujo, Huy bừa, Saber, Kikio, Phenry cùng nhau tiến vào Mạ Dị Phỏ, lại từ Mạ Dị Phỏ xuống đến Tân Thế Giới cửa vào, đi thuyền tiến về bản bộ. Các bên đó đây, trên thuyền, Cờ đã hỏi hướng Cujo. Đã xin, đồng thời sớm cáo Chicas, để hắn tiến về bản bộ. Cujo nói ra, Ừm, Cờ lảo gật gật đầu, đã muốn đi Tân Thế Giới lời nói, bất kể nói thế nào, đều muốn vững vàng một điểm mới là, đã muốn đi vào Tân Thế Giới, hắn khẳng định phải vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, tự nhiên cũng bao quát cấp dưới. Các nam nhân kia, đừng nhìn người thẳng cấp trên nắm giữ lực lượng cũng không yếu. Cái này mâu chốt, khẳng định là muốn triệu tới. Tân thế giới nơi này, tại Cớ lão trong mắt, là toàn thế giới nguy hiểm nhất địa phương. Không làm tốt 10 phần chuẩn bị, vạn toàn đối sách, hắn còn thật không dám cứ như vậy dựng dưng quá khứ. Có cái gì có thể so sánh hắn cờ là an toàn quan trọng hơn? Không có tốt a. Tàu thuyền tại đi thuyền một ngày sau đó, đến bản bộ cảng khẩu. Cỡ lão đem thuyền dừng sát ở cảng khẩu, mang theo thuộc hạ tiến vào bản bộ, để bọn hắn qua báo cáo công tác dưới, liền tiến về kỷ dự văn phòng. A Cớ lão, ngươi đến a. Hoàn toàn như trước đây, giữ tại cắt ngón tay Thấy một lần cơ lão đến, hắn đem cắt móng tay buông xuống, cười ha hả xuất ra một cái mới cái chén, cho hắn rót một ly trà, chỉ đối diện vị trí nói: "Ngồi trước." Cơ lão trực tiếp ngồi xuống, đốt lên một điếu xì gà, trực tiếp đương đạo, lao ra từ đầu tiên nói trước: "Ta qua có thể, nhưng là ta tại Z3 làm thế nào, không cho phép nhúng tay, cũng không cho phép chỉ huy ta, dù sao ta cũng không nghe." Z3 làm sao? Đã vô pháp phản kháng, vậy liền ngoan ngoãn hưởng thụ. "Không phải, vậy liền muốn chút chỗ tốt." Tiểu cơ địa hắn không có phần, lớn như vậy khu vực vũ trang lực lượng cũng có thể biến tướng uy hiếp đến hải tập đi chính mình lại nhiều mang ít người, mang nhiều điểm vũ khí, đem hải quân trang bị đến tận răng đi lên, hắn còn cũng không tin có cái nào không có mắt chạy tìm đến mình thiên phước. Uy hiếp lực, uy hiếp lực hiểu không? Cái kia không nóng nảy in rót cho mình một ly trà, nâng lên chén trà uống một ngụm, cười ha hà nói, ngươi là dê ba cơ địa trưởng, có tư cách đặt trước chính mình tọa hạm, tại bản bộ bên này, trước tiên đem ngươi tọa hạm chuẩn bị cho tốt. Tọa hạm? Cái gì tọa hạm? Quan tài tọa hạm sao? Cớ lớp sắc mặt của quái, ta không cần đến món đồ kia đi, phổ thông tàu chiến là được. Ta mẹ nó đều biết bay ta muốn cái gì tòa hạm? này không đáng chú ý sao? Hải quân lớn nhất tàu chiến dung nạp hải quân số lượng vì 800 trăm người, cực hạn có thể tới một ngàn người, cũng chính là ngàn người tàu chiến. Bao quát hai bên 24 khẩu pháo, tàu thuyền bên trên pháo đài hai bên đều có một ẩu pháo pháo, tăng thêm đầu thuyền một ẩu chủ pháo. Đây chính là tiêu chuẩn hải quân đại quân hạm phối trí, cũng là bản bộ phối trí. Mà dê chữ mở đầu trọng yếu chi bộ, tàu chiến tiểu dáng khác biệt, nhưng là pháo số là một dạng, nhưng là đến trung tướng tòa hạng, vậy thì liền tùy tiện đổi. Muốn nhiều loại loại liền nhiều loại loại, giống như gặp chiếc thuyền kia chỉ có thập môn tháo, không có hai tầng bong thuyền. phía trên dựng cái phòng lớn thêm cái đại cầu đầu. đầu chó bên trong cỡ lão biết, ở trong đó có một phát cự đại thật tâm thiếp đạn tháo. không phải lấy ra hoành, là lấy ra cho gặp đập người. cỡ lão nếu là đặt trước tòa hạm lời nói, đó không phải là cho thế người biết. à, chiếc này cũng là kim nghe chỗ thuyền, cho rơi đài là hắn có thể nổi danh. sau đó những bệnh thần kinh đó hải tất cả đám đều hướng hắn chiếc thuyền kia quá khứ. nhàn hốt hoảng mới làm như vậy. vẫn là muốn a, việc quan hệ hải quân thể diện, ngươi là đại tướng dự quyết, không có tòa hạm lợi nói sẽ để cho thế giới người đối hải quân có cái nhìn. Thì nói ra, nhất định phải Cỡ lão hỏi, thì nói, đúng à, nó dù sao cũng là tòa hạng, trong tài liệu khẳng định phải cùng phổ thông tàu chiến khác biệt, an toàn tính lời nói, muốn so phổ thông tàu chiến tốt một chút nha. Dạng này à? Cỡ lão gật gật đầu, vậy liền mua phảng phổ thông tàu chiến đến một cái, không muốn cải biến quá lớn, nhiều hơn mấy môn pháo ý tứ một chút là được. Cỡ lão nói ra, phổ thông tàu chiến tốt bao nhiêu, mở cùng một chỗ ai biết hắn ở đâu trên chiếc thuyền này. Cái này lão phu không quản được đâu. Chỉ là để ngươi tại bản bộ đặt trước một chiếc, cụ thể điều kiện ngươi đi nói à? Lão phu để ngươi đến là tại đặt trước tàu chiến thời gian bên trong, có chút việc muốn ngươi đi làm một chút, hiện tại không nóng nảy bên trên. Không nóng nảy bên trên. Cỡ lão nhíu chặt lông mày, ngươi muốn ta làm gì? Lão gia tử, ta cũng không qua tứ hoàng lãnh địa, quá nguy hiểm. Không là ở đó nha. Tỷ cười ha hả nói, đối ngươi mà nói, hẳn là rất đơn giản, là Hải quân nội bộ sự vụ. Lời này để Cỡ lão lập tức trầm tĩnh lại, hắn lùi ra sau dựa vào, nói ra khói bụi, nói, Hải quân nội bộ à, nội bộ làm sao? cái này tốt, tốt nhất là một mực kéo lấy không lên mặc cho tốt nhất, làm việc nhà, hắn sợ chúng nhất, xử lý cái 3 năm năm không tính là, xử lý nửa năm một năm hắn có thể. liền cứng rắn kéo. lần trước ngươi không phải là bị bí ở mồm ám sát một lần à? cái này khiến sạ cả dù kỳ có chỗ cảnh giác, thanh tra một lần hải quân nội bộ, phát hiện một chút bung nghe, Kính dâm, phản lấy quan mang. hai tay của hắn giao hợp, cái cầm cái trên mu bàn tay, nói, trước đó dê năm phủ cận hải vực đặc biệt lớn tai nạn trên biển sự kiện, ngươi biết à? cờ đảo, có nghe thấy? nghe sở mồ kệ nói qua cơ lão trầm ngâm một chút nói, đây không phải là tai nạn trên biển nha. Kí trầm rãi nói, chúng ta bên này tra được một chút ban nghề, tăng thêm sơ mổ kẻ truyền đến tình báo, có thể xác định là cơ địa trưởng quỷ trúc vở gỗ có vấn đề. cơ lão, ngươi đi một chuyến, tra một chút đến là tình huống như thế nào. lagô y dâu diếm vẫn là nói hải quân. ra phản đồ chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. chương 564 nhiều hơn mấy muôn thảo, nhiều hơn tài liệu tốt. nghe kỳ gì nói như thế, cơ lão sững sờ một chút, vở gỗ, người này ai nhỉ? Trước kia giống như để cả qua, nhưng giống như lại quên. Cơ lực trí nhớ không phải toàn năng, dù sao ở chỗ này sinh hoạt thời gian dài như vậy, người nào mẹ nó còn mỗi ngày ôn tập nội dung cốt truyện, cũng không có điều kiện kia. Người nào tại một cái lạ lắm địa phương đợi hơn 20 năm, cũng sẽ không nhớ rõ một số việc. Tựa như là một cái hơn 20 tuổi người, vĩnh viễn không cách nào nhớ kỹ, hắn sở hữu tiểu học đồng học, Liền xem như cờ lực tiến vào bản bộ về sau, tiếp xúc không phải đại tướng cũng là thứ hoàng, hoặc là cũng là cấp cái trọng yếu nhân sĩ, một số người thật đúng là không nhớ được. Danh hiệu quý tộc, vợ gỗ trung tướng, D5 chi bộ cơ địa trưởng, tại Hải quân Nội bộ đánh giá bên trong là cái rất không tệ Hải quân. Khi nói ra, bất quá nha, gần nhất tra được một ít chuyện, để cho chúng ta có chút hoài nghi, ngươi muốn đi thăm dò một chút. Hải quân bên này tạm thời điều không ra người, gặp tiên sinh cùng sẻn gỗ cụ tiên sinh qua lại không quá phù hợp, nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt còn chưa lên mặt cho ngươi, là thích hợp nhất. Ta biết, vậy ta liền đi một chuyến. Cất cắn xì gà, nói, ta sẽ từ từ điều tra. Lão gia tử, không thể thúc ta, không phải vậy vô pháp suy luận ra chân tướng sự thật à? Nha, đó là ngươi sự tình à? Cơ Lão, nhớ kỹ đem muốn định chế tỏa hạm nói cho bản bộ, cứ như vậy. Cười ha hà nói, được thôi, ngươi nghỉ ngươi đi. Cơ Lão nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch nước trà, lại xì một chút, ta vẫn là không quá ưa thích uống trà đây. A chờ ngươi lớn tuổi, ngươi sẽ thích được. Loại kia ta đại rồi nói sau, còn có, Lão gia tử, ngươi xỉ gà đây, cho ngươi chuẩn bị tốt ta, tại hậu cần bên kia, chính mình đi lấy là được. Được, vậy ta đi trước. Cơ Lão khoát khoát tay, quay người đi ra ngoài ra ngoài. Tuy nhiên tân là đại tướng dự quyết, chính hắn liền có thể muốn đặt cung nhưng là mình này một phần là một phần lao ra từ này một phần cũng là một phần có hai phần hắn không tâm sao ra văn phòng đi ra cơ sở chính địa lại môn chỉ có gì đã tại loại kia hắn hắn ở đâu cỡ quét một vòng hỏi còn tại báo cáo công tác đâu a cỡ đảo chúng ta qua dạo chơi đi gì đã nói ra hiện tại không rảnh ngươi đem củ rồ kêu lên đi với ta một chuyến dây năm người khác lưu tại bản bộ chờ lệnh mặt khác ngươi chuyển cáo một chút đi vừa ta muốn làm một chiếc trung tướng tòa hạng tòa hạng gì đã vui vẻ nói là có thể tự do định chế tạo hạm sao? Quá tốt, ta có thể tuyển ta thích kiểu dáng sao? Ta muốn một cái đầu thuyền là vĩnh cửu tục chén cạ rẹ mện khoảng tọa hạm. Vậy ngươi trước tìm có thể chế tạo cạ rẹ mện ác ma quả thực năng lực giả tới làm hải quân. Cơ lập tức giận hành gì đã liếc một chút, Mặt khác, loại kia tọa hạm không cần, muốn chính mình tọa hạm ngươi làm tới trung tướng lại nói. Còn cạ rẹ mện? Như thế đặc thù kiểu dáng, ngươi là chê ta không đủ dễ thấy a? Ngô. Dì đạ đổ dưới khuôn mặt nhỏ. Tóm lại, muốn một chiếc phổ thông tọa hạm, không muốn như vậy làm người khác chú ý, theo phổ thông tàu chiến một dạng là được nhiều hơn mấy môn pháo là được. lời nói muốn dẫn đến. Cỡ lão nói ra, Này ngươi đi làm cái gì? Ta về phía sau cần nhà kho một chuyến, cầm đốt xì gà thuận đường phê vũ khí đưa đến bảo cốt. Cỡ lắc quát tay nói, nhanh lên qua, xong ta tại cảng khẩu chờ ngươi. Úc, dì đã nhún nhún vai, quay đầu hướng báo cáo công tác văn phòng phương hướng đi đến. Cái chỗ kia, cùng cỡ lo hậu cần nhà kho không phải một đường. Nàng vừa đi, một bên từ trong ba lô móc ra một bao tiểu bánh mít quy, há miệng liền muốn ăn. Uy, nghe nói nha, phía sau mới mở một nhà ăn cực kỳ ngon điểm tâm cửa hàng. À, ta biết nhà kia, nghe nói là hạn lượng cung ứng, hiện trường sấy khô, mỗi ngày chỉ bán một chút xíu đây. đợi chút nữa qua một năm đi. đúng, qua nếm thử. dì đã lỗ thay động động, nhìn về phía đi ngang qua hai tên vừa nói vừa cười nữ hải quân. điểm tâm, hạn lượng cung ứng, ăn ngon. dì đã mở to hai mắt, nước bọt liền từ khẽ miệng chảy xuống. nàng đem bánh bích quy cái túi hướng miệng bên trong khẽ đảo, nhấm nuốt mấy ngụm liền nuốt vào, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. ta muốn đi ăn. nàng cất bộ, liền muốn hướng phía này hai cái nữ hải quân phương hướng đi nhưng rất nhanh, nàng liền dừng lại, khuôn mặt nhỏ vặn ba đứng lên. thế nhưng là cỡ lão giao cho ta sự tình à? chậm một chút lời nói, cỡ lão lại ở loại kia. thế nhưng là đi trễ lời nói, có thể hay không đã bán xong à? dì đạ. đúng lúc này, nàng bên cạnh vang lên một thanh âm. dì đạ chuyển mắt xem xét, con mắt liền sáng lên. kỳ kỳ ổ tì tì. Người tương trại, chính là kỳ kỳ ổ, còn có đồng hành sát bớt. ta đây, ta đây, không có tên của ta sao? sát bớt ở một bên đặt câu hỏi. dì đạ hoàn toàn không nhìn sát bớt, nói thẳng. à, à. Cớ lão nói để cho các ngươi lưu tại bản bộ, sau đó chúng ta qua làm ý chuyện, còn để cho ta tìm một cái bữa, nhưng ta hiện tại có việc, kỳ kỳ ồ tỉ tỉ, ngươi giúp ta qua tìm một cái hữu đồ đi, cớ lão muốn định chế một chiếc trung tướng và hạng, để Lữu Đồ nhìn lấy, cụ thể tiêu chuẩn là. Cắt. Lúc này, một đám huấn luyện hải quân chạy bộ đi ngang qua, phát ra tiếng giống, thanh âm hơn hồ che lại gì đã thanh âm. Cứ như vậy, ta đi trước. Dì đã khoát tay chặn lại, quay người liền đuổi theo lúc đầu nói chuyện hai cái nữ hải quân mà đi. Kiki ồ sững sờ một chút, nhìn về phía Sở Bất, dì Đạ mới vừa nói cái gì? Vừa rồi Hải quân tiếng giống, để kỳ kỳ ô lắc một chút, không có toàn độ nghe rõ. Nàng lúc đầu lỗ hai cũng không phải là rất tốt, tuy nhiên có thể nghe được nữ tính cụ thể lời nói, nhưng cũng phải rõ ràng mới được à? Di đã lời nói, nàng liền nghe cái đại khái, cụ thể không có hoàn toàn nghe rõ. Bất quá có tốt, sặt bật ở bên cạnh. Ách, Di Đa tiểu thư nói, cho ngươi đi tìm một cái ưu bưa, cỡ cho trung tướng muốn tỏ hạng, tiêu chuẩn là phổ thông, không muốn làm người khác chú ý, cùng phổ thông tàu chiến một dạng, nhiều hơn mấy môn tháo. Sặt bật nói ra, phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết A Mẹ mẹ duyệt APP giữ an đờ rút táo điện thoại di động đều. Kỳ Kỳ ố như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quay người đi vào trong. Ma sát bất cũng lạ như tránh ôn như thần rời đi bản bộ đại cơ địa, hắn muốn nhanh chóng tiến về cái này bản bộ hải quân lâm thời an trí kiến trúc, miễn cho bị những cái kia người quen phát hiện, sau đó kéo đi đạt huấn. Mà lúc này Lữ Bụa vừa mới báo cáo công tác xong, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy Kỳ Kỳ ố hướng hắn đi tới. Lữ Bụa, Kỳ Kỳ Ổ thượng tá. Lữ Bụa dừng bước, nói, có chuyện gì không? Cơ lớp trung tướng có chuyện giao cấp cho ngươi. Ổ Hữu Bửa nhãn tình sáng lên, nắm chặt quyền đầu kích động nói, "Cơ Lập Tiên Sinh có việc để cho ta xử lý sao?" Còn mới nói, "Ta bờ dân hứa Hữu Bửa nhất định có thể làm được." Kỳ Kỳ o lệch ra cái đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng không nghe rõ Hữu Bửa nói cái gì, nhưng nhìn hắn thần sắc, hẳn là đồng ý lại mừng dỡ. Nàng gật gật đầu, nói, "Cơ cơ trung tướng để ngươi làm theo yêu cầu một chiếc trung tướng tọa hạm, tiêu chuẩn là không phổ thông, muốn làm người khác chú ý, không nên cùng phổ thông tàu chiến một dạng, nhiều hơn tài liệu tốt. Hiểu chưa?" Nàng lại sợ chính mình thuật lại không rõ, lại hỏi một lần. "Trung tướng tọa hạm sao?" Cơ luật tiên sinh muốn làm theo yêu cầu trung tướng tọa hàm sao? Xét thực như thế, không có một chiếc tọa hàm tại sao có thể, này không phù hợp cơ luật tiên sinh thân phận. Vũ bùa kích động nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể làm tốt, nhất định sẽ nhiều hơn tài liệu tốt, sẽ để cho chiếc này tọa hàm gây nên vạn chúng chú mục. Nói, hắn phi tốc đi ra ngoài. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhẹ hô. Chương 565, giống hải tặc hải quân. Khi gì đã đến cảng khẩu thời điểm, đã đem củ rồ mang lên. Cù rồ trong tay nhiều mấy cái túi giấy, dì đã làm theo cầm một cái túi giấy. Từ bên trong móc ra bánh mì ăn. Này bánh mì nhìn rất lợi hại suốt, ẩn ẩn còn bước lên hương khí, giống như là vừa sấy khô. "Uy, Di đạ, ngươi làm gì đi?" Cơ Lặc chờ ở cảng khẩu nơi đó, nhìn lấy Di đạ tới, không khỏi hỏi. "Mua đồ qua a, ta cùng ngươi giảng, Cơ lão, cái này ăn thật ngon, muốn tới một cái sao?" Di đạ rơ một cái bánh mì nói ra. "Mua đồ, lúc này mới làm tốt ta. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi có hay không đem ta lời nói đưa đến?" Cơ Lặc có chút không tin nói. Di Đạt vô ý thức đem nhãn cầu hướng bên cạnh nhét lên, nói, "Ta có đưa đến." Tất cả đều chuyển đi. Thật sao? Cỡ lão như mày liếc nhìn nàng một cái, thật có đưa đến sao? Thật á? Di Đạt tâm hỏng tiêu to, ta chẳng lẽ hội lừa ngươi hả? Cỡ lão, ta làm việc ngươi hẳn là yên tâm nhất mới đúng. Cỡ lão nhìn chăm chăm nàng một hồi, tính toán, lên thuyền đi. Chúng ta qua dê năm nghỉ phép, không phải, qua chấp hành nhiệm vụ. Di Đạt giống như xác thực không chút hố qua hắn. Dù sao tại một khối thời gian dài như vậy, cũng là hắn cái thứ nhất cấp dưới. Khi thân nữ nhi một dạng vui, chính mình ngày bình thường cũng không có việc gì tìm nàng, đột nhiên đến chuyện gì? nàng nhất định có thể hào hào hoàn thành. Đây là cờ lão duy nhất chuẩn bị ở sau. ở trên lưng tràn đầy đao tình hung dữ, dùng này một thanh đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. sắc bén nhất lại không thể nhất dùng, cái kia chính là cả. hiệu quả rất tốt, nhưng là cắm ở trên lưng mình sát suất cũng không bình thường cao. không, không thể để cho không bình thường cao. dù sao có hắn tại cờ lật chính mình liền tê cả ra đầu, sợ có một ngày liền bị cắm. cụ đổ thanh này cũng vẫn được, nhưng là có rất lớn sát suất có thể cắm dao. còn lại kỳ kỳ ủ là cái kẻ biết, trừ làm đồ ăn cờ lão đồng dạng không tìm nàng, dù sao đều nghe không rõ sát bớt. không có gì dùng, phèn nhỉ cũng là cái mơ hồ tác dụng phụ dược tề đại sư, có thể trông cậy vào nàng cái gì, coi là thật hải quân muốn sống a, đường nam đức, cái kia ngạnh náo tử có cái gì dùng, trước mắt dùng hài lòng là hữu ưa, chỉ cần phân phó đến sự tình, tất nhiên là có thể làm được, mà lại sẽ không ra ngoài ý muốn. sau đó cũng là dí đạn, mặc dù hơi nhỏ hố, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, không có vấn đề gì, chỉ cần không phải thời gian dài sử dụng, là sẽ không xuất hiện cắm đau tình huống, giống loại chuyện nhỏ nhặt này, cỡ là cảm thấy không biết, chẳng phải truyền một lời nha nàng có thể truyền ra cái gì lệnh ra lời nói đến, cho dù là truyền cho kỳ kỳ ổ, nhưng là kỳ kỳ ổ cũng có thể nghe rõ à, nàng thuật lại một lần không có vấn đề à. ba người ngồi tàu chiến tiến về d5 chi bộ vị trí, d5 chi bộ cũng là nằm ở tân thế giới chi bộ cùng d1, d3 đặt song song, mặc dù không có hiện tại d1 thăng cấp thành bản bộ uy thế, cũng không có d3 hải quân anh hùng danh hào giá trị, nhưng là d5 tên xấu chiêu lấy là phi thường dưng danh. đơn giản tới nói bên trong hải quân càng giống là hải tặc, trừ phạm pháp sự tình không làm. Hắn cái gì bực mình sự tình đều có bọn họ. Hám hại lừa gạt mọi thứ sở trường, đánh nhau là thái độ bình thường, gặp được hải tặc liền theo hắc án hắc giống như. Nhưng chiến lực lại là không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là ngay từ đầu liền trú đóng ở tân thế giới bản bộ, bên trong hải quân không quan tâm nhiều bận, có thể sinh tồn đến bây giờ đều là tinh anh. Nô, Cớng ngạo, làm sao đột nhiên cảm giác nóng quá Hải vực bên trên, Di đã rũ cụp lấy đầu lưỡi, dùng tay nhỏ quạt, phàn nàn nói: Tân thế giới nha, khí trời hay thay đổi, so nửa trước đoạn còn muốn kịch liệt, rất bình thường cơ lão nằm tại bong tàu trên ghế nằm, mang theo một đôi kính dâm, lộ ra thân trên. tại này phơi nắng, mới không phải đâu, là không khỏi dịu nóng, quá nóng. dị đã hai tay xem như phiến tử tại này quan, nhìn hai bên một chút, con mắt trường lớn, chỉ bên cạnh một cái phương hướng. à, là cái kia. cơ lão chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một tòa băng cùng hỏa chia cắt một nửa hòn đảo. tại trong tầm mắt xuất hiện, hòn đảo kia, một nửa là băng tuyết ngập trời, một nửa là dung nham nóng bỏng, giống như là có riêng phần mình lãnh địa một dạng, sẽ không giao dung, phân biệt rõ ràng. à, u hả giận nói cách khác, nhanh đến D 5 cỡ lão ngâm lại, nói, U Há Dật nha, Sả Cả Dụ Kỳ cùng Cổ Dạ quyết đấu địa phương, hắn còn tham dự qua, bọn họ hiện tại chỗ phương vị, vừa vận cách này lòng đất dung nham chi địa tương đối gần, khó trách gì đã sẽ cảm thấy rất nóng. thay đổi một chút hướng đi, cách U Há Dật xa một chút, cỡ lão phân phó lấy bên cạnh đứng hầu hải quân. vâng, trung tướng, nay hải quân kính cái lễ, vội vàng chạy tới, rất nhanh, tàu chiến hướng đi liền bắt đầu chuyển biến, cách U Hạ Dật xa một chút, D năm tri bộ vị trí ngay tại phủ Há Dật phía trước không xa vị trí. Dù sao chính phủ thế giới tại Tân thế giới không chế địa bàn cũng không tính nhiều, tự nhiên không có cái gì đại thọc sâu nhiều. Cứ như vậy đại ở đây. Đi thuyền 4 ngày tầm đó, tàu chiến liền từ phủ Há Dật vị trí đến Dê 5 Chi Bộ. Cỡ Lão Tiên Sinh, vong thuyền trước, cụ dỗ nhìn qua phía trước dần dần tới gần, phòng ngự sâm nghiêm đại yếu tắc, hơi hơi đẩy tới kính mắt. A, cỡ Lão lúc này đã mặc vào kim sắc trang phục chính thức, áo choàng theo đi thuyền phong mà múa, hắn hướng phía trước phương nhìn một chút, khe những mẻ, xem ra sở mộ kệ lãnh đạo lực không đủ a phía trước cảng cầu chỗ có một đám người đã đang chờ, cầm đầu là sơ mồ kẹ cùng Tạ Sĩ Dị, cũng chỉ có bọn họ mà nói, còn ăn mặc tương đối truyền thống y phục, hất lên hải quân áo choàng. Mà bọn họ bên cạnh tụ tập một nhóm nhìn liền hung thần ác sát người, y phục mặc vào so với hải quân càng giống là hải tặc, có người tùy ý lôi kéo một kiện áo choàng phía trên treo cái nam tiêu chí, có người hoặc là mang cái cái mũ, hoặc là hắn cái gì vô cùng đơn giản tùy tiện giật xuống hải quân tiêu chí. Bọn họ nhìn lấy thuyền thống nhất lộ ra nhe răng cười, nếu không phải sơ mồ kẹ ở chỗ này. Nếu không phải nơi này là Z5, nếu như là tại trên đại dương bao la gặp được những người này, cơ hội trước tiên đem bọn hắn toàn xử lý. Bởi vì so với Hải quân, bọn họ càng giống là muốn ngụy trang thành hải quân, đồng thời kế hoạch chiếm lấy tàu chiến hải tặc một dạng. Đây chính là Z5 sao? Quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Cù Dụ kinh ngạc nói, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ sát thực rất mạnh. Lấy hắn kiến văn sắc, có thể cảm ứng được những hải quân này, mỗi một cái đều cũng không yếu a. Tới. Sợ mồ kệ cắn xỉa ga nhìn chằm chằm dần dần tới gần tàu chiến, bản bộ đến tất cả thế mà thật đem cờ là cái này hỗn đản phái ra. Hắc. Sợ mồ kệ trung tướng, cái kia cũng là nổi danh thế giới kim lê sao? Nhìn lấy cũng không có gì khác biệt a. Ha ha ha, nói không chừng đợi chút nữa xuống tới hội kẻ ra quần đâu. d 5, thế nhưng là chúng ta nói đến tính toán a, một cái ngoại lai hải quân, dựa vào cái gì muốn tới nơi này độc trà chúng ta? d 5 hải quân, từng cái tất cả đều không phục bộ dáng. Bản bộ cho cờ lập tới nơi này danh nghĩa là tiến hành độc trà. Không nói làm cái gì, nhưng một cái độc trà lại làm cho toàn thể Dế 5 hải quân sinh lòng bất mãn bọn họ không sợ trời không sợ đất dám cùng tân thế giới hung ác hải tặc chém giết người cần gì đốc cha cần cái gì đốc cha chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhẹ hố chương 566, hải quân phải có hải quân á tử tàu chiến dần dần tiến vào cảng khẩu dừng lại theo tàu chiến thả neo một cái cầu thang tổng quân hạm bên chống chỗ chỗ rơi xuống thực sự cỡ lão một chân giẫm tại trên cầu thang cắn sì gà chậm rãi đi xuống di đã cùng cụ rổ theo sát về sau mang theo một phiếu hải quân từ bên trên xuống tới nha sợ mụ kệ tạ gì Đã lâu không gặp. Cơ lão sông hai người chào hỏi, thuận tay từ hắn áo giả kịt trên ngực thuận đi một điếu xì gà. "A, Cơ lão trung tướng, đã lâu không gặp." Tạ sĩ Lý lễ phép nói. "Uy, hỗn đàn. Ngươi chừng nào thì sửa đổi một chút ngươi tật xấu này?" Sợ Mộ kẹ thì là căm tức nhìn Cơ lão. "A, thật có lỗi." Thuận tay, Cơ lão không có chút nào xin lỗi chi sắc đem xì gà nhét vào trong ngực, "Như vậy, bản bộ bên kia để cho ta tìm ngươi, ta đã đến, ngươi bây giờ nói một chút ngươi phát hiện cái gì?" Tình báo là Sở Mộ kệ truyền ra điểm đáng ngờ là Sở Mộ Kệ phát hiện, yêu cầu bản bộ trợ giúp mệnh lệnh cũng là Sở Mộ Kệ bí mật xin. Hắn không tìm Sở Mộ Kệ, hắn có thể tìm ai? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, qua phòng làm việc của ta. Sở Mộ Kệ quét mắt chính mình cấp dưới, nói ra: Được thôi, này đi thôi. Cớ lão gật gật đầu, liền chuẩn bị đi theo Sở Mộ Kệ tiến về hắn văn phòng. Ui, cái này cứ như vậy đi sao? Không nhìn chúng ta sao? Đột nhiên, đám kia dê Nam Hải quân bên trong vang lên một thanh âm, chỉ gặp một cái hùng tráng nam nhân lộ ra nhe răng cười, đối cỡ lão gật từng chữ một. Kim nghe trung tướng. "Uy, các ngươi." Tạ Sĩ Nghị tức giận nói, "Các ngươi trung tướng cùng sở mỗ kẻ tiên sinh coi chuyện đàm, không muốn quay dối à?" Lời nói này, để đám kia hung thần ác sát hải quân trong nháy mắt mềm mại, từng cái lẻ lưỡi, mắt hoa ái tâm, "À, hôm nay Tạ Sĩ Nghị tiểu thư cũng thật đáng yêu à. Tạ Sĩ Nghị tiểu thư, ta yêu ngươi. Tạ Sĩ Nghị tiểu thư, gả cho ta đi." "Các ngươi." Tạ Sĩ Nghị đẩy tới kính mắt, nói, "Không muốn quay dối à? Còn có, nói qua bao nhiêu lượt, gọi ta Tạ Sĩ Nghị thượng tá. Tốt Tạ Sĩ Nghị tiểu thư." Minh Bạch tạ sĩ ghi tiểu thư. Dế Nam Hải quân nhao nhao nói, cái kia trước hết nhất lên tiếng hùng tráng nam nhân đi lên phía trước một bước, ngăn tại cửa lão trước mặt, cùng cỡ là cao không sai biệt cho lắm, nhưng là so với hắn muốn cường tráng không biết mấy cái cấp bậc cánh tay co lại, nâng lên bắt thịt, nhìn từ trên xuống dưới cửa lão. Cứ như vậy nhỏ gầy người, cũng xứng đốc cha chúng ta sao? Uy, nói cho ngươi, không muốn xen vào việc của người khác, chúng ta Dế Nam Hải quân, cho tới bây giờ đều có tự mình làm sự tình đạo lý. Cỡ lớp sắc mặt hờ hững, nhìn về phía một bên khác sờ mồ kẽ, sờ mồ kẽ. Uy, Đa Kim đi xa một chút, đây không phải ngươi có thể uy hiếp người yêu. Sợ mổ kệ nói ra khói bụi, nghiêm túc nói. Thế nhưng là sợ mổ kệ trung tướng, hắn muốn tới tra chúng ta, chúng ta vốn chính là hải quân bên trong giấp rưỡi, còn có cái gì tốt tra? Nói rõ bản bộ muốn tìm chúng ta phiền phức mà. Tên là Đạt kim nam nhân khiếu quốc đạo, chúng ta thế nhưng là anh dũng nhất hải quân, làm ra sự tình không bị khen ngợi coi như, vì cái gì còn muốn bị nốc tra? Cái này quá bất công, ta mới mặc kệ cái gì kim nghe bạc buồn, chúng ta mới sẽ không như vậy chuyện phát sinh. Nếu không bị chúng ta dây dưa lời nói, vậy liền để chúng ta tâm phục. Cơ cứ theo dõi hắn, nói, sợ mồ kẹ, người cấp dưới là sợ mồ kẹ thở dài, hạ thủ nhẹ một chút, bọn họ là người tốt, cỡ lão gật gật đầu, cảm ứng ra đến một điểm, tâm cũng không hỏng, cũng là làm việc không quá thỏa đáng, cựu dội, vâng, siêu, theo một tiếng uống, cựu dội thân thể biến mất không thấy gì nữa, hóa thành tan ảnh tại những hải quân này trên thân hiện lên, chỉ nghe một trận lốp bốt thanh âm, cựu dội xuất hiện tại dê năm hải quân hậu phương, một tay xuyên ở một bên, một cái tay khác dùng bàn tay căn đẩy một chút kính mắt, này trong kính bên trong lóe ra quan mang. Phản phất là tại khinh miệt lấy những hải quân này thực lực. Phụ phụ, phụ phụ, phụ phụ. Theo liên tiếp tiếng vang, đám hải quân nhao nhao ngã xuống đất, không phải ôm bụng, cũng là sợ lấy ở ngực, không lại chính là án lấy chân, từng cái thần sắc bị đau. Người cái tên này, tên kia gọi Đạt Kim Gia băng đứng người lên, cắn răng nhìn chằm chằm Cú Dồ, nắm chặt quyền đầu liền muốn xông lên qua. Anh. Đúng lúc này, hắn thân thể run lên, bờ môi kìm lòng không được bắt đầu lúng túng run dậy, mồ hôi lạnh từ hắn cái trán như mưa hạ lạc. Không chỉ là hắn, những cái kia ngã xuống đất hải quân nho nhao, nhao đình chỉ ồn nào ồn nào, tại này túi đầu cũng không dám động, nhìn kỹ, từng cái thân thể đều tại đánh lấy bệnh sốt Z. sắc khí, Lão tử đến đốc cha, khẳng định đốc cha đạo lý. Cỡ nào nói ra khói bụi, thản nhiên nói, các ngươi đã làm gì sự tình Lão tử không hứng thú, nhưng là có mấy điểm ta muốn nói một chút, thân là hải quân, đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, cái kia chính là không được. Làm sao? Bị xem như bại loại sau đó bị đẩy đi đến nơi đây liền cam chịu. Các ngươi ban đầu ở hải quân học tư thế đâu? Toàn mẹ nó quên ánh sáng. Còn có, thân là hải quân. Các ngươi nỉ đồng phục, uy cấp trở lên, các ngươi áo tròn đầu, mặc đều là cái quái gì? Biết nơi này là Hải quân cơ địa Dế Nam, không biết còn tưởng rằng là nơi nào đến đoàn xiếc sở cớn. Lời này cỡ là không phải là bộ, hắn khi nhiều năm như vậy hải quân, liền chưa thấy qua kém như vậy một cái hải quân tư thế. Trước kia tại Đông Hải, cắt tại này, thủ hạ cường độ tạm dừng không nói, tư thế dù sao đẹp mắt. Tới bản bộ về sau, bản bộ hải quân tư thế cũng không kém. Lại về sau cắt lại tới một đoạn thời gian, về sau tại Sảng Tụ, vừa phụ trách huấn luyện hải quân, tư thế giống như cũng không thể so với cắt huấn luyện kém cũng không biết vì cái gì, hắn trong ấn tượng cặt cái kia phương thức huấn luyện là phần độc nhất, có lẽ là trùng hợp đi. Tóm lại, cỡ đảo đối hải quân nghi lễ phương diện sớm đã bị nuôi điều. Liền xếp như hải quân tướng tá đơn độc dẫn đội, dẫn đầu cùng phó quan hắn có thể mặc kệ, nhưng đứng chung một chỗ lời nói, nhất định phải có tư thế, nhìn như vậy mới thư thái cùng có bài diện a. Mà sơ mồ kệ thủ hạ, cái này đều cái quái gì? Nếu không phải kiến văn sắc cận ẩn cảm ứng được bọn họ ác ý không lớn, càng nhiều là bị đè nén, lại thêm hải quân thân phận ở chỗ này cùng sở mộ phe phái thân phận ở chỗ này, không phải vậy hắn đã sớm ra tay, không hạ thủ cũng là muốn cho sở mộ kẹ một chút mặt mũi. dù sao sở mộ kẹ là hắn hảo hữu, mà dê năm trước khi đến để củ rộ sửa sang một chút tư liệu, đại khái hiểu một điểm. sở mộ kẹ lấy trung tướng chi tư tới nơi này, nhất định là vì đến tiếp sau trường quản. dê năm hải quân tại hắn kinh doanh giới, hiện tại có một bộ phận thuộc về hắn phe phái, nhưng càng nhiều là bản địa cơ địa trưởng vợ gỗ phái. mà những này thuộc về sở mộ kẹ phái phái, bản thân cũng có khuynh hướng vợ gỗ tâm lý. Dù sao người ta mới là cơ địa trưởng, cái này rất bình thường. Mà sở mộ kệ loại này tùy hứng muốn điều tới, thả tại bọn họ chính thống phe phái bên trong gọi là gây sự. Dù là sở mộ kệ mục đích không phải cái này, vợ gỗ có thể khoan nhượng hắn đến bây giờ, liền so sánh kỳ quái. Đổi đồng dạng trung tướng, sớm kiếm cơ cho hắn lễ đưa ra ngoài, sau đó để hắn đổi cái căn cứ đi làm chính mình cơ địa trưởng qua. Bất quá vợ gỗ thuộc về biên giới phái, bình thường không thế nào lên tiếng, lại thêm hiện tại ảo kỳ gì phái còn có sức mạnh, cũng liền không ai quan. Nhưng mặc kệ sở mộ kệ mục đích là cái nào. Hắn tới cũng là cái tín hiệu, thời gian dài như vậy, dưới tay hắn người còn có thể chống lại hắn ra lệnh, liền rất lợi hại hiếm lạ. Cho nên Cớ lão vừa rồi mới có thể nói, sợ Mộ kệ lãnh đạo lực không được. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu ngại hô. Chương 567, các ngươi ở đây không muốn đi động. Cớ lão sắc khí, để dê Nam Hải quân động cũng không dám động. Cớ quét bọn họ liếc một chút, nói, tại ta từ văn phòng sau khi đi ra, ta muốn xem lại các ngươi háo mũ chỉnh tề. Dê Nam Hải quân, từng cái cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Có nghe hay không? cỡ lập tiếp tục hỏi, sát khí lần nữa thêm một tầng. cái này khiến dê năm hải quân cùng nhau một cái giật mình, đồng loạt hô to âm thanh, vâng. này mới khiến cớ lão gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước tiến. huy, ngươi dạng này lời nói, ta về sau còn thế nào chỉ huy? sợ mụ kệ tại bên cạnh hắn cùng nhau đi tới, cán sĩ gà lược bất mãn hỏi. cỡ lão cười nói, ngươi lại không quan tâm cái này, lại nói, ta là đốc cha, khẳng định phải hoàn thành một chút đốc cha trước trách. tùy ngươi vậy. sợ mụ kệ nói ra khói bụi, mang theo một đoàn người tiến về hắn văn phòng. vừa vào văn phòng. Sở Mỗ Kệ ra hiệu tạ sĩ nghỉ tướng môn cho quan trọng, liền từ bàn công tác móc ra một chồng văn kiện, đưa tới, nhìn một chút. Cujou tiến lên đem văn kiện tiếp nhận, quét đứng lên. Sở Mỗ Kệ nói, dê năm phụ cận hải vực gần nhất ra cái đặc biệt lớn tai nạn trên biển sự cố ngươi biết ta." Trước ngươi nói qua. cỡ lão dựa vào ở một bên trên ghế salon, nói, thuận đường khen một chút ngươi cấp dưới. "Đúng, cái kia tai nạn trên biển, bị ta những tên côn đồ kia cấp bộ hạ điều tra ra được." Sở Mỗ Kệ trầm giọng nói, "Đây không phải là tai nạn trên biển, đó là làm người tạo thành sự cố." dẫn đến phụ cận hải vực tổn thất đại lượng nhi đồng, nhưng là trước kia ta có người bộ hạ đi theo nơi này quay đầu đi chấp hành nhiệm vụ, hắn nói qua đầu rõ ràng nhìn thấy bắt cóc nhi đồng tàu thuyền, nhưng là báo cáo đến đáp án lại là tai nạn trên biển, cái này khiến ta cảm thấy không đúng. Zê Nam, tại ẩn giấu thứ gì? Quá mức. Cái nào? Cơ lão Nghi nói. Chu tướng, là cơ địa trưởng vợ gỗ thủ hạ. Sợ mồ kia nói, Vợ gỗ là hoàn toàn khác với Zê Nam Hải quân phong phạm duy nhất có thân sĩ phong phạm người, rất thụ Zê Nam Hải quân tôn trọng, hắn cũng là lão hải quân, nhập ngũ 15 năm, cũng thuộc về ta sư huynh. Ta trước kia đối với hắn cũng man tôn trọng, nhưng là lần này ta nhìn hắn báo cáo, cũng tất cả đều là tai nạn trên biển, ta có chút không hiểu, cho nên theo cái này hướng xuống điều tra thêm. Có vấn đề. Cù Dụ trực tiếp theo sở mổ kệ lời nói nói đi xuống, hắn đẩy tới kính mắt, nói, "Cỡ lão tiên sinh, vợ gỗ trung tướng có vấn đề, từ phần văn kiện này nhìn lại, đây cũng không phải là lần thứ nhất báo cáo cái gọi là tai nạn trên biển sự cố, riêng là gần đây, sở mổ kệ trung tướng đến từ về sau, trên văn kiện chỗ miêu tả hải quân phân bố vị trí, rõ ràng lớn không ít, tựa hồ là đang tận lực giấu giếm cái gì." Không muốn để cho sơ mổ kẹ trung tướng biết. Mặt khác, trên văn kiện còn có biểu hiện vợ gỗ trung tướng thường xuyên hội đi thuyền mang theo đại lượng vũ khí cất cánh, lúc trở về vũ khí lại không. Bất kể nói thế nào, hắn đáng giá tra một cái. Đúng, ta cố ý xếp vào bộ hạ. Hắn tựa hồ đi qua giờ gì sợ rồ xa, vợ gỗ cùng đỏ phở lạm mỉnổ có giao dịch gì là ta không biết sao. Sơ mổ kẹ căng xì gà, sắc mặt khó coi. Hải quân cùng hải tặc làm giao dịch, thực sự là. Cú nói ra, cỡ lão tiên sinh, ta đề nghị trong âm thầm truy tra một chút. Dù sao cũng là một tên trung tướng, trực tiếp nổi lên lời nói. Đối hải quân bản thân, xin giúp đỡ dưới, độ ngực duyệt ta PP có thể giống trộm đồ ăn một dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho ta xét đi. Hắn lời nói đều chưa nói xong, chỉ thấy cỡ là khoát khoát tay, giật mình nói, a, giờ gì sở rồ sạ. nhớ tới, vơ gỗ, toàn thân vũ trang sắc ba khí, trước kia hắn còn cảm thấy người này là phiền phức một loại, thân phận chân thật giống như cũng là trong đó điểm viên a, không cần phiền vãi như vậy, cỡ nào đứng người lên, trong đôi mắt lóe ra một đạo hờ mang, ở chỗ này a, vậy liền đi một chuyến, ngươi muốn làm gì? Cỡ lão, liền xem như ngươi đừng nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, cũng tìm tới báo cho bản bộ đi, cái này dù sao cũng là bên trong đêm." Sợ Mộ Kệ ngây người nói, "Có điểm đáng ngờ liền muốn đến hỏi a, yên tâm, ta cỡ lão am hiểu nhất di lý phục nhân, hắn nhất định sẽ bị ta đả động sau đó thổ lộ tình hình thực tế." Cỡ lão đối các vị đang ngồi ở đây nói, "Các ngươi tại cái này không muốn đi động, ta đi mua mấy cái." "Không phải, ta đi hỏi một chút người trong cuộc, rất nhanh liền trở về." Nói, hắn trực tiếp ra cửa phòng làm việc, thẳng hướng Lễ Kiến Văn sắc sỡ cảm ứng. Dê năm mạnh nhất khí tức chạy đi, là vợ gỗ. Dê năm mạnh nhất, sợ mồ kẹ cùng hắn so ra còn kém một đoạn. Nhớ không lầm lời nói, nam nhân này mười mấy năm trước còn không có hải quân thời điểm, liền đã nắm giữ toàn thân vũ trang sắc. Hai người niên kỷ giống như kém không nhiều lắm. Quả nhiên, sợ mồ kẹ là tại Đông Hải đợi phế. Thuận khí hơi thở, cơ cỡ thẳng đến cứ điểm tầng trên cùng, nơi đó có một gian đơn độc văn phòng. Cơ cỡ cắn xì gà, thẳng đến văn phòng đại môn. Tại cửa ra vào ngừng chân một hồi, sênh một tiếng, đột nhiên bay lên một chân, đem đại môn cho đá văng. Ẩm hai cánh cửa bị hắn đạp bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ đem cửa gỗ mang theo một cỗ trung lực trên mặt đất cày mở hai đạo ấn ký, bay thẳng đụng tới, chạy về phía ngay phía trước bàn công tác, đem bàn công tác đều hướng về phía sau này bay khỏi. 3. Ba. một cái tay ấn trên bàn, đó là một cái mang theo kính dâm, người mặc bạch ngăn chứa áo khoác, trên mặt còn kề cận một khối thịt bò bánh, sắc mặt trang nghiêm, ăn nói có ý tứ nam nhân, người chính là vở gô, cỡ nào nên ngang đi tới, nói ra khói bụi, nói, ngươi bị bắt, thúc thủ chịu trói, sau đó cùng ta hồi vốn bộ. Vergol nhìn chăm chú lên hắn liếc một chút, thản nhiên nói, "Dù khi Cơ lão, không, Kim nghe bên trong đem. không có lễ phép xuống tới, sau đó nói cho ta biết cái trụ sở này dài nói ta bị bắt, có phải hay không quá mức vô lễ? Coi như ngươi có rất lớn danh khí, có phải hay không cũng cần phải tôn trọng một chút tiền bối." "Tiền bối?" Cơ lão cười nói, "Ta nhưng không có cái nhị ngũ tử tiền bối." Hải Tặc, Ẩm. Hắn vừa dứt lời, Vergol trong tay liền thêm ra một thanh tiểu hình súng lục, nhất thương đánh tới. Cơ lão nhìn cũng không nhìn, bên cạnh Tân hơi nghiêng, mặc cho đạn kia từ bên cạnh hiện lên đánh ở một bên trên khung cửa, làm cho người chán ghét khí tức, là Hải Lâu Thạch Viên đạn sao? Cớ lão nói ra, ngươi cầm cái đồ chơi này đánh ta, coi ta là đối năng lực quá độ ý lại tân thủ. Ẩm. Cũng tại thời khắc này, Vừa gỗ trực tiếp phá vỡ vết tường, từ lỗ thủng bên trong chạy đi, giẫm lên một bộ thẳng hướng nơi xa chạy đi. Sư tử dạo. Cớ hơ trong nháy mắt rút đao, đối phía trước vung vậy một chút, nhất thời, Vừa gỗ bốn phía khu vực vặn vẹo mờ, hình thành đại lượng nhỏ bé phong nhận tiến hành cắt chém, trong nháy mắt cắt vỡ Vừa gỗ y phục. Cũng tại lúc này, Vừa gỗ quanh thân mang lên màu đen kịt đối cứng lấy cái này cuộn phong xé nát hắn áo mặc muốn phải thoát đi nhưng mà chỉ trong ngay mắt một đạo hắt mang ra hiện tại hắn phía trên vợ gỗ giật mình liền vội vàng xoay người mặt hướng lên phía trên hai tay quanh mở đối cứng lấy này đạo hắt mang chỉ nghe phanh một tiếng hắn thân thể như là như đạn pháo hạ xuống đem mặt đất ném ra một cái hố kích thích một đoàn bụi mù tới tới tới chúng ta tới giảng giảng đạo lý cỡ nào năm xưa nổi giữa không trung túi đầu xem tiếp đi đến nói một chút ngươi nhiều năm như vậy đều làm những thứ gì vợ gỗ chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố chương 570, trăm vợ gỗ ta ăn chắc ngủ lao tinh đến đều không được Bùi mu bị đánh tán vợ gỗ đứng tại hầm động bên trong ngẩng đầu nhìn không trung nam nhân này kim nghe quả nhiên danh bất hư truyền nam nhân này không phải sở mưu kẻ loại kia đần đột, mà lại thực lực ngày đêm khác biệt hắn cũng không phải dê năm những này tự đại hải quân hắn là biết nam nhân này cường lực trình độ la thiếu chủ đều muốn kiên kỵ tồn tại có được một mình diện quốc chiến lực. sở mưu kẻ mời nam nhân này lúc đến đợi hắn còn có may mắn tâm lý Nói không chừng hắn chỉ là đến đốc cha nơi này bầu không khí, đến lập tức đi. Dù sao căn cứ thiếu chủ tình báo, cùng chính mình phân tích đến xem, hắn mặc dù cẩn thận mắt, nhưng là gặp được sự tình là có thể mặc kệ liền mặc kệ, là một cái lười nhác ra hỏa. Nhưng bây giờ đến xem. Ngươi biết ta thật sự là thân phận à, Kim Lê. Vợ gỗ trầm giọng nói. Chính phủ thế rơi cái gì cha không được a? Cốc lão nói ra khói bụi, nói, một cái chết mất khô lâu đều có thể lật ra vài thập niên trước huyền thực lệnh, ngươi một cái mười mấy năm trước mới hải quân, khó tránh khỏi có chút tiểu nhi khoa. Ngũ dơ một đám mở dọc trước đó thế nhưng là không có treo giải thưởng. Hắn duy nhất treo giải thưởng là vài thập niên trước tấm kia cổ lão người sống huyền thượng lệnh, sừng sốt bị chính phủ thế giới điều tra ra. Hắn đều không hiểu một cái có huyết nục người làm sao có thể cùng khô lâu liên hệ với. Sao thế, kiểu tóc giống cũng là a. Kết quả vẫn là bị chính phủ thế giới điều tra ra, đồng thời một lần nữa thu được huyền thượng lệnh. Bất quá vợ cô đến có hay không điều tra ra, cỡ nào không biết, có lẽ chính phủ thế giới biết, nhưng nhìn tại đó phở làm mì ngổ trên tác dụng mang tính lựa chọn quên. Bất quá hắn mặc kệ cái này chính như sở mồ kệ nói, hắn đồng dạng một cái trung tướng, bạn muội xuất thủ không tốt, nhưng là cái này không tốt, đối cỡ nào mà nói là chuyện tốt. Vạn một chính phủ thế giới nhìn hắn như thế làm bừa khó chịu, cho hắn xuống trước cái gì, vậy cũng được. Coi như không, hắn cũng không thăng nổi qua, dù sao đều không lỗ. Làm gì, chính phủ thế giới còn có thể đem lão già tử giết chết đem vị trí đưa ra đến a? Cỡ thăng trung tướng thời điểm liền nghĩ minh bạch, hắn dù sao không thăng nổi qua, mà lại giống làm bừa đồng liêu loại sự tình này, cơ hội khó được, dù sao cũng không có gì tác dụng vụ khiến cho đại hưng hứa còn có thể xuống trước, dứt khoát liền nhiều làm một chút. Cớ lão nắm chặt xì, bá khí tại trên lưới đao bao phủ bên trên, lóe ra kim sắc điện mang. Chằm ba, một đạo sen lẫn tiền đen sắc tô lại một bên, trung tâm lại sen lẫn một tia đỏ thâm cực đại chạng kích, rơi thẳng xuống. Vergo nhìn thấy đạo này chạng kích, cái chán không khỏi lộ ra một đoàn mồ hôi lạnh, không cần suy nghĩ, hắn hướng bên cạnh lượn lên, tránh thoát cái này cực tốc hạ lạc một đạo chạng kích. Wen, hắn hiện tại vị trí chỗ ở, là dựa vào gần phụ cận hải vực một góc, tại cái này chạng kích phía dưới cái này một góc lục địa trực tiếp bị chạm kích đem cắt ra đem đảo nền tảng đều tách rời để này đơn độc một góc lang thang trên mặt biển người cái tên này vợ gô hết lớn là muốn giết ta sao vậy sẽ không ta không có tàn nhẫn như vậy nói thế nào ngươi cũng đảm nhiệm chức vụ vài chục năm hải quân chúng ta vẫn có chút tình cảm Cớ nào nói ra ta cùng đầu kia hỏa liệt điểu quan hệ cũng không tệ tới sẽ cho hắn cái mặt mũi gần chết là được ta còn muốn ngươi nói ra chút gì đây nói chuyện đến hỏa liệt điểu vợ gô trầm mặc một chút quả nhiên a người biết ẩm Hắn đột nhiên tại hắn vị trí trên lục địa vô, cái này lang thang trên mặt biển tiểu hình bình đại, trực tiếp thoát ra ngoài. Cớ lão cười cười, phiêu phủ ở bầu trời dáng người, thẳng hướng bên kia bay. Tại trên đại dương bao la, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Trên mặt biển đem bị cớ lão mở ra lục địa khi thuyền làm vở gỗ móc ra điện thoại trùng, một bên nuốt để nó ra tốc, một bên gọi một cái ma số. Rất nhanh, cớ ở trên cổ tay điện thoại trùng liền văng lên. Cớ lão nhướng mày, mở ra đồng hồ, để điện thoại trùng lộ ra. Kim Lê, giương tay. Dễ năm sự tình cứ như vậy tính toán, không cần quản bên trong truyền tới một thanh âm. Người mẹ nó ai vậy? Cố lão sững sờ một chút, hắn còn tưởng rằng là bản bộ người, thậm chí là Lao gia tử, nhưng là cái thanh âm này hắn chưa từng nghe qua. Ta là chính phủ thế giới cao cấp quan viên. Lan 3. Cố lão đem đồng hồ khép lại, nói ra khói bụi, nói, cái gì đồ chơi liền cho lão tử gọi điện thoại, hôm nay cái này vợ gỗ ta ăn chắc, cũng là Ngũ Lao tinh đến đều không được. Cố lão có chính mình hành sự chuẩn tắc. Ngươi muốn nói vợ gỗ cũng là một cái chuyên môn truyền lại tình báo nhị ngũ tử, Cố lão nói không chừng coi như Hải quân theo chính phủ thế giới theo mẹ nó cái sàn một dạng, nhị ngũ tử nhiều đến cỡ lão đều tập mãi thành thói quen. Cuma, Thất Vũ Hải, quân cách mạnh cán bộ. Chính phủ thế giới bên trong cũng có quân cách mạnh cùng hải tặc thái mắt, thậm chí có hắc ám thế giới những cái được gọi là lão đại thái mắt. Hải quân thì càng đừng đề cập, riêng là thế giới chứng binh về sau, cái kia chính là một cái tốt xấu lẫn lộn. Cho dù là nãi tiên lão già tử nói với hắn, hắn thực là quân cách mạnh cán bộ, ẩn nú ẩn núp liền thành đại tướng, cỡ lão đều không hiếm lạ. Vở gỗ là cái nhịn ngũ tử có cái gì kỳ quái? tốt xấu người ta khi hải quân 15 năm tự nhiên là làm việc, cũng là cẩn trọng thăng lên tới. bên trong đem chức vị này cũng không phải tốt như vậy thăng, trên công tích, mặc kệ vợ gỗ ôn có tâm tư gì, hắn không đánh hải tặc là thăng không trước, có thể tới trung tướng, hắn xử lý hải tặc số lượng cũng không ít. vợ gỗ muốn chỉ là truyền lại tình báo bán trao tay vũ khí cái gì, cơ là thật đúng là không xem ra gì. nhưng mấu chốt là, con hàng này còn giống như tham dự một hệ liệt hắc ám hoạt động, riêng là ngặt bán trẻ con chuyện này, người bán vũ khí, truyền cái tình báo, người nào mẹ nó của ngươi, nhưng là ngươi làm thứ này mà lại cứ là còn lĩnh tương quan nhiệm vụ, vậy ngươi khẳng định liền không có a? Cái đồ chơi này, muốn cũng là một cái tốc chiến tốc thắng, không thể kéo. Đọ Phật Lạc Mị Ngộ là trước tiên long nhân, thủ đoạn thông thiên, còn nắm tân thế giới quái vật dây cường, chính phủ thế giới khẳng định hội bán hắn mặt mũi, trước kia hắn muốn nhàn nhã chậm rãi tra, thuận đường kéo cái thời gian. Nhưng vừa rồi lại nghĩ một chút, giống như không thể. Kéo dài một chút, đoán chừng ngũ lao tinh đều có thể kéo đến, đến lúc đó muốn bắt vợ gỗ liền khó, cố gắng con hàng này cảm giác không đúng lập tức liền chạy. Vẫn là nhanh chóng kết thúc, nắm chắc giao nợ hắn chỉ cần đem sự tình làm xuống, như vậy chính phủ thế giới cũng chỉ có thể nhận ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha điện thoại trùng vang lên lần nữa cỡ lao nhận điện thoại chửi ầm lên lao tử lặp lại lần nữa ngươi liền xem như ngũ lao tinh cái này vỡ gồ lao tử cũng bắt phất phất phất phất phất hỏa khí lớn như vậy nha cỡ đảo nay điện thoại trùng biểu lộ biến thành một cái mang theo tà ác cởi mang theo kính dâm ra hỏa a là người a cỡ lao nói ngươi muốn làm gì gọi điện thoại cho ta đây không phải biến tướng thừa nhận cái này hải quân trung tướng là ngươi xếp vào dán điểm chuyện này à Thất Vũ Hải không muốn làm. Phất phất phất phất, phất, vậy cũng không từ ngươi quyết định. Bất quá, Cố lão, ta nhớ được ngươi thiếu cá nhân ta tỉnh, đại thủ tấn dụng cụ sư đầu người ta thế, nhưng là cho ngươi. Đọ Phược là làm Mị ngộ phát ra tà ác cười, như vậy, hiện tại nên thực hiện lời hứa thời điểm, thả vợ cô đi, hắn nhưng là ta thân ái người nhà. Cắt. Ngươi đang nói đùa gì vậy à? Hỏa Lật Điểu, ta trước đó nói qua, tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, nhưng không khéo, ta nguyên tắc thật nhiều. Cố lão đối điện thoại trùng nói, loại sự tình này, trùng hợp ngay tại bên trong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 569, ngươi là muốn khi hải tặc vương a? Điện thoại trùng sắt mặt, rõ ràng một đồ. Ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ lời hứa mà? Điện thoại trùng cắn răng nói. Đều nói, việc này xúc phạm lão tử nguyên tắc, không có việc gì lời nói liền treo, hải tặc cùng một cái hải quân gọi điện thoại tính toán chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn là quán tốt chính ngươi đi, giữ lại tốt chính mình thất vũ hải vị trí. Giải thích, Cố lão đem điện thoại trùng qua điệu, đưa tay cũng là một đạo trạng kích chạy về phía lại hải. Ẩm Vargo một trưởng vỗ động cước dưới lang thang tiểu thạch đại, trung lực tướng đến bên cạnh rung động, tránh thoát cái kia đạo chia cắt hắn phụ cận đại hải châm kích. Xa mặt hắn hoàn toàn trang nghiêm xuống tới, ngay từ đầu liền tính sai. Nam nhân này là năng lực người, căn cứ tình báo tại đại hải bên trong hắn có được quyền khống chế tuyệt đối lực, là so ảo kỳ gì còn muốn càng mạnh loại kia quyền lực. Thế nhưng là ở lại nơi đó rõ ràng là không được, hội bị bắt lại sẽ đối với thiếu chủ tạo thành phiền phức. Nhảy xuống biển, lúc đó chết chỉ là tại chết cùng ảnh hưởng trước mặt thiếu chủ hắn đến chọn một. Vargo suy nghĩ một lát. Lần nữa phát thông điện thoại. "Avergo, hắn không có đáp ứng ta yêu cầu, ngươi biết nên làm như thế nào đi, ngươi không thể bị bắt lại." Điện thoại trùng phát ra âm thanh. "Ta biết, thiếu chủ, ta biết phải làm sao." Vergo gật gật đầu, trầm giọng nói, "Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức." Điện thoại trùng bên kia, hiếm thấy trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, "Những năm này, vất vả ngươi." Vergo lộ ra nụ cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ngược lại đem điện thoại trùng cho gói mất, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên không cơ lão. Cơ lão thông qua hắn kính dâm bên trong, cảm thụ này cố quyết tuyệt ánh mắt, không khỏi hỏi: Giao phó xong hậu sự, vợ gỗ một thanh xé rách da ngăn chứa áo khoác, lộ ra điều luyện thân thể, vũ trang sắc ba khí toàn bao trùm phía dưới, thành tối đen như mực. Dưới chân hắn nhất động dám lên gập tổ liền bắn thẳng về phía cỡ lão. Ồ, oh. liều chết nhất chiến sao? Làm sao? Hỏa liệt điểu cho người đi chết! Thật đúng là vô tình đâu, cái gọi là hải tặc. Cỡ lão vung ra nhất đao, phát ra quang hoa, cực nhanh nhất đao hình thành chấm kích, cấp tốc hướng phía vợ gỗ chém tới. Tiếp theo, hắn chuẩn bị hướng bên cạnh nhất đao. Trong dự đoán, một đao kia vợ gỗ hội né tránh, mà né tránh về sau phương vị tất nhiên sẽ bị hắn cở lão chặt tới. Ầm. Vargo không tránh cũng không tránh. Tuy ý một đao kia chém trúng hắn thân thể, hắn vai trái Vũ Trang sắc giải khai, mặc cho cái kia đạo trảm kích chặt đứt cánh tay hắn, thân thể lại xuống lại. Nếu như dùng Vũ Trang sắc phòng ngự lời nói, đạo này trảm kích chém không đứt cánh tay hắn, nhưng là cường đại trùng lực sẽ để cho hắn thân thể lui về sau, mà Vargo hiện tại không muốn dạng này. Mà cánh tay tuy nhiên bị chặt, nhưng là trảm kích cũng từ hắn thân thể cái này quá khứ, hoàn toàn ngăn chặn lại cỗ trùng lực. Lần này, Liên Cở Lão đều kinh ngạc một chút. Chỉ gặp Vargo vọt tới, Nắm tay phải cầm bốc lên, hổ gầm một tiếng, đột nhiên nhất quyền hướng cợ lão đánh tới. Cong, quyền đầu cùng đao nhận đụng vào, kích phát ra một đoàn khí lãng. Thiếu chủ, là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Vợ gỗ hét lớn. Cợ lão đối cứng lấy vợ gỗ quyền đầu, nhất đao đẩy ra, đao nhận vung vậy phía dưới, mang theo một đạo chẳng kích, đem vợ gỗ thân thể đang đến cái kia lang thang trên mặt biển trên bệ đá, đâm vào một đạo lõm. Người cái tên này, cớ lo cắn xì gà, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, vẫn rất có huyết tính a, nên nói không hổ là hải tặc sao. Vợ gỗ từ lõm bên trong đứng lên, Một tay vỗ vỗ trên thân, trực tiếp đem trên mắt tản phá kính dâm cho ném đi, mắt sáng như đốc đồng dạng nhìn chằm chằm cơ lão. "Rất sớm trước kia, ta liền muốn cùng ngươi qua qua tay." Vergol nói ra, "Ngươi giống như thiếu chủ, khác biệt duy nhất là, ngươi lại trốn ở hải quân bên trong ẩn giấu đi, chờ ngươi đến đại hải trình thời điểm, đã không ai có thể ngăn cản ngươi. Ngươi tại Đông Hải ẩn tàng lâu như vậy, đến đại hải trình sau liền đã thành thế, mà bây giờ ngươi lại phải tại tân thế giới cắm rễ, còn muốn trừ hết ta nhưng là ngươi muốn sai, coi như ngươi thắng, giúp sợ mộ kệ nắm giữ dê năm, hắn cũng là không sẽ giúp ngươi, cái loại người này" không có khả năng giúp ngươi làm tới Hải Tạt Vương. Cơ lão lệch ra cái đầu, cái gì? Chớ chối, ta biết ngươi, Cơ lão, ngươi giống như thiếu chủ có dạ tâm, trên thế giới này chỉ có Hải Tạt Vương mới là các ngươi dạ tâm. Thừa nhận đi, dù khi Cơ lão, ngươi cũng muốn làm bên trên Hải Tạt Vương. Cơ lão, ta Hải Tạt Vương, món đồ kia cùng ta dựng một bên sao liền. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cơ lão một đạo trạng kích vút tới. Ẩm, Lần này, này trên mặt biển tiểu thành đại bị Cơ lão bổ xuống vỡ nát. Vở gỗ nhảy ở trên không. Dung Jungo bộc bật lên lấy, thẹn quá hóa giận à, nhưng là ta đã dám nói ra, ta cũng không muốn sống, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Đông. Chân hắn tại không khí kích phát ra một đoàn khí lãng, thẳng đến cỡ lão mà đi. Lần này, hắn kích phát ra toàn thân ba khí, nhưng ở nhất quyền, thẳng đánh tới. Thiếu chủ, mới là trở thành hải tập vương nam nhân. Suy. Si chính giữa hắn lục lực, thẳng đem người một đao cắt đứt, vờ gỗ thi thể, làm hai nửa, rơi vào đại hải ở trong. Cỡ lão một tay cầm đao, hướng bên cạnh hất lên, đem huyết dịch từ trên lưỡi đao bỏ rơi, lại tiếp tục thu hồi trong vào đao hắn nhìn trầm trầm đại hải, xem phim khác, mới nói, cái gì đồ chơi, ngươi trong lòng còn có tử trí liền trong lòng còn có tử trí, nhưng là không muốn bông dưng lục người trong sạch a, ta. ta cùng đầu kê hỏa liệt điệu tranh hải tà vương, ngươi xem thường ta đây vẫn là xem thường nhà ngươi thiếu chủ đâu, ta muốn đi khi hải tà vương, đâu còn có dâu đen cái gì phá sự, ta mẹ nó đã sớm tứ hoàng, làm sao các ngươi cái này toàn gia luôn cho là ta có âm lưu, Người khác làm sao không có nghĩ như vậy, cỡ nào nói ra khói bụi, lại nhìn đại hải một trận, lắc lắc đầu nói, sau cùng nhất quyền có như vậy điểm bộ dáng. Đáng tiếc, làm gián điệp người đều khi phế. Hắn sau cùng một quyền kia bá khí độ tinh khiết, vẫn có chút bộ dáng. Cơ lớp trước kia coi là vỡ gỗ cũng là dựa vào toàn bộ vũ trang bá khí chơi đùa mà thôi, ngược ngược tân thủ vẫn được, đâu phải lão thủ tất cả đều là sơ hở. Bằng không thì cũng sẽ không về sau bị lò trực tiếp tháo thành tám khối. Chứ sau cùng nhất quyền, bản thân hắn toàn bộ vũ trang hoàn toàn không có bộ dáng, độ tinh khiết quá thấp. Vỡ gỗ không là năng lực người, không tồn tại cái gì đặc thù năng lực, mà lại liền xem như năng lực giả, bị chém thành hai khúc còn rơi vào đại hải, cơ bản tương đương không có sinh hoạt động mà lại, hắn thi thể kia hiện tại là tung bay trên mặt biển, cỡ lão thấy được. xác định người đã không, cỡ lão quay người bay trở về dây năm. hiện tại dây năm, chống đỡ không lên đại loạn, tiểu loạn là có. vợ gỗ cùng cỡ lão động thủ, bị người nhìn thấy, những cái kia trùng với vợ gỗ hải quân muốn cùng nhau theo tới, sau đó liền bị sờ mổ kẹp bị trói ở. hắn tự nhiên hệ khói bụi tuy nhiên không nhiều lắm lực sát thương, nhưng là bắt người vẫn là có một bộ. liên miên không ngừng bài vụ, sẽ cho người khó mà tránh thoát. những người này tuy nhiên đều sẽ ba khí, nhưng là này chút điểm lượng là không có cách nào hoàn toàn thoát ra sở mộ kệ trói buộc. Càng đứng đề cập, sở mộ kẹ cũng có chính mình thuộc hạ. Ngươi tốt, vẫn rất nhanh. Sở mộ kẹ thấy không chúng có người bay tới, ngẩng đầu nhìn lên, liền hỏi: "Cơ lão?" Lời này nghe, làm sao là lạ. Chương 570, vụ đột đại sát tứ phương. Bản bộ, cơ lập tiên sinh muốn lớn nhất tài liệu tốt làm tòa hạm. Nhanh lên cầm lớn nhất tài liệu tốt đều liệt đi ra. Cái gì? Ngươi hỏi ta cơ lập tiên sinh là ai? Dụ thị cơ lão. lại tướng lệ thuộc trực tiếp, Kim Lê trung tướng, đại tướng dự quyết đánh bại Kim Sư Tử, Jeffiu, biến điứt nam nhân, ngươi thế mà không biết." Hữu Bồ buôn tẩu bẩm báo. "Uy, vị này hải quân, ngươi biết rụt hỉ cơ lão sao?" Kim Lê trung tướng, hắn muốn làm tòa hạng, muốn lớn nhất tài liệu tốt, lớn nhất khí tòa hạng, ngươi có thể tìm tới tốt nhà thiết kế sao? Nếu như ngươi tìm tới lời nói, cơ lập tiên sinh sẽ không bạc đãi ngươi. "Ta là ai? Ta là Hữu Bồ Cục." Đại thương ngươi bồ, là cơ lập tiên sinh dưới trướng một tên nho nhỏ thượng tá, nhưng là ngươi không nên xem thường ta, ta sớm muộn là sẽ trở thành cơ lập tiên sinh chi môn nam nhân hiện tại cờ lập tiên sinh đối ta hủy thác trách nhiệm ta lời nói liền đại biểu cờ lập tiên sinh tố cầu ngươi tốt ta là kim nê trung tướng cấp dưới kim nê trung tướng muốn làm làm tốt tòa hạm, ngươi có cái gì còn đường sao chỉ cần tòa hạm biến thành công cờ lập tiên sinh hài lòng như vậy thì nhất định sẽ không bạc lãnh ngươi ta hiệu bưu nguyện ý thu ngươi làm thuộc hạ cái gì ngươi là thiếu tướng ngươi muốn cờ lập tiên sinh dưới trướng. điểm ấy ta không dám hứa chắc a nhưng là ta nguyện ý giúp ngươi đi hỏi hiệu bưu đại sát tứ phương toàn bộ bản bộ cho hắn làm vừa loạn hỏng bét Cơ luật tiên sinh muốn tốt tòa hạ, đây là một kiện đại sự, Ủy bộ muốn phải nghiêm túc làm tốt. Sau đó hắn liền phát hiện, lương tựa bản bộ tự thân có thể cung cấp tài liệu, thực sự kết thúc không thành lũ đùa tâm trong tiêu chuẩn, cái tiêu coi như đem tài liệu toàn đều dùng tới, cũng chỉ là hơi so với hắn trung tướng tòa hạm cao hơn một điểm a. Này tại sao có thể? Cơ luật tiên sinh muốn lớn nhất tài liệu tốt, có thể đã chính mình làm không được lợi nói. Vậy liền đem mặt mũi không thèm đếm xỉa, xin giúp dỡ Hải quân đồng liêu đi. Xuống đến phổ thông hải quân lên tới hải quân cao tầng biết tất cả cờ lão muốn làm một chiếc tài liệu cự tốt lắm thức xuất khí trung tướng tọa hạm. Nhưng là phổ thông hải quân có thể có đường chết gì, chỉ là nghe một chút liền thôi, nhưng một số trung tầng liền không giống nhau. Riêng là biết được hải quân trước mắt phe phái phân chia, mà tự thân lại không có gì phe phái biên giới người. Trong mắt bọn hắn, đây không phải đang làm tọa hạm, đây là mượn tọa hạm sự tình, đến tuyển nhận thuộc hạ đến. Có chút biên giới người muốn trải qua chính mình một mẩu ba phần đất thời gian, nhưng thì nguyện ý cùng cờ lực cái này kỳ phái thái tử, tương lai nhất định là đại tướng gia hỏa liên hệ, nhau nhau cống hiến ra chính mình chân tảng mà một số biên giới tương tá. muốn tìm nơi nương tựa đến cỡ lão dưới trướng, tự nhiên là càng thêm nhiệt tình. Có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, không có cái gì lại không muốn đắc tội người. Dứa khoát cũng truyền lời lại quân, vô dụng mấy ngày, toàn bộ hải quân bản bộ liền biết tất cả. Tốt tọa hạng a, nói cách khác, vị Tiêu Kim Nê trung tướng muốn tại Tân thế giới triển lãm chính mình phong mang. Dù sao tọa hạng thứ này, cùng Hải Tặc thuyền Hải Tặc là mở dạng, là độc nhất vô nhị, đại biểu một tên hải quân lý niệm. Lấy dạng này thuyền tiến vào Tân thế giới, cái tiêu chính là tỏ rõ muốn cùng Tân thế giới Hải Tặc hảo hảo vở tay. Liên quan đến hải quân vấn đề mặt mũi, bọn họ tự nhiên sẽ giúp một cái tay. Thậm chí cả, tin tức này đều truyền đến đại tướng bên này. Á Cơ Lão, đổi chủ ý sao? Tính như có điều suy nghĩ cầm điện thoại lên, gọi dây số. Mã gì phỏ? gần nhất có cái gì tốt chơi sự tình a, thật nhàm chán a. Thiên Long Nhân chỗ ở, một mặt ngu ngốc tướng chặt lột lung lay rượu vang đỏ, đối một bên đứng hầu thủ hạ nói, sảng tu điệu giới nghiêm còn không có kết thúc sao? Cơ là tiểu ca đâu, hắn làm sao không liên hệ ta? Nếu như không thèm đến sửa đến hắn chạy nước mũi lời nói nói không chừng lại là cái ưu nhã nhân đại khái, thanh chặt luôn. Kim Nê trung tướng đã chuyển tới Tân thế giới, hiện tại chấn thủ sảng phủ hơn là mò mồ mà thượng tá, tạm thời còn không có tin tức truyền đến, sảng phủ hơn là không giải trừ giới nghiêm, còn không biết. Bất quá trước đó phát sinh một số việc, mũ giơm một đám, bọn họ trước đó xuất hiện tại sảng phủ, bị Kim Nê trung tướng cưỡng chế di rời. Người hào đen trung thực đáp, cái kia đáng giận mũ giơm sao? Đáng giận, thế mà còn sống, không được, ta muốn đi nói cho ngũ lao tình, muốn bắt bọn hắn lại, muốn giết chết bọn họ. Chất Lột vừa nghĩ tới năm đó hắn bị đánh một quần kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cơ Lật tiểu ca qua tân thế giới sao? Đáng tiếc không có thể cùng hắn cáo biệt, hắn là cái thú vị lại trung tâm người đâu, đối ta cũng rất lợi hại tôn kính. Ân, không có lê vật gì có thể cho hắn, hắn muốn nô lệ sao?" Lời này để người áo đen trên mặt xuất hiện một tầng mồ hôi. Hắn mặc dù là Thiên Long Nhân hộ vệ, nhưng là không lốc. Hiện tại người nào không biết nam nhân kia ghét nhất xúc nô, lúc trước mượn tạm ưu điệu giới nghiêm kỳ, phóng thích đại lượng nô lệ, mà lại hợp pháp chính nghĩa, ngươi còn phải đưa cho hắn nô lệ. Ngươi là không có việc gì? nhưng là đưa người liền không nói được cái khó lo cái con dưới người áo đen nghị đến gần nhất truyền ôn. mở miệng nói kim nghe trung tướng gần nhất tại bản bộ tựa hồ muốn làm tòa hạng tốt nhất lớn nhất tòa hạng nếu như phương diện này thánh chặt lột có chỗ đề nghị lời nói chắc hẳn hắn cũng sẽ cảm kích đi tòa hạng thuyền sao chặt lột bấm lại nói nói đến đây cái ta có đồ vật gì có thể cho hắn sao thánh chặt lột. ngài mấy năm trước mua một cây a đang một đầu chuẩn bị lấy ra làm thuyền gỗ du hí hồ nhưng là khúc gỗ kia ngài ngại quá lớn về sau liền vô dụng người áo đen nhắc nhỏ nói ta có vật này sao chặt lụt ngấp lại, nói, vâng, ngài là có. người áo đen nói ra, đó là mấy năm trước buổi đấu giá, lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. cái kia buổi đấu giá ra một gốc bảo thụ Adam đam một đầu, cho thánh chặt lụt cầm xuống, chỉ là hắn về sau cảm thấy không thể làm thuyền gỗ, liền thả vậy đi. bảo thụ tài liệu, chỉ muốn làm du hí hồ thuyền gỗ, cảm thấy quá lớn còn ghét bỏ. phung phí của trời. tính toán, vật kia hữu dụng lời nói, người đem nó tìm ra, đưa cho cờ lão tiểu ca. chặt lụt nói, lại ngấp lại, nhưng là lại không quá với, một cây phá mảnh gỗ có làm được cái gì? Còn không bằng đưa chút hoàng kim đúng, ngươi lại tiễn điểm hoàng kim cho cơ lão tiểu ca. Vâng, ta minh bạch, ta nhất định đưa đến. Người áo đen thở phào. Bảo thụ Adam tuy nhiên chân quý, lại thêm chặt lượt đưa ra hoàng kim tất nhiên là số lượng không nhỏ, nhưng đối với Thiên Long Nhân mà nói, cái này đều không tính là gì. Dù sao cũng so đưa nô lệ tốt. Thật muốn đem nô lệ đưa qua, hắn đoán chừng cũng phải bị đưa đi. Hắn tiền nhiệm giống như cũng là bởi vì đắc tội nam nhân kia, không có có thể còn sống sót. Tuy nhiên không phải nam nhân kia tự mình động thủ, nhưng lại như thế này càng đáng sợ, bởi vì tìm không thấy nhược điểm. Cái loại người này, để hắn tại Tân thế giới cùng thối hải tặc chém giết liền tốt, đừng tới nửa chớp đoạn cũng không cần đến sảng tú địa cùng mã gì phò. Không phải vậy Thiên Long nhân có lẽ không có việc gì, nhưng là bọn họ những này thủ hạng khả năng sinh hoạt liền không tốt lắm. Trương 571, Ác Ma nghe đồn, dây năm, cỡ nó còn không biết bản bộ đang hừng hực khí thế chế tạo hắn tòa hạng. Hắn hiện tại liền nằm nghiêng ở văn phòng trên ghế salon, chân bắt chéo về lên, miệng cắn xì gà, một cái tay nâng chẻ lên rượu, một cái tay khác cầm một phần giấy báo nhìn lấy, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, cắm truyền bá một cái app. Hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp bộ ngược duyệt. Ngươi đang cười cái gì? Ngồi tại ghế chính sơ mồ kẹ híp mắt nói. Ta cho ngươi à.